chương ba hùng bá xuất hiện chương 343, trăm hùng bá xuất hiện thiên hạ hội ba phần võ đài thềm đá cao ngất tinh kỳ phân phật thiên hạ đệ nhất lâu nguy nga đứng sừng sững quan sát diễn võ trường to lớn giờ phút này làn danh giáo trưởng, nam thân ảnh im hơi lặng tiếng xuất hiện chính là lôi khôn bật huyền ninh đạo kỳ thạch chi hiên cùng trầm mặc như sắt kim giáp thi vệ tuyệt vô thần quần áo bọn hắn khí chất cùng quanh mình không hợp nhau giống như dọt vào trong nước đen người nào dám xông vào thiên hạ hội trọng địa sắc nhọn quát chói thai văng lên mấy đạo quỷ dị mau lẹ thân ảnh giống như quỷ mị từ võ đài bóng tối cột cơ đỉnh thậm chí mặt đất phiến đá bên dưới đột nhiên nổ ra hoặc cầm đao kiếm hoặc thi ám khí hoặc hóa khói hoặc gần vào khối lỗi chính là hùng ba dưới trướng thần bí nhất hung tàn lực lượng thiên chỉ thập nhị sát bọn họ phối hợp ăn ý sát chiêu phong kín lôi khôn năm người tất cả né tránh không gian chiêu chiêu chí mạng không biết sống chết thạch chi hiên niết miệng lên một kia tà mị cười lạnh hắn thậm chí chưa từng chuyển bước chỉ là cặp kia thâm thúy đôi mắt bên trong đung nhiên lướt qua một đạo vằn véo u quang ông một cố vô hình không có chất lại bao phủ toàn bộ võ đài quỷ dị lực trường nháy mắt lâm Xông vào trước nhất thực vi tiên bỗng nhiên sắc mặt kỳ biến, phát ra không giống tiếng người rú thảm, hắn cảm giác toàn thân huyết dịch giống như sôi trào rung nham ngược dòng. theo sát phía sau chỉ thám hoa điều khiển người giấy kinh hãi phát hiện chính mình người giấy lại phản vệ tự thân, quấn quanh cắn xé. uỷ ảnh am hiểu độ địa mới từ dưới mặt đất toát ra nửa người, giống như bị vô hình cự thủ bóp chặt cái cổ, miễn cưỡng ngả thở. thiên chỉ thập nhị sát vẫn lấy làm kiêu ngạo sát trận, tại thạch chi hiên tinh thần tiêu tan lĩnh vực trước mặt, giống như hài đồng vui lụa ở mỹ. vẹn vẹn một ánh mắt, mười nhị sát liền đã tự loạn trợ cước, hoặc trọng thương ngã xuống đất, hoặc khí tuyệt bỏ mình, hoặc tinh thần rối loạn tự mình hại mình. yêu pháp. không là tinh thần công kích thật là đáng sợ tinh thần lực đồng hoang nghỉ vào tinh thần khác hẳn với người bình thường miễn cưỡng chống cự nhưng cũng thất khiếu chảy máu hoảng sợ muôn dạng mà nhìn xem khoan thai tự nhiên thạch chi hiên giống như nhìn xem nuốt sống người ta ma thần võ đài đài cao bên trên ba đạo tuổi trẻ thân ảnh vội sông mà xuống dừng tay đừng tổn thương sư phụ ta cấp dưới thần xương quyền ngưng tụ xương lạnh lao thẳng tới thạch chi hiên phong thần thối nhất phong thối ảnh như cuồng phong mưa rào bài vận trưởng bộ kinh vân trưởng lực mãnh liệt như sóng giữ là mây ba người hợp kích khí thế kinh người ép thẳng tới trúc cơ sơ kỳ nhưng mà, bạch huyền chỉ là lạnh hư một tiếng, giống như sấm rền nổ vang. hắn cũng không có bất kỳ động tác gì, chỉ là quanh thân cỗ kia giống như lò luyện nóng dược viêm dương cương khí ẩm vang phóng ra ngoài. với anh, nhất phong thối phong giống như đụng vào vô hình tân lửa, nháy mắt tán loạn bốc hơi. bộ kinh vân bài vân trưởng sức lực bị một cỗ càng thêm bá đạo nóng dược sóng khí cuốn ngược mà quay về, chấn động đến hắn khí huyết cuộn cuộn. tần Sương xương, xương lệnh quyền kình càng là giống như băng tuyết đầu nhập dung nham, chưa cận thân phía trước liền tan rã hầu như không còn. ba người giống như bị vô hình sóng lớn đập trúng, tiếng rên rỉ bên trong cùng nhau bay rớt ra ngoài, trung địa ngã tại lần danh giáo trưởng, khe miệng chảy máu. trong mắt tràn đầy khó có thể tin hoảng sợ. Ba người bọn họ liên thủ, lại ngay cả làm cho đối phương di động một bước đều làm không được. Phong Nhi, Vân Nhi, Sương Nhi. Một tiếng uy nghiêm bên trong mang theo kinh sợ hét to giống như kinh lôi nổ vang. Thiên Hạ hội tổng đàn cửa lớn ầm vang mở ra. Mặc Kim Bảo, bà khí nghiêm nghị hùng bá nhanh chân mà ra. Hắn hai mắt như điện, nháy mắt đảo qua đầy đất bừa bộn thiên chỉ thập nhị sát, bị đánh bay hái đổ cuối cùng gắt gao khóa chặt tại khí định thần nhàn lôi khuôn năm người trên thân, con người đột nhiên có lại. Cao nhân phương nào? Dám tại ta Thiên Hạ hội dương ai làm tổn thương ta môn đồ, Sương tiên ra, hùng bá âm thanh giống như sắt thép va chạm, quanh thân khí kình bừng bừng phân chấn. Tam phần quy nguyên khí lưu chuyển, chúc cơ đỉnh phong khủng bố uy áp giống như nội hải quần đào càn quét toàn bộ ba phần võ đài. Đây là hắn hùng cứ võ lâm nhiều năm sức mạnh. Ninh đạo kỳ, bần đạo Ninh đạo kỳ, thay ta nhà Tôn chủ hướng hùng bang chủ lĩnh giao mấy chiêu. Giả thần giả quỷ, cho lão phu chết đi. Hùng bá giận dữ, đối phương lại chỉ phái một cái lão đạo sĩ đi ra, rõ ràng là nhục nhã. Hắn không tại nói nhảm, thân hình hóa thành một đạo kim sắc tàn ảnh, cầm thế như vạn tấn nhào về phía Ninh đạo kỳ. Ngón trỏ tay phải ngón giữa, ngón áp út khép lại, tam phần quy nguyên khí ngưng tụ tại đầu ngón tay, hóa thành một đạo xé rách không khí lăng lệ chỉ sức lực, tam phần thần chỉ. Đâm thẳng linh đạo kỳ mi tâm. Hắn muốn một chiêu giết địch, kinh sợ toàn trường. Đối mặt cái này đủ để xuyên thủng kim thạch, uy chấn võ lâm sát chiêu, linh đạo kỳ vẫn như cũ mặt mỉm cười. Hắn thậm chí chưa từng thả xuống phát trần, chỉ là tay trái nâng lên, giống như tùy ý đẩy ra trước mắt cảnh liễu. Đối với đạo kia kích xạ mà tới khủng bố chỉ sức lực nhẹ nhàng phẩy tay háo một cái. Động tác nhu hòa thoải mái, không mang nửa phần khói lửa. Ba, một tiếng nhẹ nhàng, giống như nước ngâm dạng nước nhẹ vang lên. Đạo kia ngưng tụ hùng bá cả đời tu vi, đủ để vỡ biên nước đá tam phần thần chỉ kinh khí, tại khoảng cách linh đạo kỳ lòng bàn tay còn có ba khắc lúc, lại giống như bị đầu nhập nước sôi tuyết rơi, im hơi lặng tiếng tăng dã, tán loạn, hóa thành từng sợi thanh phong. Liên một tia khí bạo đều chưa từng kích thích. Hùng bá vọt tới trước thân hình bỗng nhiên cứng đờ, trên mặt vẻ giận dữ nháy mắt hóa thành cực hạn kinh ngạc cùng khó có thể tin. Hắn một kích toàn lực tam phần thần chỉ. Cứ như vậy, không có. Cái này sao có thể? Liên tại hắn tâm thần kịch chân nháy mắt, linh đạo kỳ cái kia vung ra tay áo trái, phản phất không nhìn Liêu không khoảng thời gian cách. Nhìn như chậm kỳ thực nhanh đến cực hạn phật ở hùng bá trước lược huyệt thiên trung bên trên, hùng bá chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi, lại lại tinh khiết vô cùng công chính lực lượng thấu thể mà vào. Hán gái kia giống như vững chắc vững chắc tam phần quy nguyên khí hộ thể cương khí giống như giấy bị tùy tiện đột phá. Một cỗ nhu hòa lại không cách nào kháng cự lực lượng nháy mắt tràn vào toàn thân, đem toàn thân hán khí cơ triệt để khóa kín. Ách! hùng bá như bị sét đánh, tiêu lên một tiếng đau đớn, quanh thân ngưng tụ bá đạo khí thế giống như nước thủy triều rút đi. Cả người đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, không thể động đậy, chỉ có trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi muối Một chiêu, chỉ một chiêu. chính mình khổ luyện hơn 10 năm tự xưng là vô địch thiên hạ tam phần quy nguyên khí lại bị lao đạo sĩ này tiện tay phất một cái liền phá thậm chí liền phản kháng đều làm không được toàn bộ ba phần võ đài, tĩnh mịch không tiếng động treo châm có thể nghe tất cả mắt thấy một màn này thiên hạ hội ban chúng bao gồm vừa vặn dây bỏ dậy nhất phong bộ kinh vân tần sương toàn bộ đều giống như bị làm định thân pháp trận mắt há hốc mồm trong lòng bọn họ bên trong giống như thần linh không thể chiến thắng sư phụ ban chủ vậy mà lại bị người một chiêu chế phục thầy sư phụ nhất phong âm thanh khô khốc không có khả năng bộ kinh vân nắm chặt nắm đấm khớp xương trắng bệnh tần xương càng là sắc mặt trắng bệnh hắn chưa bao giờ thấy qua hùng bá chật vật như thế như vậy bất lực hùng bá sắc mặt từ đỏ chuyển trắng lại chuyển từ trắng thành xanh cuối cùng hóa thành một mảnh cho tàn hắn nhìn trước mắt vẫn như cũng là bộ kia mây trôi nước chảy dáng dấp linh đạo kỳ lại nhìn xem linh đạo kỳ sau lưng cái kia thâm bất khả chắc lôi khôn cùng với mặt khác mấy vị đồng dạng khí tức kinh khủng tùy tùng trong lòng nhấc lên thao thiên tự lãng chính mình cái này cái gọi là đệ nhất thiên hạ tại mấy người kia trước mặt sợ rằng liền sâu kiến cũng không tính trung nguyên võ lâm khi nào ra bực này thần tiên nhân vật Lôi khôn ánh mắt bình tĩnh đảo qua cứng ngắc Hùng Bá, âm thanh lãnh đạm vang lên, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Hùng Bá, thần phục, hoặc như đông danh. Chương 344, Đế Thích Tiên, chương 344, Đế Thích Tiên. Hùng Bá sắc mặt xám xịt, cảm thụ được trong cơ thể cô kiết như núi lớn không cách nào kháng cự lực lượng kinh khủng, cùng với cái kia đủ để nháy mắt xóa bỏ hắn thần hồn băng lãnh cấn. Lao đạo sĩ kia tiện tay phất một cái liền phá hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tam phần quy nguyên khí, người áo đen kia một ánh mắt liền để thiên trì thập nhị sát tự giết lẫn nhau. Cái kia giống như lò luyện tráng hắn chỉ dựa vào khí thế liền đánh bay gió vân Sương. còn có cái kia thâm bất khả chắc, phản phất chúa tệ tất cả nhân vật trọng yếu. sâu kiến sao dám lay trời? hùng bá khó khăn mà túi thấp đầu sọ, âm thanh mang theo khát đục cùng hoảng hốt khàn khàn. hùng bá, nguyện thần phục tôn chủ. thiên hạ hội trên dưới tùy ý tôn chủ ra roi. lôi côn gật đầu, một đạo càng tinh khiết hơn thần niệm là cấn đánh vào hùng bá sâu trong thức hải. thiện, đây là hôn nguyên bí nhất quyết theo cái này tu hành, có thể phá các ngươi giàn buộc. một thiên huyền ảo công pháp nháy mắt tràn vào hùng bá ý thức. đồng thời, một cỗ tinh thuần ôn hòa nhưng lại ẩn chứa bảng bạc sinh cơ lực lượng chuyển vào trong cơ thể, giúp đỡ xông phá trúc cơ bình cảnh. với anh. Hùng Bá quanh thân khí kình tăng vọt, tam phần quy nguyên khí lưu chuyển càng thêm thoải mái thuận hợp, cuối cùng ngưng tụ thành một viên nhỏ bé kim đan hư ảnh. Kim đan mặc dù sơ thành, nhưng khí tức cường độ vượt xa lúc trước, bất ngờ bước vào kim đan sơ kỳ. Hùng Bá cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng cùng thức hải bên trong công pháp, khiếp sợ cùng mừng như điên đan bảo. Đối với lôi khôn sâu sắc quỷ gối, tạ tôn chủ tái tạo tri ân. Hùng Bá định máu chảy đầu rơi, hiệu trung tôn chủ. Gió Vân Sương ba người thấy sư phụ nháy mắt đột phá, khí tức cường đại mấy lần không chỉ, run động trong lòng tối đỉnh, nhìn hướng lôi khôn ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng một tia Thiên Hạ Hội quy thuận Lôi Môn, chấn động Thần Châu. Lôi Môn thành lập, hung bá là Hộ Pháp trưởng lão, Thiên Hạ Hội nhập vào Lôi Môn thông tin giống như gió lốc càn quét Võ Lâm. Vô Song thành độc cô nhất phương kinh nghi bất định. Bái kiếm sơn trang, Vô Thần Tuyệt Cung thế lực còn sót lại nghe tin đã sợ mất mật. Võ Lâm thần thoại vô danh ở trong núi đánh đàn, tiếng đàn hơi dừng lại, nhìn về phía Thiên Sơn phương hướng. Thiên Hạ đệ nhất lâu, tinh thất. Lôi Khôn ngồi xếp bằng, ngoại giới phong vân biến ảo, hắn lòng yên tĩnh như nước. Trong cơ thể hỗn độn tiểu thế giới chậm rãi vận chuyển, thôi diện giới này pháp tắc cùng tự thân công pháp phù hợp. Đồng nhiên, ngoài cửa sổ mây đen dày đặc, Cổ Phong đột nhiên nổi lên, một đạo chói mắt tiệm điện xé rách hư không, ngay sau đó là đỉnh thai nhấc góc lôi mình, lôi thanh cuồn cuộn, phản phất mang theo một loại nào đó không tầm thường vật luật, đồng thời phi tự nhiên tiến tượng, càng giống là một loại sức mạnh khiêu khích cùng thăm dò. Ba phần võ đài, bầu trời đêm, một đạo quỷ dị màu băng lam lưu quang giống như như lưu tinh vạch phá màn mưa, trong chớp mắt đã tới thiên hạ hội trên không. Lưu quang tản đi, lộ ra một đạo mặc huyền băng áo giáp, mặt đeo giữ tận hàn băng mặt nạ thất ảnh, hắn lăng không yếu đất lập, không nhìn mưa rào tầm tã, dưới mặt nạ hai mắt tĩnh mịch giống như vạn năm hàn đảm. Tản ra làm người sợ hai cổ lão cùng tà dị khí tức. chính là tự khoe là thần đế thích thiên người nào dám can đảm ở thiên hạ hội làm cản linh đạo kỳ dẫn đầu phát giác thân ảnh như hạc trùng tiên cùng bà huyền thạch chi hiên ba người thành xếp theo hình tam giác vây quanh người tới đế thích thiên a ba cái kim đan cảnh tiểu hòa nhi hùng bá phế vật này quả nhiên không đáng tin cậy bản tọa đế thích thiên chuyến tới để chiếu cô cái này khuấy động phong vân lôi môn tôn chủ lời còn chưa dứt đế thích thiên con ngón búng ra suy suy suy ba đạo cô động đến cực hạn huyền băng chỉ sức lực sẽ rách màn mưa mang theo đông kết linh hồn hạt ý phân bắn ba người chỉ sức lực những nơi đi qua Vũ Thủy nháy mắt ngừng kết thành băng lăng. Huyền băng chỉ sức lực. Đến hay lắm. Bất Huyền gầm thét, viêm dương chân khí bộc phát, hai bàn tay đỏ thẫm như bàn uổi, hung hăng đánh ra. Nóng dực sóng khí cùng băng hàn chỉ sức lực va chạm, phát ra chói hai tư tư thành xương trắng bao phủ. Bất Huyền kêu lên một tiếng đau đớn, lại bị đẩy lui nửa bước. Linh đạo kỳ phất trần hóa viên, tạo thành một đạo nhu hỏa luồng khí xoáy tính toán tá lực. Cái kia Huyền băng chỉ sức lực lại vô cùng kỳ dị, lại xuyên thấu luồng khí xoáy đánh thẳng ngực. Linh đạo kỳ sắc mặt biến hóa, thân hình nhanh chóng tối lui, phất trần liên tục điểm mấy cái mới khó khăn lắm hóa giải. Thạch Chi Hiên thân hình quỷ dị vặn mèo, giống như quỷ mị tránh đi chỉ sức lực, tà mị cười một tiếng, Thánh Tâm Quyết, có chút ý tứ. Trong mắt của hắn Lu quang lóe lên, vô hình tinh thần sóng xung kích giống như thủy triều tuôn hướng đế thích thiên. Đế thích thiên khẽ ồ lên một tiếng, tựa hồ có chút kinh ngạc Thạch Chi Hiên có thể nhận ra Thánh Tâm Quyết. Đối mặt tinh thần xung kích, hắn băng giáp bên trên phủ văn chớp lên, dường như châu đất xuống biển, hào không vận sóng, tinh thần huyết thuật. điều trùng tiểu kỹ. Hắn thân hình thoát một cái, hóa thành mấy đạo khó phân thật giả băng ảnh, đồng thời công hướng ba người. Hàn khí nháy mắt bao phủ võ đại, mặt đất ngưng kết thật băng xương. Vạn nhận xuyên vân Linh đạo kỳ phất trần hóa thành ngàn vạn thứ bạc, như bạo vũ lê hoa thứ hướng băng ảnh. Viêm Dương Phần Thiên, Bất huyền quanh thân liệt diễm mốc lên, song quyền như lưu tinh rơi đập, huyễn ma mị ảnh. Thạch chi huyền thân ảnh như khói như ảo, trong bàn tay hỗn chứa tan vỡ chấn khí. Ba người toàn lực xuất thủ, Kim Đan uy áp khuấy động thiên địa nguyên khí. Nhưng mà đế thích thiên thánh tâm quyết quỹ dị khó lường, băng ảnh hư thực biến ảo. Hàn khí ăn mòn kinh mạch, thân pháp càng là nhanh như quỷ mị. Ba người liên thủ, lại bị áp chế tại hạ gió, cực kỳ nguy hiểm. Đế thích thiên không sai không sai, có chút bản lãnh, cùng bản tọa giải buồn cũng tốt. Chờ bản tọa chơi trán. lại đi lấy xuống cái kia lôi môn tôn chủ đầu. Liền tại hắn đắc ý lúc, một cỗ không cách nào hình dung, phản phất đến từ trên chín tầng trời áp lực mênh mông đột nhiên giáng lâm, giống như toàn bộ thương không sụp đổ. Ông không gian nháy mắt ngưng kết. Đế thích thiên tất cả băng ảnh giống như bị đông cứng tại hộ phép bên trong, đột nhiên cứng đờ, vỡ vụn. Bản thể hắn càng là giống như bị vô hình cự thủ nắm lấy, từ giữa không trung bị hung hăng kéo xuống. Phanh một tiếng nện ở võ đài cứng rắn nền đá trên bảng. Quanh thân băng giáp phát ra không chịu nổi gánh nặng rên gì dưới mặt nạ hai mắt tràn đầy cực hạn kinh hãi cùng khó có thể tin. Một cái to lớn vô cùng gần như cùng thiên hạ đệ nhất lâu đủ cao màu vàng nguyên thần hư ảnh từ tính thất phương hướng ngưng tụ hiện ra hai mắt như đồng nhất tháng treo lơ lửng giữa trời mặc nhiên nhìn xuống như con kiến hôi nằm dạp trên mặt đất đế thích tiên. lôi khôn nguyên thần âm thanh giống như thiên đạo pháp lệnh vang vọng đế thích tiên sâu trong linh hồn từ phúc ngươi cái này trộm phượng huyết sống tạm ngàn năm bọn trốn nhất cũng dám xưng thần đế thích tiên ngươi ngươi thế nào biết bản tọa tên thật ngươi đến cùng là ai cái này đây là cái gì lực lượng hắn sống ngàn năm chưa hề cảm thụ qua kinh khủng như vậy phản phất có thể chúa tể hắn sinh tự ý chí. Tại cái này nguyên thần hư ảnh trước mặt, hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo ngàn năm tu vi cùng Thánh Tâm Quyết, giống như trò trẻ con. Lôi khôn nguyên thần hư ảnh đưa ra che trời lớn chỉ, đối với Đế Thích Thiên nhẹ nhàng điểm một cái. Chấn. Đế Thích Thiên cảm giác một cỗ không cách nào kháng cự giam cầm lực lượng nháy mắt xuyên thấu băng giáp, sâu tận xương tùy thần hồn. Trong cơ thể hắn bàng bạc phượng huyết lực lượng giống như bị đông cứng, Thánh Tâm Quyết chân nguyên đình trệ. Hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo lực lượng, bị triệt để tước đoạt. Chỉ còn lại vô biên hoàng hốt bao phủ hắn. Thần phục hoặc hình thần câu diện. Lôi khôn âm thanh không mang một tia gợn sóng, lại giống như lời của tử thần treo tại Đế Thích Thiên đỉnh đầu. Đế Thích Thiên, không, đừng có giết ta, ta thần phục, ta Đế Thích Thiên, từ phúc, nguyện thần phục tôn chủ, vinh thế làm nô, cầu tôn chủ khai ân. Hắn giãy giụi lấy lấy đầu đập đất, tư thái hèn mọn đến đuổi bằng bên trong. Một đạo xa so với đánh vào hùng bá lúc càng thêm mạnh hơn hẳn, càng thêm băng lãnh thần hồn lạc ấn sâu sắc đánh vào Đế Thích Thiên thất hải trọng yếu nhất, triệt để khống chế sinh tử. Lôi khôn nguyên thần hư ảnh thu lại, âm thanh tử tĩnh thất truyền ra, dẫn đường, lạc sơn đại phật, lang vân quật, lạc sơn đại phật, lang vân quật bên ngoài, nước sông lao nhanh, đại phật trang nghiêm, quật cửa ra vào tĩnh mịch. Mơ hồ có nóng rực gió tanh cùng khí lưu hoàng phun ra. Đế thích tiên, tôn chủ, hỏa khí lân liền tại cái này làng vân quật chỗ xấu nhất. Con thú này hung lệ dị thường, người mang ma viêm, đao thương bất nhập. Mặc dù linh trí không cao, thực lực đã đạt tới kim đan. Mặc dù thực lực không cường, nhưng hỏa diễm ẩn chứa ma tính, rất dễ dẫn động tâm ma. Lời con chưa dứt, giống ba. Một tiếng chấn thiên động địa gào thét từ hang động chỗ sâu truyền đến, toàn bộ đại phật phảng vất đều tại chấn động. Ngay sau đó, một cỗ đỏ thẫm như máu ngập trời liệt diễm giống như vỡ đê dung nham dòng lũ, mang theo đốt diệt vạn vật khủng bố nhiệt độ cao từ quật cửa ra vào tuôn trào ra. liệt diễm bên trong, một đầu quái vật khổng lồ đống nhiên lao ra. Con thú này toàn thân bao trùm đỏ thẫm như máu lân giáp, đầu sinh dữ tợn độc giác, bốn chân đại hỏa, quanh thân thiêu đốt lửa nóng hừng hực, hai mắt đỏ thẫm như đèn lồng, tràn đầy ngang ngược cùng khí tức hủy diệt. Chính là thủy thú hỏa kỳ lân, nó tựa hồ bị kẻ ngoại lai khí tức chọc giận, mục tiêu nhắm thẳng vào lôi khôn đám người. tôn chủ cẩn thận. hung bá, gió vân xương đám người sắc mặt đột biến, nhộn nhịp vận lên công lực đề phòng. đế thích tiên càng là vô ý thức lui lại nửa bước, thánh tâm quyết hẳn khí bản năng vận chuyển hộ thể, trong mắt vẻ kiêng dè càng đậm. hỏa kỳ lân hống. độc giác đốt lên trói mắt huyết diễm, một đạo so trước đó càng thêm trắng kiện, nhiệt độ cao đến vặn vẹo không gian đỏ thấm hỏa trụ, xé rách không khí, mang theo thiêu tấn vạn vật uy thế. hướng về lôi khôn đám người ầm vang phun ra mà đến, những nơi đi qua, nhang thạch nháy mắt nóng chảy là dung nham. đối mặt cái này đủ để đốt núi nấu biển khủng bố một kích. lôi khôn chỉ là bình tĩnh nâng lên ngón trỏ tay phải. đối với đạo kia hủy thiên diệt địa hỏa trụ, đối với cái kia hung diễm ngập trời hỏa kỳ lân, nhẹ nhàng nhấn một cái. định. chương ba trăm bốn mươi côn luân long mạch, chương ba trăm bốn mươi côn luân long mạch. lôi khôn ngón tay điểm nhẹ. Cái tiêu hủy thiên diệt địa đỏ thắm hỏa trụ giống như đụng vào vô hình hàng rào, nháy mắt ngưng kết giữa không trung. Ngọn lửa cuồng bạo cùng hủy diệt năng lượng bị một cỗ không thể nào hiểu được lực lượng cưỡng ép giam cầm, giảm, cuối cùng hóa thành một đóa lớn chừng bàn tay, vẫn nhảy lên màu đỏ hỏa liên, lơ lửng tại lôi khôn lòng bàn tay. Thông diễm ngập trời hỏa kỳ lân, thân thể cao lớn cũng như bị đinh tại hư không, bốn chân tiêu đốt hỏa diễm sáng tối chập chờn, đỏ thắm như máu thú vật trong đồng tử ngang ngược rút đi, chỉ còn lại vô biên kinh hãi cùng mờ mịt. Nó cảm giác một cỗ mênh ngông, băng lãnh lại mang tuyệt đối trật tự ý chí đảo qua thân thể của nó, giống như lột ra tầng tầng áo khoác, nhìn thẳng nó bản nguyên nhất hải không hoàn chỉnh kỳ lân huyết mạch, hôn tạp lòng đất ma khí, khó trách hung tính khó thuần. Lôi khôn âm thanh bình thản, giống như trần thuật sự thật. Hắn lòng bàn tay cái kia đóa màu đỏ hỏa liên có chút xoay tròn, một đạo thuần túy thần thánh, tận chứa làm sạch lực lượng kim sắc quang mang bắn ra, nháy mắt bao phủ hỏa kỳ lân. Giống. Hỏa kỳ lân phát ra thống khổ hí, quanh thân mánh liệt xích diễm bên trong, từng kia từng sợi như cùng sống vật sền sệt hắc khí bị cưỡng ép bốc ra, rút ra. Những này ma khí dễ rủa và mẹo, phát ra không tiếng động dứt lên, lại bị kim quang nháy mắt làm sạch, bốc hơi. Ma khí tận bỏ. Hoạ kỳ lân quanh thân hỏa diễm từ cùng bão đỏ thâm chuyển thành ôn nhuận vàng sáng, ngang ngược thú vật đồng tử trong suốt rất nhiều, lộ ra một tia ngây thơ cùng thân cận. Nó thân thể cao lớn tại kim quang chiếu dọi xuống cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng hóa hình thành một cái da lông đỏ rực, ánh mắt linh động, cái chán mọc lên nho nhỏ nhô ra cho con răng rớp, nghẹn ngào một tiếng, lấy lỏng cọ đến lôi khôn bên chân. Đế thích thiên trong mắt kém chút trường ra ngoài, âm thanh khô khốc, hóa hóa hình, cử ma chỉ toàn máu. Cái này, cái này hắn sống hơn một năm, tự xưng là kiến thức rộng rãi, cũng chưa bao giờ thấy qua như vậy định chuyển bản nguyên, điểm hóa hung thú thủ đoạn. đây quả thực giống như chúa sáng thế bất khả tư nghị hung bá gió vân xương đám người càng là giống như hòa đá nhìn xem cái kia dịu dàng ngoan ngoãn như chó con hỏa kỳ lân lại nhìn xem lôi khôn tính sợ đã thâm nhập tâm linh người chỗ xấu nhất thạch chi hiên trong mắt tả quang lập lòe, như có điều suy nghĩ bật huyền cùng linh đạo ký lẫn nhau đều là nhìn thấy trong mắt đối phương rung động cùng thang phục lôi khôn không lưng nhẹ nhàng vỗ vỗ chó con đầu về sau têu tiểu hỏa chó con vui sướng đong đưa cái đuôi thân mật cọ tay của hắn đuổi theo lôi khôn không nhìn nữa mọi người dẫn đầu đi vào tính mịch nóng rực lang vân quật Đế thích tiên đệ xuống trong lòng phiên giang đảo hải suy nghĩ, hít sâu một hơi, bước nhanh đuổi theo dẫn đường. Mọi người theo sát phía sau, xuyên biệt dung nham xuống ngầm, cuối cùng đến một chỗ bị to lớn cửa đá phong bế cổ lão động phủ phía trước. Trên cửa đá khắc đầy thượng cổ phù văn, tràn ngập tang thương cùng uy nghiêm. Lôi Khôn đưa tay lăng không ấn xuống. Ầm ầm. Nặng nghề cửa đá không tiếng động mở ra. Một cố đường hoàng to lớn, mang theo vô tận tuế nguyệt khí tức uy áp đập vào mặt. Trong động phủ, một tòa cao tới mười trượng, từ cả khối hoàng ngọc điêu khắc thành hoàng đế thánh tượng sừng sững đứng sừng sững. Khuôn mặt uy nghiêm, mắt sáng như nước, phất vượt qua thời không nhìn chăm chú lên người tới. Tượng thánh hạ trên bệ đá, tiên tính trưng bày một cái quan tài lớn bằng đồng tàu. Nắp quan tài tại lôi khôn ý niệm bên dưới không tiếng động trượt ra. Trong quan không có thi hại, chỉ có một đoạn dài ước chừng ba thước, toàn thân vàng rực, giống như thuần túy nhất thủy tinh điêu khắc thành xương đuổi. Xương trên khuôn mặt, vô số thiên nhiên tạo thành huyền ảo phù văn như cùng sống vật lưu chuyện không ngừng, tỏa ra nồng đậm đến tan không ra linh khí cùng một cỗ thống ngự sân hạ, gánh chịu xã tấp nặng nghề khí vận, chính là thần châu long mạch hạch tâm. Long mạch. Đế thích tiên nghẹn ngào thấp giọng hô, trong mắt lóe lên cực nóng cùng tham lam, lập tức lại bị sợ hãi thật sâu thay thế. Hùng ba mấy người cũng cảm nhận được cỗ kia khiến lòng người phách rung động, muốn quỳ bái huy hoàng chi uy. Lôi khôn thần sắc như thường, đối với long mạch xương xa xa một trào. Cái kia đoạn màu vàng long mạch xương giống như nhũ yến về tổ, hóa thành một đạo lưu quang nháy mắt chui vào lôi khôn ngực, dung nhập trong cơ thể hỗn độn tiểu thế giới. Ông, ba. Hỗn độn tiểu thế giới bên trong, đất trời rung chuyển. Cái kia đoạn long mạch xương rơi vào hạch tâm nháy mắt, phản phất ngủ say thần lòng tỉnh lại. Vô tận sông núi địa khí, sông lớn mạch lạc cỏ cây linh cơ từ phong vân thế giới bị lực vô hình dẫn dắt, hóa thành quần quần dòng lũ truyền vào tiểu thế giới sâu trong lòng đất. Ầm ầm. Tiểu thế giới trung ương đại lục từng đầu nguy nga sơn mạch vụt lên từ mặt đất, sông lớn hồ nước tự mình diễn hóa, đại điệu biến đến càng thêm dày hơn nặng lương thực, nồng độ linh khí tăng vọt. Một cố hùng vĩ, cổ lao ý chi ở thế giới bản nguyên bên trong tỉnh lại, lớn mạnh. Đây là điệu linh sinh ra, là vạn vật gánh chịu dựa vào cự hiện, lôi khôn bản thể khí tức, cũng theo đó phát sinh nghiêng trời lệch đất thay biến, phân thần cảnh đỉnh phong bình cảnh giống như giấy mỏng bị tùy tiện xuyên phá. Quanh thân ngũ thải hà quang phóng lên tận trời, điểm lạnh vô số pháp tác phủ văn tại bên ngoài thân sinh diệt lưu chuyển Một cố càng càng minh ngông, càng thêm phiêu miểu. phản phất cùng hư không dung hợp khí tức tràn ngập ra thân ảnh của hắn rõ ràng liền ở tại chỗ lại cho người một loại tồn tại ở vô tận không gian điệp ra gia điểm ảo giác luyện hư cảnh thành đế thích tiên phủ phù một tiếng quỳ dạp xuống đất toàn thân run dày run rẩy, âm thanh mang theo cực hạn hoảng hốt cùng khó có thể tin hà hà nâng phi thăng không là là luyện hư hợp đạo ngài ngài đã thành tiên hắn ngàn năm tích lũy tầm mắt nói cho hắn cái này tuyệt không tầm thường đột phá cái này là sinh mệnh bản chất nhảy vọt là chân chính đạp lên tiên lộ dấu hiệu tại vị diện này phía trước hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo phượng huyết trường sinh quả thực giống như sâu kiến nhìn lên tinh hà lôi khôn thu lại quanh thân dị tượng ánh mắt đảo qua đế thích tiên, phượng huyết giao ra đế thích tiên không dám chút nào do dự lập tức vận chuyển thánh tâm huyết một giọt đỏ thắm như đá quý thiêu đốt nhàn nhạt kim diễm tỏa ra bảng bạc sinh cơ cùng bất hủ khí tức huyết dịch bị hắn từ ngực bức ra cung kính nâng ở lòng bàn tay tôn chủ đây là phượng huyết tinh túy lôi khôn tiếp nhận phượng huyết tinh túy thần niệm chìm vào tiểu thế giới tinh chuẩn khóa chặt một cái ngay tại trong linh điện mộ linh cốc lông đuôi dị thường rực rỡ nộ tình kê hắn con ngón đúng ra Giọt kia phượng huyết tinh túy nháy mắt chui vào nội tình kê trong cơ thể. A! Nội tình kê mãnh liệt phát ra một tiếng xuyên kim liệt thạch, vang vọng tiểu thế giới réo rắt vang. Vô tận kim ngọn lửa màu đỏ đưa nó bao quạ. Gà thân cấp tốc bành trướng, thủy biến. Rút đi Phạm lông Vũ, sinh ra hoa mỹ rực rỡ lông đôi, đỉnh đầu mũ phượng, quanh thân hỏa diễm lửa lờ, một cỗ thần thánh, uy nghiêm, dục hỏa trọng sinh khí tức cầm vàng vụ phát. Một cái dương cánh mấy trượng, thần tuấn phi phàm, thiêu đốt miết bản kim diễm phượng hoàng hư ảnh tại trên không lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức, kim quang thu lại. Một cái lông vũ càng thêm lộng lẫy, ánh mắt tràn đầy lĩnh tính. Long đuôi lại mơ hồ mang theo một tia hỏa diễm đường vân hùng tráng gà trông lớn, ngẩng đầu lưỡi ngực đứng tại trong linh điện, hiếu kỳ đánh giá rực rỡ hẳn lên thế giới. Lôi khôn tâm niệm vừa động, đem bên chân tiểu hỏa cũng thu vào tiểu thế giới bên trong. Chó con nhìn thấy biến dị gà vương tò mò hí hà, cũng không cảm thấy uy hiếp, ngược lại cảm thấy thân cận. Long bi chi giáp tại Đông Hải, thanh long chi hồn ẩn vào cựu không vô giới lôi khôn tự nói, ánh mắt rơi vào trong quan tài trôi này cổ phát nặng nghề, thân kiếm một mặt khắc nhật nguyệt tinh thần, một mặt khắc sông núi cỏ cây, tản ra đường hoàng chính khí cùng nồng đậm quốc vận khí tức hoàng kim trên trường kiếm, Gánh chịu quốc vận, ngược lại cũng không cần hình kiếm. lôi khôn cầm lấy hiên viên kiếm, lòng bàn tay hỗn độn lực lượng lờ lờ, thần kiếm trong tay hắn giống như đóng bùn nhau hòa tan, biến hình, cô đạo. mấy hơi thở, một thanh tượng trưng cho hoàng quyền chính thống, nụ mấn là quay quanh cựu trào kim long ngọc tỷ chống rông xuất hiện. tì ngọn nguồn khắc cổ truyện, thụ mệnh vũ thiên, ký thọ vĩnh sương. minh mông quốc vận giống như tìm tới nơi quy tụ, điên cuồng tràn vào ngọc tỷ bên trong, khiến cho tỏa ra chấn áp bát hoang uy nghiêm. lôi khôn đem ngọc tỷ vứt cho phía dưới vẫn như cũ ở vào to lớn trong rung động hùng bá, Hùng bá, Hùng bá bỗng nhiên hoàn hồn, hai tay run tiếp lấy phương ôn nhận lại nặng vô cùng ngọc tỷ. một cố bảng bá quốc vận lực lượng nháy mắt cùng hắn sinh ra một tia liên hệ để hắn tim đập loạn lôi khôn nhỏ máu luyện hóa lập quốc hào đại hạ nhất thống thần châu trải vớt sơn hạ cái này ấn quốc chi trọng khí cũng là người công xiềng như làm bất nghĩa ấn nát người vong hùng bá nhìn trong tay ngọc tỷ cảm thụ được cẩn chứa trong đó thao thiên quyền chui cùng cái tia băng lánh chế ước giá tâm cùng tính sợ đan vào cuối cùng hóa thành trước nay chưa từng có kích động cùng tinh thần trách nhiệm hắn đống nhiên quỳ một chân trên đất âm thanh bởi vì kích động mà khản giọng hùng bá tuân mệnh định là tôn chủ vì thiên hạ thương sinh thành lập bất hủ đại hạ đế thích thiên nhìn xem phương kia ngọc tỷ lại nhìn xem hùng bá trong lòng cuối cùng một tia không cam lòng triệt để dập tắt quỳ xuống đất cung kính nói tôn chủ thiên môn trên linh giới nguyện nhập vào lôi môn chờ đợi đại hạ hoàng đế cùng tôn chủ điều khiển lôi khôn khẽ gật đầu ánh mắt đảo qua mọi người cuối cùng rơi vào tồn kia hoàng đế thánh tượng bên trên âm thanh bình thản lại giống như hồng trung đại lữ giới này nên có trật tự mới tiếng nói rơi gọn sóng không gian dập dởn lôi khôn thân ảnh đã biến mất không còn tam tích lưu lại đế thích thiên hùng bá vận huyền linh ngạo kỳ thạch chi hiên gió vân sương đám người nhìn qua tượng thánh nhìn trong tay tỷ. Nhìn lên trước mắt phương này bị hoàn toàn thay đổi cách cục thiên địa, cảm xúc bành trướng, thật lâu không nói gì, một thời đại mới đã ở tôn chủ một ý niệm, Ẩm vang mở ra. Chương 346, bắt hiệu sinh, chương 346, bắt hiệu sinh. Giang Nam vùng sông nước, Lâm An thành, duyệt lai Trả quán. Ven sông tiểu lâu, hương trà lượn lờ, Lôi khôn đổi thân bình thường thanh sam, ngồi tại tầng hai gần cửa sổ vị trí, tự rót tự uống. Ngoài cửa sổ đường sông thuyền lui tới, phố xá rộn ràng, đại hạ mới lập, hùng bá lấy bản tay sắt thủ đoạn bình định tất cứ, phổ biến tân chính, giảm miễn thu thuế. Dân gian mặc dù tôn sùng còn lo nghĩ nhưng nền chính trị hà khắc hơi dài, trợ búa ở giữa đã lộ ra một tia tân triều lần đầu định sinh cơ cùng sức sống. Phong khách bên trong, một cái râu tóc bạc trắng, tinh thần quắc thước láo giả áo sám bách hiểu sinh, chính miệng lưỡi lưu loát giải thích giang hồ chuyện cũ, võ lâm bí mật, ở giữa xen lẫn thiên hạ hội quy thuận, hung ba sưng đế, thần bí lôi môn đủ loại truyền thuyết, dẫn tới các khách uống trà tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chư vị nhìn quan, cái kia thần bí khó dò lôi môn tôn chủ, trong nháy mắt thu phục thiên hạ hội, điểm hóa hỏa kỳ lân, đế thích thiên loại kia lão ma cũng túi đầu xương thần, thủ đoạn quả thật quỷ thần khó lượng. Có người nói hắn là tiên hạ phàm. cũng có người nói hắn là thượng cổ chân thần chuyển thế. Bạch Hiểu sinh âm thanh lên bỗng xuống trầm, ánh mắt lại giống như vô ý đảo qua bên cửa sổ độc uống lôi khôn, trong mắt chỗ sâu hiện lên một tia khó mà phát giác tia quang. Lôi khôn bừng tỉnh như không nghe thấy, bưng lên tô sứ trà, khẽ nhấp một cái. Nước trà hơi chất chất, lại mang theo trợ bùa khói lửa. Liên tại hắn thả xuống tách trà nháy mắt. Ông, một cỗ vô hình không có chất, lại uyển ảo vô cùng lực trường đột nhiên giáng lâm. Toàn bộ quán trà tầng 2 không gian phảng phất bị đầu nhập vào xề xệ hổ phách bên trong. Tất cả trà khách động tác, biểu lộ, thậm chí tràn ngập hương trà cùng hơi nước, đều nháy mắt cứng kết, dừng lại. chỉ còn lại ngoài cửa sổ nước sông chảy xuôi âm thanh chợ búa tiếng ồn ào bị triệt để ngăn cách tại bên ngoài tạo thành hoàn toàn tĩnh mịch không gian độc lập lão giả áo xám bách hiểu sinh chậm rãi đứng dậy còn xuống lưng eo thẳng tắp đôi mắt già mua vận đụng thay đổi đến trong suốt sắc bén giống như đầm sâu giếng cổ Quanh thân tỏa ra một loại cùng xế chiều bên ngoài hoàn toàn khác biệt uyên thâm như biển khí tức hắn bước đi thong dong không nhìn ngưng cô không gian đi đến lôi khôn trước bàn kéo ra đối diện đầu băng ghế bình nhiên ngồi xuống bách hiểu sinh âm thanh ôn hòa lại mang theo không thể nghi ngờ lực xuyên đấu đạo hưu từ vực ngoại mà đến thủ đoạn tinh thiên nhưng giới này tự có vận chuyển chuẩn mực Cân bằng không dễ. Đạo Hưu lấy Long Mạch làm tinh thần hoàng hốt thú vật, khuấy động thiên hạ phong vân, lập nhân ở giữa đế quốc. Có hay không? Quá giới hạn. Lôi Khôn Dương mắt, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng hắn, phản phất tại nhìn một bức phai màu bức tranh. À, người muốn như nào? Bát Hiệu Sinh nhìn thẳng Lôi Khôn hai mắt, vô hình tinh thần uy áp giống như nước thủy triều dũng mãnh lao tới, tính toán nhìn trộm Lôi Khôn sâu cạn. Long Mạch chính là Thần Châu Can, hỏa kỳ lân chính là thiên địa thủy thú, liên quan đến giới này căn bản khí vận. con người Đạo Hưu trả lại Long Mạch, thả ra hỏa kỳ lân, lui ra giới này. Còn Thần Châu một cái thanh tịnh. lôi khôn nết miệng lên một tia khó mà nhận ra độ cong, và ngươi tiếng nói rơi hắn cũng không có bất kỳ động tác gì chỉ là cặp kia bình tĩnh đôi mắt chỗ sâu phảng phất có toàn bộ vũ trụ sinh diệt quang ảnh lóe lên một cái rồi biến mất với anh bắt hiểu sinh chỉ cảm thấy một cố không cách nào hình dung không cách nào kháng cự mênh mông ý chí giống như toàn bộ thương không sụp đổ hung hăng đánh vào thất hại của hắn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đủ để nhìn trộm thiên cơ nguyên anh cấp thần niệm. tại cô ý chí này trước mặt yếu ớt giống như bọn bách hiểu sinh sắc mặt nháy mắt trắng bệnh như giấy vàng một cái nghịch huyết bỗng nhiên phun ra Ngưng cố không gian đều không thể ngăn cản cái kia máu đỏ tươi trâu rơi xuống nước tại trên bàn trà trong mắt của hắn thông dong cùng sắc bén nháy mắt bị vô biên kinh hãi cùng hoàng hốt thay thế hắn cảm giác chính mình giống như là nội hải quần đảo bên trong một chiếc thuyền con lúc nào cũng có thể sẽ bị cô ý chí này ép thành một mịn. ngươi ngươi là luyện hư không không có khả năng giới này phát tắc! làm sao có thể cho bắt hiểu sinh âm thanh khàn giọng run rẩy mang theo sâu trong linh hồn run rẩy hắn sống kéo dài nguyệt tự xưng là nhìn rõ thiên địa lại cũng chưa từng cảm thụ qua như vậy siêu thoát lực lượng kinh khủng như vậy đối phương thậm chí không có vận công, vẹn vẹn một ánh mắt phản vệ, liền cơ hồ khiến hắn nguyên anh tán loạn. Lôi khôn ánh mắt giống như tinh mật nhất đau khắc, xuyên thấu bách hiểu sinh huyết đục túi ra, nhìn thẳng sinh mệnh bản nguyên. Long quy chi huyết, kéo dài hơi tàn 2,0005, cũng dám nói bừa thiên đạo. Lôi khôn âm thanh giống như hàn băng, điểm phá bách hiểu sinh bí mật lớn nhất. Bách hiểu sinh như bị sét đánh, toàn thân cứng chấn, phản phất cuối cùng một khối tấm màn che bị vô tình xé ra. Hắn dựa vào lớn nhất bí mật lớn nhất, tại trong mắt đối phương lại giống như trong suốt. Đã người mang long quy huyết mạch, làm vật tận kỳ dụng. Lôi khôn không cần phải nhiều lời nữa. Đối với kinh hãi muốn tuyệt bách hiểu sinh đưa tay phải ra ngón trỏ, chỉ vào không trung. Không. Bách hiểu sinh phát ra tuyệt vọng gào thét, quanh thân đột nhiên bộc phát ra nặng nề hào quang màu vàng đất, mơ hồ có mai rùa hư ảnh hiện lên, tính toán ngăn cản. Đây là hắn áp đáy hòm bảo mệnh thần thông, Long Quy giáp ngự. Nhưng mà, lôi khôn đầu ngón tay bắn ra cũng không phải là lực lượng hủy diệt, mà là một cỗ phản phất nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên, không thể làm trái rút ra lực lượng. Cỗ lực lượng này không nhìn Long Quy giáp ngự phòng ngự, không nhìn Liêu Không ở giữa ngăn trở, vô cùng tinh chuẩn khóa chặt bách hiệu sinh huyết mạch chỗ sâu cái kia một điểm nhất là tinh túy, ẩn chứa bất hủ sinh cơ bản nguyên. suy, bách hiểu sinh cảm giác chính mình sinh mệnh hạch tâm bị cứ thế mà khuất đi, kịch liệt đau nhức kèm theo một loại linh hồn bị xé nước cảm giác suy yếu nháy mắt càn quét toàn thân, một giọt như hạt đậu nành, màu sắc sâu hạt, giống như đại địa nặng nghề, tỏa ra nồng đậm sinh cơ cùng cổ lao khí tức sền sệ huyết châu, bị một cỗ lực lượng vô hình cưỡng ép từ ngực hắn tách ra ngoài, trôi nổi tại lôi không đầu ngón tay bên trên, huyết châu nội bộ mơ hồ có một cái nhỏ bé huyền quy hư ảnh trôi dạt, theo giọt này bản mệnh tinh huyết ly thể, bắt hiểu sinh cái kia nguyên bản quát khí tức nháy mắt đổ, làn da mắt trần có thể thấy che kín nhăn cùng ra đốm nổi. tóc khô héo hơi bại, ánh mắt ảm đạm đạm vừa đủ, cả người giống như bị rút đi tất cả tinh khí thần, ngáy mắt từ một cái thâm bất khả chắc cao nhân, biến thành một cái chân chính giàu hết đèn tắt dàn mua lá hủ, xuôi lơ trên mặt đất. Chỉ có ngực yếu ớt chập trùng chứng minh hắn còn sống. Hắn nguyên anh cũng bởi vì bản nguyên tinh huyết bị đoạt mà triệt để bể bại, cảnh giới sụt giảm. Lôi khôn nhìn xem đầu ngón tay dọn kia trầm ngưng như đại địa kết tinh long quy tinh huyết, cảm nhận được gần chứa trong đó bảng bạc thổ hệ bản nguyên sinh cơ, khẽ gật đầu. Hắn tâm niệm vừa động, tinh huyết chui vào thể nội hỗn độn tiểu thế giới, trực tiếp rơi vào cái kia từ long mạch diễn hóa đại địa hạch tâm chỗ sâu. Và anh. Tiểu thế giới lớn phát ra ngột ngạt hoang dã, địa mạch thay đổi đến càng thêm vững chắc cố động, sơn mạch xu thế càng thêm hùng hồn bá bạc, vô số đất đá tự mình diễn sinh ra huyền ảo đường vân. Một gỗ gánh chịu vạn vật vật, toàn bổ chúng sinh dày trọng sinh cơ hội tràn ngập ra. Đại địa chi lực vận chuyển càng thêm thoải mái thuận hợp, tiện tay đem một sợi yếu đất hỗn độn linh khí đánh vào sủi lơ bênh hiểu sinh trong cơ thể, kéo lại tính mệnh, lôi khôn triệt hồi liễu không ở giữa giang cẩm, nương kết thời gian một lần nữa chạy xuôi. Huyền ảo chợ bữa âm thanh, trà khách trò chuyện âm thanh, hầu bàn gào to âm thanh nháy mắt tràn vào, các khách uống trà đuối vừa rồi thời không nương phát giác gì. vẫn như cũ đắm chìm đang kể chuyện người im bặt mà dừng cố sự hoặc chính mình chuyện phiếm bên trong chỉ có sau quầy ngủ gật trưởng quý rủi rủi mắt tựa hồ cảm thấy vừa rồi cái kia áo xám lao đầu vị trí hơi khác thường nhưng định thần nhìn lại chỉ thấy một người quần áo lam lũ Khi tức yếu ớt lạ lẫm lao khất cái co giúp ở nơi hẻo lánh liền cũng không để ý lôi khôn thả xuống mấy đồng tiền ở trên bàn đứng dậy rời đi từ đầu đến cuối không người chú ý tới nơi hẻo lánh bên trong cái kia sinh mệnh bản nguyên bị rút lấy giống như bị thời đại vứt bỏ khô héo thân ảnh chương ba trăm bốn thanh long chương ba trăm bốn thanh long lôi khôn ngồi ngay ngắn chủ vị Khí tức càng thêm nguyên thâm khó lường, phản phất cùng quanh mình không gian hỏa làm một thể. Đế thích thiên khoanh tay cung kính đứng, ánh mắt chỗ sâu là vung đi không được kính sợ cùng thần phục. Từ phúc. Đế thích thiên thân thể hơi rung, không người đáp, tôn chủ có gì phân phó? Thanh long vị trí, dẫn đường. Ngắn gọn mệnh lệnh, không thể nghi ngờ. Đế thích thiên trong lòng run lên, không dám có chút chỉ hoãn, tuân mệnh. Thanh long ẩn vào Đông Hải quy hư, có thần long đảo thế hệ bảo hộ, đạo chủ thần long bà sợ trường về bí pháp, cùng thanh long có yêu đất cảm ứng. Lôi khôn đứng dậy, đi. Đông Hải chỗ sâu, thần long đảo. Hòn đảo hình như ngõ lòng. Quanh năm bị sương mù dày đặc cùng phong bạo vây quanh. Đế Thích Thiên dẫn dắt lôi khôn, Bất huyền, Linh Đạo Kỳ, Thạch Chi Hiên lướt sóng mà tới. Mới vừa khẽ rửa gần hòn đảo bên ngoài, mấy đạo khí tức bén nhọn phóng lên tận trời. Phương nào đạo trích? Giám Song Thần Long cấm địa. Mấy tên mặc kỳ dị lân giáp, cầm trong tay cốt mâu xin cá nam nữ phá vỡ sương mù, ngăn tại đầu sóng, cầm đầu một tóc bạc lao hồ ánh mắt sắc bén như diều hâu, quanh thân quanh quần nhàn nhạt thủy nguyên lực, lại có Kim Đan Sơ Kỳ Tu Vi. Phía sau nàng mọi người cũng đều là khí tức ưu hãn, mang theo cùng Hải Dương cộng sinh man hoang khí tức. Đế Thích Thiên tiến lên một bước, băng giáp dần hiện, thần long bà Đây là Lôi Môn Tôn Chủ, nhanh chóng tối lui, chớ có sai lầm. Thần Long bà cảm ứng được Đế Thích Tiên trên thân cái kia thâm bất khả chắc khí thức, con người hơi có lại, nhưng bảo hộ thần long vốn có thể làm cho nàng một bức cũng không nượng, Đế Thích Tiên, ngươi lại cũng là người điều động. Thần Long chính là ta đảo thánh linh, che chở Đông Hải, tuyệt không cho phép người ngoài ngấp nghé. Nhanh chóng tối lui, nếu không dẫn động thần long chi nộ, các ngươi đều là hóa bự mịt. Ôn nào? Lôi khôn ánh mắt đảo qua thần long bà đám người, không có khí thế kinh tiên động địa của phát, vẹn vẹn một đạo lạnh nhạt ý chí lướt qua. Phù phù. Phù phù. Thần Long bà tính cả tất cả thần long đạo thủ vệ giống như bị vô hình sơn nhà cắp đỉnh, nháy mắt hai đầu gối nhập vào cứng rắn đáng ẩm, toàn thân xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng dây lên gì, cường đại như thần long Bà, cũng cảm giác thần hồn đông kết, chân nguyên ngưng trệ, liền động một ngón tay đều làm không được. vô biên hoàng hốt nháy mắt che mất bọn họ, đối phương thậm chí không có xuất thủ, chỉ dựa vào ý niệm liền để bọn họ những này trong biển cường giả không có lực phản kháng chút nào. Thánh, thánh linh thần long Bà khó khăn nhún đầu, nhìn hướng lôi khôn ánh mắt tràn đầy kinh hãi muộn lôi khôn không nhìn bọn hắn nữa, bước ra một bước, đã tới quy khư vòng xoáy trên không. đó là một cái đường kính mấy chục to lớn hải nhãn. Nước biển điên cuồng xoay tròn sụp đổ, phát ra đinh thai nhức có quanh mình, phản phất nối thẳng tiểu u. Tôn chủ, Thanh Long liền tại cái này vòng xoáy chi nhãn chỗ sâu ngủ say. Đế thích tiên nhìn xem cái kia thôn vệ tất cả khủng bố vòng xoáy, trong mắt cũng có một tia kiên kỵ. Lôi Khôn thân ảnh loại lên, không nhìn cái kia đủ để xé rách sắt thép thuyền khủng bố thủy áp cùng loạn lưu, thẳng vào vòng xoáy hạch tâm. Quy khư chi nhãn, biển sâu. Kia sáng hoàn toàn biến mất, chỉ có băng lãnh, đủ để nghiền nát sơn nhà khủng bao Không biết lặn xuống bao sâu, phía trước hắc bên, bên trong, hai điểm lớn lớn như nhật nguyện xanh biết cố quang sáng lên, một cố cổ lão uy nghiêm mang theo vô tận sinh cơ bảng bạc ý chí ầm vang tỉnh lại, giống ba tiếng long ngâm cũng không phải là thông qua không khí truyền bá mà là trực tiếp tại sâu trong linh hồn nổ vang, toàn bộ hải nguyên kịch liệt chấn động, một đầu cực lớn đến không cách nào tưởng tượng thanh sắc cự long từ trong bóng tối vô tận hiện rõ, thân rồng uốn lượn như dây núi, thanh lân như bích ngọc đúc thành, xương rồng phân nhánh như cổ thụ cầu nhánh, râu rồng phiêu đãng như rong biển rừ rậm, xanh biết mắt rồng khóa chặt lôi khôn, tràn đầy bị mạo phạm lãnh địa phẫn nộ, long hé miệng một đạo cô động đến ẩn chứa vô tận sinh diệt lực lượng của sáng màu xanh xé tan bóng đêm nước biển, mang theo làm sạch cùng khí tức hủy diệt thẳng oanh lôi khôn. Thanh long thổ tức, ẩn chứa một cực hạn sinh sôi cùng tàn lùi lực lượng. Đối mặt cái này đủ để trọng thương bình thường nguyên anh một kích, lôi khôn chỉ là nâng tay phải lên, năm ngón tay mở ra, đối với cái kia bị thiên diệt địa cổ sáng màu xanh, thưa không nắm chặt, tản. Luôn xuất pháp thủy, cái kia ẩn chứa bảng bạc một hệ pháp tắc lực lượng của sáng màu xanh, giống như bị đâm thủng lớn bong bóng lớn, tại khoảng cách lôi khôn lòng bàn tay hơn một trượng chỗ bỗng nhiên dừng lại, lập tức im hơi lặng tiếng tán loạn ra. Hóa thành tinh thuần điểm sáng màu xanh dung nhập nước biển, chiếu sáng biển sâu kỳ cảnh. Cơn bão năng lượng xung kích bị cưỡng ép vút lên, phản phất chưa hề xuất hiện. Thanh Long xanh biếc mắt rồng bên trong lần đầu lộ ra kinh ngạc cùng khó có thể tin. Nó ngang dọc tứ hải, ngao du cửu thiên, chính là thiên địa dựng dục tiên tiên sinh linh, chưa hề nghĩ qua chính mình bản nguyên thổ tức sẽ bị như vậy hời hợt hóa giải. Liền tại thanh long kinh ngạc ngáy mắt, lôi khôn bước ra một bước, không nhìn không gian khoảng cách, thân ảnh đã xuất hiện tại lớn đại long bài phía trước. Hắn đưa ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm hướng Thanh Long mi tâm viên kia huyền ảo long văn. Chấn. đầu ngón tay chạm đến Long Văn nháy mắt, một cỗ vượt qua giới này phát tắc, nguồn gốc từ hỗn độn bản nguyên giam cầm lực lượng nháy mắt bộc phát. Ngừng. Thanh Long phát ra thống khổ cùng không cam lòng gào thét. Nó cảm giác thân thể của mình, lực lượng, thậm chí ý chí đều tại bị một cỗ không cách nào kháng cự vĩ lực cưỡng ép giảm, gò bó. Bàng bạc thân rồng điên cuồng vặn vẹo dãy ruộng, quay đến biển sâu Long trời lở đất, vô số biển sâu cự thú hoảng sợ chạy trốn, lại không cách nào dung chuyển cái kia ngón tay mày may Thanh quang nóng Anh chói mắt, khổng lồ thân rồng tại lôi khôn đầu ngón tay hỗn độn lực lượng bao phủ xuống kịch liệt thu nhỏ, vảy biến mất, rồng thu lại, Long hóa thành vây cá. mấy hơi thở cái kia uy phong lâm liệt thống ngự tứ hải thần thú thanh long lại hóa thành một đầu toàn thân xanh biếc vẹn vẹn lớn chừng bàn tay ánh mắt ngây thơ mang theo một tia e ngại tiểu thanh cá lôi khôn đầu ngón tay khẽ nhúc ních đầu này ẩn chứa tinh thuần nhất một hệ bản nguyên chân long huyết mạch tiểu thanh cá liền bị đầu nhập vào trong cơ thể hắn hôn độn tiểu thế giới rơi vào một đầu tân sinh linh khí giạt rào trong suốt dòng sông bên trong con cá vào nước vui sướng vây đuôi bơi lội từng kia từng sợi tinh thuần mục linh sinh cơ tràn ngập ra tư dòng sông hai bên bờ cỏ cây theo thanh long hoa cá tiểu thế giới nơi trọng yếu sớm đã dung nhập long mạch phượng hoàng tinh phách, long quy tinh huyết phản phất nhận lấy mánh liệt nhất cảng hóa oanh long long long ba toàn bộ tiểu thế giới phát ra khai thiên tịch địa tiếng vang thanh long biến thành cá nhỏ vị trí dòng sông đột nhiên mở rộng hóa thành lao nhanh vạn giảm sóng xanh biếc hai bên bờ vạn một sinh trường tốt cổ thụ lâm lập ký hoa dị thảo nở rộ nồng đậm một linh khí hóa thành phong bạo càn quét nghỉ lại ngô đồng thần một phượng hoàng vươn cổ huyết dài quanh thân miết bản kim diễm phóng lên tận trời trên bầu trời một vòng từ thuần túy hỏa linh pháp tắc ngưng tụ đỏ hồng đại ngày hầm vang hiện rõ vô tận quang nhiệt rơi vãi Sâu trong lòng đất, long mạch biến thành trung ương sơn mạch kịch liệt bay vụt, kim bằng sắt tự mình diễn sinh, sơn mạch chỗ sâu chuyển ra kim qua thiết mã tiếng lên keng. Lệnh thấu xương sơ sát tiêu điều kim linh khí bao phủ, một tôn tử cành kim chi khí ngưng tụ, ngông lung bạch hổ hư ảnh tại đỉnh núi lóe lên một cái rồi biến mất. Dung hợp long quy tinh huyết đại địa hạch tâm, vô biên biển lớn vô căn cứ mà sinh, sóng lớn mãnh liệt. Nặng nghề bàng bạc thủy linh cùng thổ linh giao hỏa, một cái lưng đeo huyền giáp cự quy hư ảnh tại hải huyền trôi dạt, huyền vũ trấn hải. Bốn linh khí cùng gánh chịu tất cả thổ linh đan vào xoay tròn, tạo thành một cái to lớn vô cùng hỗn độn vòng xoáy. Vòng xoay trung tâm, lôi khôn ngồi xếp bằng bản mệnh nguyên thần kia sáng và trượng. Bốn mùa luân chuyển. Xuân phong hóa vũ chân bóng đông phương lâm biển, ngày mùa hè nắng gắt chiếu rượu nam phương núi lửa. Gió thu sơ sắc tiêu điều đảo qua phương tây mạch khoáng, đông tuyết trắng ngần bao trùm phương bắc biển lớn. Bốn mùa phát tác, viên mãn. Nhật nguyệt tinh thần, phương nam đỏ hồng đại ngày lưu động giữa bầu trời, phương bắc cú ám băng nguyệt tùy theo luân thế. Trên trời cao, vô số ngôi sao hư ảnh từ hỗn độn khí lưu ngưng tụ, điểm sáng. Nhật nguyệt tinh tang quang, chiếu rọi thế giới. Vạn vật sinh tức, phong vũ lôi điện tự mình diễn hóa. cỏ cây chim thú hư ảnh tại linh khí nồng nặc bên trong tử hư hoa thực tiểu thế giới cuối cùng triệt để thoát khỏi hoang vu tiến vào một cái nắm giữ hoàn chỉnh sinh thái phát tắc. nắm giữ thật chính thời gian cùng không gian tuần hoàn thế giới chân thật hình thức ban đầu Thân ở tiểu thế giới hạch tâm lôi khôn thần hồn cùng cái này khai thiên tịch địa kịch biến hoàn toàn đồng bộ bốn linh quý vị ngũ hành tuần hoàn thời không vững chắc vô số thiên địa sơ khai phát tác tạo dựng trí lý giống như dòng lũ tràn vào thức hải của hắn hắn nhìn thấy thanh long xê dịch mục linh sinh sôi vạn vật phát sinh phượng hoàng nứt hỏa linh bốc lên thủy diệt cùng tân sinh bạch hồ hiện Kim Linh sơ sát tiêu điều phong mang phá hư, Huyền Vũ gần nuốt, khí hậu giao hòa, gánh chịu vật vật, tứ tượng luân chuyển, ngũ hành sinh khắc, tạo thành thế giới vận chuyển nền tảng. Thì ra là thế. Địa thủy hỏa phong diễn tứ tượng, tứ tượng luân chuyển hóa ngũ hành, ngũ hành sinh khắc định tản côn. Lôi côn trong lòng minh ngộ, một cỗ trước nay chưa từng có đạo vận tại ngược bên trong chảy xuôi. Hắn không tại giới hạn tại mô phòng theo, mà là lấy tự thân hỗn độn vô cực công làm cơ sở, dung hợp cái này khai thiên tịch địa tứ tượng ngũ hành chân ý, ý niệm tại thức hải hư không phi tốc phát hoạ. Một bộ hoàn toàn mới, bao hàm toàn diện huyền ảo công pháp tự nhiên sinh thành, hỗn đột tứ linh kinh. kinh này lấy hỗn độn làm gốc thống ngự tứ tượng diễn hóa ngũ hành nội ẩn sinh diệt, luân chuyển gánh chịu tan vỡ trở vô thượng chân ý một khi tu thành tự thân tựa như một phương tiểu vũ trụ bốn linh hộ đạo ngũ hành tương sinh vạn pháp bất xâm. công pháp thành hình nháy mắt vê ba lôi con luyện hư cảnh đỉnh phong bình cảnh giống như yếu ớt nhất như lưu ly li ẩm vang vỡ vụn một cỗ càng càng minh ngông càng thâm thúy hơn phản phất đem thiên địa đưa vào bản thân khí thế minh ngông từ trong cơ thể hắn bộc phát hắn bộc thân pháp lực nguyên thần bắt đầu lấy một loại huyền ảo vô cùng phương thức tại hỗn độn tứ linh kinh thống ngự bên dưới. tiến hành trước nay chưa từng có chiều sâu dung hợp, luyện hư hợp thể, nguyên thần, pháp lực, lục thân ba quý nhất, không phân khác biệt. đây là chân chính bước về phía tiên đạo mấu chốt một bước. khoảng cách cái kia đồng thọ cùng trời đất, vạn kiếp bất diệt đại thừa tiền tôn cảnh giới chỉ còn lại một bước ngắn. đông hải bên trên, hợp thể thiên kiếp, lôi khôn thân ảnh lói lên, đã từ thần long đảo hải vượt biến mất, xuất hiện tại vạn giảm vô ngần cuồng bão sâu trên biển. hắn không thể lại lưu tại tiểu thế giới đột phá, nếu không cái kia hủy thiên diệt địa hợp thể thiên kiếp sẽ đem sơ sinh thế giới hình thức ban đầu triệt để phá hủy. gần như tại hắn hiện thân nháy mắt, kết, ba. Nguyên bản trời quang mây tạnh thương không đột nhiên bị vô biên bắt ngát đen nhánh kiếp vân thôn vệ nặng nề tầng mây bao trùm xung quanh vạn dặm hải vực. Tầng mây bên trong vô số đầu thô lớn như núi mạch màu tím đen lôi long điên cuồng du tẩu gào thét. một cỗ hủy diệt vật vật khiến chúng sinh run rẩy khủng bố thiên uy ẩm vàng giáng lâm. Cái này đã không tầm thường lôi kiếp mà là hỗn độn kiếp mây, ẩn chứa giới này thiên đạo đối siêu thoát giả trùng cực thử thách cùng xóa bỏ ý chí. Đế thích thiên, bát huyền, ninh đạo kỳ, thạch chi hiên đám người đã sớm bị lôi khôn na di đến mấy ngàn dặm bên ngoài an toàn hải vực, bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía cái kia che đậy mặt trời hỗn độn kiếp mây. Cảm thụ được cẩn chứa trong đó diệt thế chi vi, cho dù là đế thích thiên cái này sống ngàn năm lão quái, cũng cảm thấy linh hồn đang run sợ. Đế thích thiên âm thanh khô khốc, khốc, mang theo không cách nào nói rõ hoàng hốt, hỗn độn kiếp mây. cựu tiêu diệt thế thần lôi, âm dương hỗn độn kiếp lôi. Đây là trong truyền thuyết chân tiên hàng thế mới sẽ dẫn động tiên phạt. Tôn chủ hắn, đây là muốn nghịch thiên thành đạo a. Đạo kiếp lôi thứ nhất giáng lâm, cũng không phải là lôi đỉnh, mà là một mảnh từ thuần túy hủy diện pháp tắc ngưng tụ màu xám hỗn độn phong bạo. Những nơi đi qua, không gian từng khúc cho bụi, hóa thành hư vô. Lôi khôn đứng ở trung tâm phong bạo, thần sắc lạnh nhạt. hắn cũng không thôi động pháp lực, cũng không lấy ra pháp bảo, chỉ là chậm rãi nâng lên nắm tay phải. Quyền phong bên trên, hỗn độn khí lưu quấn, bốn linh hư ảnh vẩn quanh gào thét. Một quyền đánh ra. "Oanh, ba!" Quyền gió lướt qua, phản phất khai thiên tịch địa. Cái kia đủ để trôn vùi không gian hỗn độn phong bạo, lại bị một quyền này cứ thế mà đánh nổ. Hóa thành hỗn loạn năng lượng loạn lưu tản đi khắp nơi. Ngay sau đó, đạo thứ hai, vạn trượng tím đen lôi long gào thét mà xuống. Đạo thứ ba, ẩn chứa âm dương lực xoắn đen trắng hỗn độn tiếp lôi, Đạo thứ tư, thiêu tận vạn vật nam minh ly hóa kiếp. Đạo thứ năm, đông lạnh tuyệt thời không huyền minh hàn sát kiếp một đạo so một đạo khủng bố một đạo so một đạo hủy diệt số chín là số lớn nhất hợp thể đại kiếp tổng chín chín tám mươi một nói cuối cùng mấy đạo kiếp lôi đã không phải là lôi hình mà là các loại pháp tắc cụ hiện diện thế thái dương không gian sụp đổ thời gian loạn lưu tâm ma huy cảnh nghiệp hỏa hưng liên lôi khôn thân ảnh tại vô tận kiếp quang bên trong sôi dạn hắn lúc thì hóa thân thượng cổ thần ma quyền tái tinh sông lúc thì ngồi xếp bằng hư không quanh thân bốn linh luân chuyển ngũ hành thần quang quét xuống và pháp lúc thì lấy thân đuôi cứng hỗn độn nụt thân tại hủy diệt bên trong trọng sinh càng thêm óng ánh óng ánh Hỗn độn tứ linh kinh vận chuyển tới cực hạn, đem diệt thế kiếp lôi lực lượng điên cuồng vệ, luyện hóa, thẩm bổ bản thân. Đến lúc cuối cùng một đạo phản phất muốn đem toàn bộ Đông Hải đều sấy khô, hỗn độn dung nham hỏa trụ bị lôi khôn há miệng hút vào, giống như cá voi hút nước nuốt vào trong bụng luyện hóa phía sau. ba. Đầy trời hỗn độn kiếp mây giống như thủy triều xuống tiêu tán. Vô tận tường thủy kim chỉ riêng từ cựu thiên rủ xuống, thiên âm mịt mờ, kim liên hiện lên. Bạc tinh thuần địa linh tức ngã mà xuống, lôi khôn thân ảnh tại kim quang bên trong rõ. Quanh thân lại không một chút pháp lực ba động, cũng không có bức nhân ác, phất một cái bình thường nhất phàm nhân. Nhưng nhìn kỹ lại da của hắn trong suốt như ngọc mơ hồ có hỗn độn thần quang lưu truyền hai mắt thâm thúy giống như ẩn chứa vũ trụ sinh diệt, hô hấp ở giữa ngày địa linh khí tùy theo triều tịch dao động phản phát quy chân giữ đạo hợp chân hợp thể cảnh thành đế thích thiên đám người nhìn qua tắm rửa tại kim quang bên trong giống như thần linh đến thế gian lôi khôn trong lòng chỉ còn lại thuần túy nhất kính sợ cùng thần phục tại cái này vị tồn tại trước mặt cái gọi là trường sinh cái gọi là thần công đều là giả vọng lôi khôn đem vô tận lôi điện chi lực toàn bộ luyện hóa hấp thu vào trong cơ thể một phen vận chuyển về sau Hắn vừa rồi từ từ mở mắt, cảm giác cả người tại bước vào hợp thể cảnh về sau. Thân hồn cùng nhục thân cũng đều phát sinh thủy biến, da của hắn trong suốt long lanh, cùng lưu ly đồng dạng, thân bên trên tán phát một cỗ linh tính quang huy, giống như lôi khôn đi thế giới yêu ma. Lấy trước mắt hắn trường hợp này, tổn thỏa chính là thịt đường tăng. Chương 348, thuộc sơn truyện, chương 348, thuộc sơn truyện. Thuộc Sơn, đỉnh Biển Mây, Huyền Không Sơn. Hỗn độn tiểu thế giới hạch Tâm, song xuyên môn ánh sáng lưu chuyển, trong môn cảnh tượng dừng lại tại vạn trượng cô phòng, kiếm khí lang tiêu tiên sơn thắng cảnh, nồng đậm ngai địa linh khí cùng lạnh thấu xương kiếm ý đập vào mặt. Lôi khôn tâm niệm vừa động, cảm giác tràn vào thức hại thân phận tin tức. Bạch Mi đạo nhân bế quan nhiều năm sư đệ, đạo hiệu thanh hư 200 năm trước là lĩnh hội càng cao kiếm đạo mà bế tử quan, tại động phủ chỗ sâu yên lặng đến nay. Lôi khôn nhìn xem chính mình vẫn như cũ tuổi trẻ khuôn mặt, tâm niệm hơi đổi. Một thân bành trướng như vực sâu hợp thể cảnh tu vi nháy mắt thu lại đến giọt nước không lọn, hóa thành một cái khí tức thường thường. Ước chừng hơn 20 tuổi thanh niên đạo nhân dáng dấp, trên thân cái kia tập áo bảo xám cũng tùy tâm ý hóa thành thuộc sơn chế tạo màu xanh phổ thông đệ tử bảo. Hắn đẩy ra cái kia quạt phủ bụi hai năm nặng nghề cửa đá, lâu ngày không gặp sắc trời cùng mát lạnh gió núi tràn vào động phủ. Thục sơn ngoại môn, diễn võ bình. To lớn đá xanh bãi bên trên, kiếm khí ngang dọc, mấy trăm tên đệ tử trẻ tuổi ngay tại diễn luyện cơ sở kiếm quyết. Tiếng hò hét, trường kiếm tiếng xe gió không dứt bên hai. Lôi khôn chui vào đám người bên dưới, bước đi thong dong, ánh mắt bình tĩnh đảo qua mảnh này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cảnh tượng. Ui, bên kia cái kia. Một cái hơi có vẻ tiêu căng âm thanh âm vang lên. Chỉ thấy một tên mặc hạch tâm đệ tử viên bà cáo lam, lưng đeo hai cánh hình dáng kim loại cánh chim pháp bảo, khuôn mặt lạnh lùng thanh niên ngự kiếm mà đến, lơ lửng tại lôi khôn phía trên. Hắn nhíu mày, đánh giá cái này là mặt phổ thông đệ tử. Nhìn chân ngươi bước phù phiếm, khí tức tán loạn, nhất định là lại lười biếng lười biếng. Mới nhập môn liền có thể đến Huyền Không Sơn tu hành là lớn lao phúc phận, há lại cho các ngươi sống uổng thời gian. Nhanh đi luyện kiếm, như lại để cho ta nhìn thấy ngươi tại cái này đi dạo, liền phạt ngươi đến Hậu Sơn Hàn đảm diện bích hối lỗi. Lôi, lôi Khôn dương mắt, bình tĩnh nhìn xem vị này thuộc sơn thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, đại sư huynh Đan thần tử. Đối phương kim đan trung kỳ tu vi, trong mắt hắn giống như lóng đóm. Đan thần tử sư huynh, chuyện gì tức giận? Một cái giọng ôn hòa truyền đến. Một tên khác khí chất ôn nhuận, người mang thang kim luân thanh niên bước trên mây mà tới. ánh mắt của hắn rơi vào lôi khôn trên thân mang theo một ít hiếu kỳ vị sư đệ này rất là lạ mặt có thể là mới nhập môn ừ còn hắn mới vào cũ vào không muốn phát triển liền nên gian dạy đan thần tử âm thanh lạnh lùng nói một cái thanh thúy giọng nữ mang theo vài phần hoạt bắt vang lên đại sư huynh lại đang giáo hơn người thanh phong sư huynh nói đúng vị sư đệ này nhìn xem rất hiền hòa mặc áo đỏ tư thế hiên ngang lý anh kỳ cũng bay tới hiếu kỳ đánh giá lôi khôn lôi khôn nhìn trước mắt mấy vị này thuộc sơn tương lai trụ cột vững vàng đối với bọn họ gian dạy cùng hiếu kỳ chỉ là khẽ gật đầu cũng không ngôn ngữ càng không có sợ hãi hoặc giải thích. Đan thần tử gặp lôi khôn không phản ứng chút nào, mày nếu lại đến càng sâu, nửa khí càng lệ, có nghe thấy không? Lập tức đi luyện kiếm. Thuộc sơn không nuôi phế nhân, Lý Anh Kỷ còn muốn nói điều gì? Thanh Phong nhẹ nhàng kéo nàng một cái, ra hiệu không cần lại khuyên. Theo bọn hắn nghĩ, cái này phổ thông đệ tử đại khái là sợ tráng váng hoặc là bướng mình. Liên tại bầu không khí hơi có vẻ rằng có lúc. Ông. Một cỗ đường hoàng to lớn, bao dung thiên địa nhưng lại ẩn chứa vô thượng uy nghiêm khí tức, giống như Xuân Phong hóa vũ im hơi lặng tiếng bao phủ toàn bộ diễn võ bình, tất cả nào náo động nháy mắt bất động. Vô luận là diễn luyện đệ tử, vẫn là Đan thần tử. Thanh Phong, Lý Anh Kỳ đều cảm giác trong lòng du lên, không tự chủ được sinh ra một loại muốn quỷ bái xúc động. Một đạo bao phủ tại Nu Hòa trong bạch quang, Trường Mi buông xuống bay, khuôn mặt hiền hòa lại lại mang vô thượng uy nghiêm thân ảnh, giống như vượt qua không gian xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người hư không. Chính là Nga Mi trưởng giáo, chính đạo khôi thủ, Bạch Mi đạo nhân, cùng nên trưởng giáo sư tôn chân nhân diễn võ bình bên trên, bao gồm Đan Thần tử ba người ở bên trong các đệ tử nháy mắt lấy lại tinh thần, đồng loạt không mình hành lễ, âm thanh tiêu. Mây trắng ánh mắt nhưng cũng không xem bọn hắn, mà là mang theo kích động khó có thể dùng lời diễn tả được, vui mừng cùng một tia cảm khái. rơi thẳng vào đám người bên dưới, cái kêu mặc phổ thông đệ tử là bảo bình tĩnh đứng thẳng lôi khôn trên thân tại mọi người kinh ngạc ánh mắt khó hiểu nhìn kỹ bạch mi đạo nhân chậm rãi hạ xuống đám mây một bước đạp đến lôi khôn trước mặt hắn cũng không như mọi người dự đoán chất vấn cái này lười biếng đệ tử ngược lại hít sâu một hơi đối với lôi khôn vị này bên ngoài tuổi trẻ đạo nhân trịnh trọng mang theo một tia không dễ dàng phát giác kính trọng thật sâu đi một cái đạo ra chắp tay lễ âm thanh ôn hòa lại vô cùng rõ ràng chuyển khắp tiên tĩnh diễn võ bình thanh hư sư đệ hai năm tử quan cổ tu cuối cùng được viên mãn đạo pháp đại thành sư trắng. cung hạ sư đệ xuất quan trong thanh hư sư đệ chúc mừng xuất quan bạch mi trưởng giáo sư đệ mấy cái này từ giống như cựu thiên thần lôi một đạo tiếp một đạo hung hăng bổ vào đan thần tử thanh phòng lý anh kỳ cùng với toàn trưởng các đệ tử chấp sự trưởng lao trong lòng thời gian phảng phất tại giờ khắc này triệt để đọc lại diễn võ bình bên trên tĩnh mịch không tiếng động tiếng kim rơi cũng có thể nghe được đan thần tử trên mặt lạnh lùng kêu căng nháy mắt đông kết hóa thành chống giống, lập tức là khó có thể tin kinh ngạc cùng một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi hắn mới vừa rồi còn tại nghiêm nghị gian dạy lười biếng đệ tử đúng là trưởng giáo sư tôn khổ đợi 200 năm bế quan tử quan sư đệ hán sư thúc thanh phong ôn nhuận trên mặt viết đầy kinh ngạc nhìn hướng lôi khôn ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu cùng cực hạn khiếp sợ lý anh kỳ càng là bưng kín miệng nhỏ chừng lớn đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem mày trắng lại nhìn xem lôi khôn chỉ cảm thấy nhận biết bị triệt để là đổ những cái kia từng nhìn thấy đan thần tử gian dạy lôi khôn phổ thông đệ tử bọn họ càng là cảm giác hai chân như nhúc ra tê cả da đầu chính mình vừa rồi vậy mà đứng ngoài quan sát đại sư huynh dăn dạy một vị sư thúc tổ to lớn thân phận trên lệch mang tới sung kích làm cho cả diễn võ bình lâm vào quỷ dị yên tĩnh cùng không tiếng động sóng to gió lớn bên trong lôi khôn nhìn trước mắt hành lễ mày trắng cảm thụ được trên người hắn cái kia hùng hậu tinh thần đã đạt hóa thần cảnh đỉnh phong khí tức bình tĩnh đáp lễ lại thanh âm ôn hòa không gợn sóng sư minh khách khí Bế quan tiềm tu bất quá giây lát mày trắng ngồi dậy mang trên mặt từ đáy lòng mừng rỡ ánh mắt đảo qua toàn trường ngây người như phóng mọi người cất cao giọng nói còn không bái kiến thanh hư sư thúc các ngươi sư thúc tổ một tiếng này giống như bừng tỉnh người trong nậu. Đan thần tử phản ứng đầu tiên, trên mặt lại không nửa phần kiêu căng, chỉ còn lại sâu sắc kính sợ cùng sợ hãi. đông nhiên bị một chân trên đất, âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát ra run rẩy. đệ tử Đan thần tử, bái kiến thanh hư sư thúc. Vừa rồi đệ tử có mắt không trọng, bạo phạm sư thúc tôn nhan, tội đáng chết vào lần. Mời sư thúc trách phạt. Hắn giờ phút này trong lòng rời sông lấp biển, rốt cuộc minh bạch đối phương vì sao đối hắn điểm này tu vi, vi áp không phản ứng chút nào. Thanh phong cùng Lý Anh Kỳ cũng lập tức không người đến cùng, hành lễ như nghi thức, đệ tử, bái kiến thanh hư sư thúc. Ngay sau đó, giống như nước thủy triều, diễn bình bên trên các đệ tử. Chấp sự, thậm chí nghe tin chạy tới mấy vị trưởng lão, đều là cùng nhau không mình hành lễ, âm thanh hội tụ thành dòng lũ, vang tận mây xanh. Đệ tử bại kiến thanh hư sư thúc, sư thúc tổ. Lôi khôn ánh mắt đảo qua quỷ dạp trên đất thỉnh tội đan thần tử, âm thanh vẫn bình tĩnh, người không biết vô tội, đứng lên đi. Hắn nhìn hướng mây trắng, "Sư huynh, trong núi hình như có ma khí ẩn phục, không lắm an ổn." Mây trắng nghe vậy, mi dài hơi nhíu, trong mắt lóe lên một tiếng ngưng trọng, gật đầu nói, "Sư đệ bế quan nhiều năm, linh giác vẫn như cũ nhạy cảm như thế. Nơi đây không phải là nói chuyện chỗ, mời sư đệ rời bước càn khôn điện cho vi huynh nói tỉ mỉ." Tuyến huyết ma sắp thực có tâm làm loạn. Chương 349, Bạch Mi đột phá, chương 349, Bạch Mi đột phá. Mai trắng mới vừa nói xong U Tuyển Huyết Ma sự tình, Lôi Khôn liền nhẹ nhàng lắc đầu, ngựa khí bình thản không gợn sóng. Sư minh ngươi đang nghi, chỉ là huyết ma mà thôi, không đáng sợ. Lời này rơi vào diễn võ bình trong thai mọi người, giống như bình má sấm xét. Đan Thần Tử mới vừa đứng dậy thân thể lại là cứng đờ, nhìn hướng Lôi Khôn ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. U Tuyển Huyết Ma ngang dọc tam giới nhiều năm, những nơi đi qua sinh linh đồ thán. cho dù là chính đạo Khôi thủ Mẩy trắng cũng cần cẩn thận ứng đối, vị này vừa xuất quan sư thúc tổ, lại nói đối phương không đáng sợ. Mẩy trắng cũng là khẽ giật mình, lập tức lông mày tao lại, ngự khí mang theo vài phần quy nủ. Sư đệ, ưu tuyển tu luyện huyết thần kinh ngàn năm, đã đạt Ma anh hậu kỳ, dưới trướng càng là có vô số ma tướng, vài ngày trước còn ám tập võ đang phân đả, tuyệt không phải dễ tới thế hệ, không thể khinh địch. Hắn chỉ coi lôi khôn bế quan 200 năm, không biết ngoại giới ma thế hung hăng ngang ngược, cho nên mới có cái này khinh thị lời nói. Lôi khôn nước mắt, ánh mắt rơi vào Mẩy trắng trên mặt, nhét miệng lên một vẻ cực kỳ nhạt độ quang. Sư Minh cảm thấy ta đang thoát lác, mày trắng trần mặc một lát, cuối cùng vẫn gật đầu. Sư đệ mặc dù bế quan được thành, nhưng u tuyển thực lực thâm bất khả chấp, chúng ta cần hợp lực tương đối, không thể chủ quan. Vừa dứt lời, lôi khôn khí tức trên thân đột nhiên thay đổi, nguyên bản thu lại đến giọt nước không loạn tu vi, giờ phút này giống như ngủ say thái cổ cự thú tỉnh lại, một cú vượt xa hóa thần cảnh đỉnh phong uy áp đột nhiên bộc phát, vô hình sóng khí lấy lôi khôn làm trung tâm hướng bốn phía khuấy tán, diễn võ bình nền đá mặt từng khúc giạt nước, trên không tầng mây bị nháy mắt đánh tan, liền thuộc sơn huyền không sơn hộ sơn đại trận đều nổi lên từng cơn sóng gợn, phảng phất tùy thời muốn bị cô uy áp này xé rách. Mày trắng sắc mặt đột biến, hắn vốn cho rằng Lôi Khôn nhiều nhất cùng mình cùng là Hóa Thần đỉnh phong, có thể giờ phút này đối mặt Cố Uy áp này, hắn chỉ cảm thấy chính mình giống như trong cuồng phong ánh nến, nhỏ bé mà yếu ớt. Hóa Thần cảnh đỉnh phong tu vi tại Cố lực lượng này trước mặt, lại ngay cả một tia sức phản kháng đều không có, linh lực trong cơ thể giống như bị đông cứng khó mà vận chuyển, hai chân không bị khống chế run nhẹ nhẹ, nếu không phải cưỡng ép chống đỡ, sớm đã quỳ xuống đất. Cái này, đây là cái gì cảnh giới? Mày trắng âm thanh phát run, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Hắn sống gần ngàn năm, chưa hề cảm thụ qua như vậy khí tức kinh khủng. Cái này đã vượt xa hóa thần cảnh, chẳng lẽ là trong truyền thuyết phân thần cảnh? Không đối, phân thần cảnh cũng tuyệt không y thế như vậy. Đan thần tử, Thanh Phong, Lý Anh Kỳ ba người đã sớm bị uy áp theo ngã xuống đất, mồ hôi lạnh trên trán chạy ròng, liền ngẩng đầu nhìn Lôi Khôn Dũng, khí đều không có. Vừa rồi Đan thần tử còn dám dạn dại Lôi Khôn, giờ phút này trong lòng chỉ còn lại vô tận kính sợ cùng nghĩ mà sợ, may mắn sư thúc tổ không tính đến, nếu không hắn chút tu vi ấy, ở trước mặt đối phương liền sâu kiến cũng không bằng. Diễn Võ Bình bên trên đệ tử càng là không chịu nổi, nhột nhịp nằm dạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy, liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Cố kê uy áp giống như thiên uy, để bọn họ từ đáy lòng sinh ra thần phục chi ý, liền một tiêu ý niệm phản kháng cũng không dám có. Lôi khôn chậm rãi thu hồi uy áp, diễn võ bình bên trên bầu không khí mới thoáng hòa hoãn. Hắn nhìn hướng mày trắng, nữ khí vẫn như cũ bình thản. Hiện tại, sư minh còn cảm thấy ta là đang khoác lác sao? Mày trắng hít sâu một hơi, cưỡng ép đệ xuống trong lòng rung động, con mình hành lễ. Sư đệ tu vi thông thiên, vi huynh mặc cảm. Là vì huynh kiến thức nông cạn, trách oan sư đệ. Hắn giờ phút này rốt cuộc minh bạch, lôi khôn hai năm tử quan, tuyệt không phải uổng phí, sợ là sớm đã đột phá hóa thần cảnh, đạt tới cảnh giới trong truyền thuyết. lôi khôn xua tay, không sao, ngươi cũng là vì thủ sơn an nguy. Bất quá cái kia u tuyển huyết ma, xác thực không cần quá mức để ý, đợi ta xử lý xong trong núi sự tỉnh, liền đi đem hắn giải quyết, tránh khỏi ngày sau phiền phức. Mây trắng nghe vậy, trong lòng càng là khiếp sợ, nhưng cũng không dám lại chất vấn lôi khôn lời nói. Lấy lôi khôn vừa rồi cho thấy thực lực, phải giải quyết u tuyển huyết ma, có lẽ thật như lấy đồ trong túi đơn giản. Sư đệ đã có như thế nắm chắc, vậy liền không thể tốt hơn. may trắng lấy lại bình tĩnh, nói, bây giờ sư đệ xuất quan, thủ sơn thực lực tăng nhiều, chính dễ dàng là chúng đệ tử giảng đạo, chỉ điểm bọn họ trên tu hành sai lầm. lôi khôn gật đầu đáp ứng cũng tốt, ta bế quan 200 năm, đối bây giờ tu hành chi đạo cũng có chút tâm đắc, vừa vặn cùng mọi người chia sẻ. lập tức mày trắng liền để người truyền lệnh xuống, thông báo thuộc sơn các đệ tử tiến về thuộc sơn chủ phong lang tiêu quảng trường. lắng nghe thanh hư sư thúc giảng đạo. thông tin mới ra, toàn bộ thuộc sơn đều sôi trào. vừa xuất quan liền thể hiện ra thông tin thực lực sư thúc tổ phải nói nói, cái này có thể cơ hội ngàn năm một thở, vô luận là ngoại môn đệ tử vẫn là hạch tâm đệ tử, thậm chí là bế quan trưởng lão, đều nhộn nhịp chạy đến. không bao lâu, lang tiêu quảng trường bên trên liền đầy ắp người. lôi khôn chậm rãi đi đến rộng giữa sân đài cao, mày trắng, đan thần tử, thanh phong, lý anh, kỳ đám người đứng hầu ở bên. lôi khôn ánh mắt đảo qua mọi người dưới đài, chậm rãi mở miệng. tu hành chi đạo, quan tâm tâm, quan tâm khí, quan tâm ý tâm không yên tĩnh, thì khí loạn, khí không loạn, thì ý kiên, ý kiên, thì đạo thành. thanh âm của hắn không cao, lại rõ ràng chuyển đến mỗi người trong hai, giống như thanh tuyền chạy xuôi, làm dịu chúng người tâm ruộng. vừa dứt lời, quảng trường mặt đất đột nhiên chấn động, từng đó từng đóa màu vàng hoa sen từ mặt đất vươn ra, trong nháy mắt liền phủ kín toàn bộ quảng trường, mùi thơm bao phủ, thấm vào ruột gan. trên không càng là hạ xuống thất thải hào quang bao phủ toàn bộ lăng tiêu quảng trường tường vấn lượn lờ tiên hạc cùng vang lên một phái tiên gia cảnh tượng mọi người dưới đài đều là giật mình lập tức đắm chìm tại cái này an lành bầu không khí bên trong lôi khôn tiếp tục giảng đạo từ cơ sở phương pháp thổ nạn đến cao thâm kiếm đạo áo nghĩa nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu em hay nói hắn giảng nội dung chữ chữ châu ngọc câu câu châm ngôn rất nhiều đệ tử nhiều năm qua cắm ở tu hành bình cảnh giờ phút này nghe lôi khôn một nói lập tức hiểu ra sáng tỏ thông suốt kiếm đạo chi diệu không ở chỗ kiếm mà tại tại tâm lấy tâm ngự kiếm, kiếm tùy tâm đi Phương có thể phát huy ra kiếm uy lực lớn nhất. Lôi Khôn một bên giảng đạo, một bên con ngón đung ra, một đạo kiếm khí bay ra, rơi vào rộng giữa sân trên một tảng đá lớn. Cự thạch nháy mắt hóa thành một mịn, mà kiếm khí nhưng cũng không tiêu tán, ngược lại tại trên không lưng tụ thành một thanh vô hình kiếm, lơ lửng giữa không trung, tỏa ra lạnh thấu xương kiếm ý. Dưới đài đan thần tử nhìn xem trôi này vô hình kiếm, trong mắt tràn đầy si mê. Hắn tu luyện kiếm đạo nhiều năm, một mực không cách nào đột phá kim đan chu kỳ, giờ phút này nghe Lôi Khôn giảng giải kiếm đạo chi diệu, lại nhìn thấy đạo kiếm khí này Lập tức có rõ ràng càng ngộ, linh lực trong cơ thể bắt đầu kịch liệt vận chuyển, kim đan không ngừng xoay tròn, mơ hồ có đột phá thế. Thanh Phong cùng Lý Anh Kỳ cũng đồng dạng lấy được chỗ ích không nhỏ. Thanh Phong tu luyện chính là đạo gia huyền công, lôi khôn giảng phương pháp thổ nạn, để hắn đối tự thân công pháp có mới lý giải, linh lực trong cơ thể càng thêm hùng hậu. Lý Anh Kỳ thì tại lôi khôn giảng giải ý cảnh chi pháp bên trong tìm tới chỗ đột phá, nguyên bản vướng viú tu vi bắt đầu vững bước tăng lên. Mây trắng đứng ở một bên, nghe đến càng là mê mẩn. Lôi khôn giảng tu hành chi đạo, vừa xa hắn nhận biết, rất nhiều hắn nhiều năm qua không thể nào hiểu được bình cảnh, giờ phút này đều nhất nhất giải ra. hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng chính mình tu vi chính tại nhanh chóng tăng lên hóa thần cảnh đỉnh phong hàng rào càng ngày càng mỏng mơ hồ có đột phá dấu hiệu theo lôi khôn giảng đạo thâm nhập dưới đại càng ngày càng nhiều đệ tử bắt đầu đột phá đầu tiên là mấy tên ngoại môn đệ tử đột phá đến luyện khí cảnh ngay sau đó hạch tâm đệ tử bên trong cũng có người đột phá đến trục cơ cảnh tiếng hoan hô liên tục không ngừng nhưng không có ảnh hưởng chút nào đến lôi khôn giảng đạo thiết ấu, cũng không cắt đứt đệ tử khác cản đan thần tử trong cơ thể kim đan cuối cùng bộc phát một cỗ hùng hậu linh lực phóng lên tận trời hắn thành công đột phá đến kim đan hậu kỳ hắn mở hai mắt ra trong mắt tràn đầy kích động Đối với đại cao bên trên lôi khôn không mình hành lễ. Đa tạ sư thúc chỉ điểm, đệ tử đột phá. Lôi khôn khẽ gật đầu, tiếp tục giảng đạo. Con đường tu hành, vĩnh vô chỉ cảnh, đột phá chỉ là khởi đầu mới, nhất định không thể kiêu ngạo tự mãn. Đúng lúc này, mày trắng trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, hóa thần cảnh đỉnh phong hàng rào triệt để vỡ vụn, một cỗ vừa xa phía trước linh lực phóng lên tận trời, dẫn động thiên địa dị tượng. Trên không mây đen tập hợp, sấm sét vắt dội, đúng là đưa tới phân thần cảnh lôi kiếp. Mày trắng biến sắc, phân thần cảnh lôi kiếp uy lực vô tận, hơi không cẩn thận liền sẽ thân tử đạo tiêu. Hắn mới vừa đột phá, còn chưa vững chắc cảnh giới. Căn bản là không có cách ngăn cản Lôi Kiếp. Sư huynh chớ hoảng sợ. Lôi khôn âm thanh truyền đến, hắn nâng tay phải lên, đối với trên không Lôi Kiếp nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo lực lượng vô hình bay ra, nháy mắt đánh trúng mây đen. Nguyên bản cuồng bạo Lôi Kiếp nháy mắt tiêu tán, mây đen tàn đi, bầu trời khôi phục sáng sủa, phản phất vừa rồi Lôi Kiếp chưa hề xuất hiện qua. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Lôi khôn. Chỉ điểm một chút tản phân thần cảnh Lôi Kiếp, thực lực thế này, quả thực thần hồ kỳ kỹ. Mây trắng càng là kích động đến toàn thân run rẩy. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình đã vững chắc tại phân thần cảnh sơ kỳ, tu vi so trước đó tăng lên mấy lần. Hắn đối với Lôi Khôn Không mình hành lễ, âm thanh nghẹn nào. Đa Tạ Sư đệ xuất thủ tương trợ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Lôi Khôn xua tay, một cái nhấc tay mà thôi. Ngươi có thể đột phá phân thần cảnh, cũng là ngươi tự thân tích lũy đầy đủ, ta chỉ là giúp ngươi dọn sạch cuối cùng một đạo chứng ngại. Dưới đại các đệ tử giờ phút này kiềm nén không được nữa kích động trong lòng, nhộn nhịp đối với Lôi Khôn Không mình hành lễ, cùng hô lên, Đa Tạ Sư thúc tổ chỉ điểm. Âm thanh vang tận mây xanh, chấn động đến thuộc sơn chủ phong cũng hơi rung động. lôi khôn nhìn xem mọi người dưới này ngữ khí bình thản ta giảng tri đạo chỉ là dẫn các ngươi nhập môn ngày sau tu hành còn cần dựa vào chính các ngươi thục sơn chính là chính đạo khôi thủ các ngươi cần ghi nhớ tu hành không chỉ là vì tự thân mạnh lên càng là vì bảo hộ thiên hạ thương sinh chẳng yêu trừ ma còn thế gian một cái bình yên đệ tử ghi nhớ sư thúc tổ dạy bảo mọi người cùng kêu lên đáp lại thanh âm bên trong tràn đầy kiên định may trắng nhìn xem cảnh tượng trước mắt trong lòng đùi ngùi mai thôi có lôi khôn vị sư đệ này tại thục sơn nhất định có thể càng thêm cường đại chính đạo cũng có thể càng thêm vững chắc hắn nhìn hướng lôi khôn nói sư đệ lần này giảng đạo để thuộc sơn đệ tử được kích lợi không nhỏ liền ta cũng đột phá đến phân thần cảnh thật sự là may mắn mà có ngươi lôi khôn khẽ mỉm cười đều là nhà mình sư huynh đệ không cần phải khách khí bây giờ thuộc sơn thực lực tăng nhiều ứng đối ưu tuyển huyết ma cũng có nắm chắc hơn bất quá ta nhìn trong núi còn có vài chỗ ma khí lưu lại chắc là ưu tuyển phái tới gian tế đợi ta xử lý bọn họ liền đi chiếu cố cái kia ưu tuyển huyết ma mày trắng gật đầu toàn bằng sư đệ an bài nếu là sư đệ cần giúp đỡ cứ mở miệng thuộc sơn trên dưới gọi lên liền đến lôi khôn gật đầu đáp ứng ánh mắt lại lần nữa đảo qua mọi người dưới đài Hôm nay giảng đạo đến đây là kết thúc. Ngươi đợi sau khi trở về, hảo hảo tiêu hoa sở học, chớ lười biếng. Mọi người lại lần nữa hành lễ, nhộn nhịp tàn đi. Đan thần tử, thanh phong, lý anh Kỳ ba người đi đến lôi khôn trước mặt, không mình hành lễ. Đa tạ sư thúc chỉ điểm, đệ tử được ích lợi không nhỏ. Lôi khôn nhìn xem ba người, nói: ba người các ngươi thiên phú không tồi, chỉ là con đường tu hành còn rất dài, cần không ngừng cố gắng. Đan thần tử, ngươi kiếm đạo thiên phú rất tốt, ngày sau có thể nhiều nghiên cứu lấy tâm ngữ kiếm chi pháp, đối ngươi đột phá nguyên anh cảnh rất có ích lợi. Thanh phong, ngươi nói nhà huyền công căn cơ vững chắc. có thể thử nghiệm đem ý cảnh dung nhập công pháp bên trong, uy lực nhất định có thể tăng nhiều. Lý Anh Kỳ, ngươi tính cách hoạt bác, tu hành lúc cần ổn định lại tâm thần, ý cảnh cùng công pháp kết hợp mới có thể cao hơn nhất tầng lầu. Ba người nghe vậy, hiểu ra, lại lần nữa hành lễ. Đa Tạ sư thúc chỉ điểm, đệ tử nhớ kỹ. Chờ ba người rời đi, mày trắng nhìn xem lôi khôn, nói, sư đệ, theo ta đi cản không điện, ta đem u tuyến huyết ma tình huống cặn kẽ báo cho ngươi. Chương ba trăm năm hắc xác đại thủ. Chương 350, trăm hắc xác đại thủ. Mây trắng vừa dứt lời, Thu Sơn không trung đột nhiên nổ vang một trận tiếng cuồng tiếng, nồng nùi tinh quấn ma khí xuyên trâu tầng mây, cao khoảng một trượng huyết sắc quỷ khô lâu tại lăng tiêu quảng trường trên không ngưng tụ, viên mắt ưu lục hỏa nhảy lên, xương hàm lúc khép mở âm thanh chuyển khắp Thu Sơn nơi hẻo lánh. Mây trắng lôi khôn, ngược lại là thật hăng hái. Huyết ma âm thanh thu cầm, mới vừa nói xong nói liền nưu đổ bí mật đối phó ta. Bản tôn hôm nay san bằng Thu Sơn, đem các ngươi những này tu sĩ chính đạo toàn bộ luyện huyết đan, để tam giới biết ta ưu tuyển lợi hại. Mây trắng linh lực thôi động hộ Sơn đại trận, trận chỉ riêng bị ma khí ép tới tái đi. Uyển, ngươi độc thân xông Thu Sơn, khó tránh quá mức cuồng vọng. Độc thân. Huyết ma cười nhạo, ngươi nhìn chân núi. Thục Sơn dưới chân truyền đến rung trời gào thét, hơn nữa ma binh nâng cốt nhận vào tới, ma khí quần quật nhiễm tím chân trời. Đan Thần tử vừa tới dọc theo quảng trường, âm thanh căng lên, sư thúc tổ, chân núi ít nhất hơn nữa ma binh. Lôi Khôn không động, ánh mắt đảo qua huyết khô lâu, ổn ảo. Huyết ma phát giác Lôi Khôn khí tức, lục hỏa lẫm loè, ngươi là ai? Thục Sơn lúc nào có ngươi nhân vật này? Lôi Khôn đưa tay, đầu ngón tay linh quang chợt hiện. Thục Sơn trên không không gian đột nhiên nứt kết, vô hình bình chướng từ dưới chân hắn phóng lên tận trời, huyết ma vừa muốn thúc dục ma khí, thân thể lại cứng đờ. liền chuyển đầu lâu đều làm không được, ngươi làm cái gì? Vì sao ta không động được? Pháp Thiên Tượng Địa, lôi khôn ngữ khí bình thản, ngươi chút tu vi ấy, không đáng chú ý. Mày trắng con ngươi co vào, sư đệ, đây là thượng cổ đại thần thông. Lôi khôn gật đầu, huyết ma dãy rùa không có kết quả, lục hỏa nhảy lên kịch liệt, không có khả năng. Phương Thiên Địa này nhất cao không quá phân thần cảnh, ngươi tất nhiên dùng tà thuật. Hóa Thần đỉnh phong cũng dám xưng hùng, lôi khôn cười khẽ, ngươi bế quan ngàn năm, sớm không biết thế gian có siêu việt phân thần cảnh giới. Huyết ma xương hàm run rẩy, ngươi dám giết ta? Ta chính là ma giới thiếu chủ. Giết ta ma giới sẽ dốc toàn lực xâm phạm. Lôi Khôn không đáp, quay đầu nhìn chân núi. Ma binh đâm đến Hộ Sơn Đại trận vang ầm ầm, hắn nhấc tay phải ngưng tụ màu vàng linh quang, nhẹ nhàng ấn xuống. Màn ánh sáng màu vàng khuyết tán bao trùm chân núi, ma binh như lửa đốt giấy hóa thành cho bụi. Hơn ức ma binh dây lát mất vô tung. Đan Thần Tử hai mắt trợn lên, và môi khẽ nhúc nhích không phát ra được âm thanh. Thanh Phong Lý Anh Kỳ trở về, thấy thế hai mặt nhìn nhau. Lý Anh Kỳ thì thào, hơn nữa ma binh cứ như vậy không có. Thanh Phong khô khốc mở miệng, sư thúc tổ thực lực vượt ra khỏi ta nhận biết. Mây trắng đi đến Lôi Khôn bên người, sư đệ. Ngươi vừa rồi tay kia là trực tiếp xóa đi ma bình tồn tại. Vướng bận, giữ lại lãng phí thời gian. Lôi Khôn Thu tay lại, đầu ngón tay kim quang bắn thùng huyết khô lâu đầu. Huyết ma âm thanh im bặt mà dừng, hóa thành huyết vụ tiêu tán. Thiên địa đột nhiên biến sắc, mây đen quay cùng sấm sét văng rội, lớn như núi hắc sắc đại thủ từ trong mây đen đưa ra, lòng bàn tay khảm tinh mắt đỏ, gắt gao nhìn chằm chằm Lôi Khôn. Uy áp giáng Lâm, thục sơn run rẩy, hộ sơn đại trận kịch liệt lập loè. Mây trắng sắc mặt trắng bệnh, sư đệ, khí tức này do so ngươi vừa rồi uy áp còn cường. Kẻ ngoại lai, ngươi không nên xuất hiện tại phương thiên địa này. hát sắc đại thủ mở miệng âm thanh như sấm rền ta chính là phương này thiên đạo chấp trưởng trật tự duy trì quy tích Ngươi tử vực ngoại mà đến đánh vỡ cân bằng nhớ loạn vốn có quy tích mày trắng kiếp sợ thiên đạo lại có thực thể thiên đạo ánh mắt đảo qua mày trắng tái phát lôi khôn trên thân ngươi như tự động rời đi ta có thể tha cho ngươi một lần ta đã tới liền không có ý định đi lôi khôn cười khẽ phương thiên địa này quy tích không nên do ngươi một người định đoạt ngươi có biết ta đạt hợp thể cảnh thiên đạo đỏ tươi mắt nhau lại ngươi mặc dù có thể nghiền ép hóa thần phân thần nhưng tuyệt không phải ta đối thủ lôi khôn trong cơ thể linh lực vận chuyển màu vàng linh quang thiệp thịnh trước đây ta thật là hợp thể cảnh nhưng hợp thể cảnh chưa hẳn có thể thắng ta thiên đạo bàn tay lớn đột nhiên đập xuống trưởng phong hất bay nham thạch các đệ tử lại lần nữa quỳ sát mây trắng cắn răng tre trở bên cạnh đệ tử khí huyết cuồn cuộn lôi khôn không lui mà tiến tới màu vàng linh quang ngưng tụ cự ảnh giằng co liên tại lực lượng đem va chạm lúc, lôi khôn mi tâm kim quang bay ra hóa thành cổ phát song xuyên môn cánh cửa mở ra kim quang óng ánh bay thẳng thiên đạo bàn tay lớn thiên đạo bàn tay lớn muốn thu hồi cũng đã không bằng kim quang đánh chúng chói tai hy vang lên đây là cái gì lực lượng Vì sao có thể thương ta? Thiên đạo bàn tay lớn rung dậy, khe hở tràn ra hắc khí, song xuyên môn kim quang hừng hực, ăn mòn bàn tay lớn. Ngươi cho rằng hủy ta phân thân liền không có việc gì? Thiên đạo âm thanh không cam lòng, phương thiên địa này sẽ không tha cho ngươi. Thiên địa quy tích, không khỏi ngươi định. Lôi khôn tiếng nói rơi, song xuyên môn kim quang tăng vọt, thiên đạo bàn tay lớn kêu thảm tiêu tán. Mây đen tản đi, thất thải hào quang bao phủ song xuyên môn cùng lôi khôn. Song xuyên môn chuyển động, hóa thành kim quang chui vào lôi khôn mi tâm. Lôi khôn khí tức đột nhiên bộc phát, hợp thể cảnh hàng rào vỡ vụn, đại thừa cảnh lực lượng tuôn ra, màu vàng linh quang bao khỏa toàn thân. sợi tóc đều nhiễm kim quang mày trắng chấn động sư đệ đây là đại thừa cảnh mà lại là viên mãn đan thần tử thi thảo đại thừa viên mãn trong truyền thuyết thượng cổ chân tiên mới có cảnh giới lôi khôn mở mắt ra kim quang thu lại không nghĩ tới song xuyên môn lại có thể giúp ta đột phá sư đệ bây giờ là phương này thiên địa đệ nhất nhân mày trắng có người có hay không muốn xung kích phi thăng cảnh phi thăng không gấp lôi khôn lắc đầu ma giới cùng thiên đạo lưu lại thế lực chưa trừ bỏ trước vững chắc thục sơn thục sơn chuyển ra ngoài đến ba động lôi khôn những mày có khách nhân đến là ma giới người không chỉ một sư thúc tổ ta đi ngăn đón đan thần tử cầm kiếm tiến lên không cần lôi khôn thân hình khẽ động xuất hiện tại sơn môn bên ngoài chân trời đen nghịt ma giới đại quân đánh tới cầm đầu hai tên ma tướng khí tức cường hành đều là đạt phân thần cảnh ngươi chính là giết thú tuyển thiếu chủ người cầm đầu ma tướng nghiêm nghị quắc hỏi là ta lôi khôn gật đầu các ngươi đến báo thủ ta chính là ma giới tạ xứ một cái khác ma tướng mở miệng hôm nay san bằng thục sơn là thiếu chủ báo thủ tức thời thúc thủ chịu chói nếu không chó gà không tha hai cái phân thần cảnh cũng dám nói lời này lôi khôn cười khẽ Tạ sứ gầm thét, hai người thúc giục ma khí hóa bóng đen công tới. Lôi khôn đưa tay hai đạo kim quang, ma tướng bay rớt ra ngoài ngã trên mặt đất, phun ói máu đen. Ngươi là cái gì cảnh giới? Tạ sứ dây dùi đứng lên, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Đại thừa viên mãn, lôi khôn ngữ khí bình thản. Tạ sứ cùng đồng bạn sắc mặt đổi biến, quay người muốn trốn, lôi khôn ngón tay một điểm, kim quang xuyên thấu hai người lồng ngực, khí tức tiêu tán. Ma giới đại quân đại loạn, lôi khôn mở rộng màn ánh sáng màu vàng, ma binh chớp mắt toàn diện. Lôi khôn trở lại thuộc sơn, mây trắng bọn người ở tại sơn muôn chờ, sư đệ, ma giới người, giải quyết. Lôi khôn nói, ma giới nội tình sâu, ngày sau có lẽ có người mạnh hơn đến. Ma giới có siêu việt phân thần cảnh tồn tại. Thanh Phong hỏi, ma giới chi chủ nên tại hợp thể cảnh tả hưu. Lôi khôn gật đầu, trước đây thiên đạo phân thân cũng là hợp thể cảnh, phương thiên địa này đứng đầu chiến lược nhiều tại cái này cảnh giới. Cái kia ma giới chi chủ tự mình đến phạm, sư đệ có nắm chắc? Mày trắng như mày, đại thừa viên mãn, ứng đối hợp thể cảnh đầy đủ. Lôi khôn tự tin, sư thúc tổ mới vừa mới ra tay, so đối phó huyết ma lúc càng nhẹ nhõm." Lý Anh Kỳ nói, đột phá phía sau đối lực lượng không chế quan hơn. Lôi khôn cười nói. Song xuyên môn cùng thiên đạo có chỗ khắc chế. Trước đây đối phó thiên đạo phân thân, như không có nó tương trợ, muốn phí thêm chút công sức. Song xuyên môn là thần khí, mày trắng hỏi, ngẫu nhiên đoạt được, có thể xuyên qua chư thiên, không nghĩ tới còn có thể khắc chế thiên đạo. Lôi khôn trầm ngâm, có sư thúc tồn tại, ma giới cùng thiên đạo đều không làm gì được chúng ta. Đan thần tử nói, không thể chủ quan. Lôi khôn lắc đầu, thiên đạo là thiên địa trật tự hóa thân, có lẽ có thủ đoạn khác, mà còn phương thiên địa này bên ngoài, có thể có càng mạnh tồn tại, vượt ngoại thế lực. Mày trắng kinh sợ, ta tự vượt ngoại mà đến, gặp qua không ít cường đại tộc đàn. lôi khôn nói thục sơn cần tăng lên thực lực tổng hợp để phòng càng đại nguy cơ sư đệ nói cực phải may trắng đáp ta cái này liền an bài đệ tử bế quan trưởng lão thay phiên phòng thủ tăng cường phòng ngự thục sơn tàng kinh cấp có thượng cổ ghi chép sao lôi khôn hỏi có một ít nhưng phần lớn không hoàn chỉnh may trắng nói sư đệ nghĩ tìm cái gì nhìn xem thượng cổ có hay không có đại thừa cảnh trở lên tu sĩ cùng với vực ngoại xâm lấn ghi chép lôi khôn nói ta mang sư đệ đi may trắng dẫn lôi khôn hướng tàng kinh cấp đi đan thần tử ba người theo sau lưng sư thúc tổ giảng đạo lúc ngài nói kiếm đạo ở trong lòng Đan thần tử mở miệng đệ tử đột phá kim đan hậu kỳ phía sau đối lấy tâm ngự kiếm có cảm ngộ lại không đủ thấu triệt kiếm đạo cần tiến hành theo chất lượng lôi khôi nói tu luyện lúc vứt bỏ hình kiếm dụng tâm cảm thụ kiếm tồn tại chờ tâm kiếm hợp nhất liền có thể đột phá nguyên anh cảnh Đan thần tử không người, đa tạ sư thúc tổ chỉ điểm đệ tử tu luyện đạo gia huyền công đem ý cảnh dung nhập công pháp phía sau linh lực thông thuận không ít nhưng dù sao kém thứ gì thanh phong nói ý cảnh cần cùng công pháp phù hợp lôi khôi nói nguyên công pháp lệ tự nhiên nhiều đi núi rừng cảm ngộ thiên địa để ý cảnh cùng tự nhiên hòa vào nhau uy lực tự sẽ tăng nhiều. Thanh phong gật đầu, đệ tử minh bạch. Đệ tử tính tình vội vàng sao động, tu luyện tính không nội tâm. Lý Anh Kỳ nói, ý cảnh cùng công pháp kết hợp, nên từ chỗ nào vào tay. Từ tinh công luyện lên. Lôi Khôn cười nói, mỗi ngày đả tọa chạy xe không suy nghĩ, chuyên chú công pháp vận chuyển, tâm trầm tĩnh phía sau lại tan ý cảnh. Ngươi thiên phú không kém, thêm chút khắc chế liền có thể đột phá. Lý Anh Kỳ không người, đà tạ sư thúc tổ. Mấy người đến tàng kinh các, phong thủ trưởng lão không mình hành lễ. May chẳng nói, mở ra tàng kinh các, sư thúc tổ tìm đọc thượng cổ ghi chép. tăng kinh các phân ba tầng, tầng thứ ba phần lớn là gia thú thẻ tre ghi chép thượng cổ sự tình. Lôi khôn cầm lấy một quyển thẻ tre, phía trên nhớ ký thượng cổ vực ngoại ma tộc xâm lấn, tu sĩ kết hợp chống cự đánh lui ma tộc, lại tổn thất nặng nề, đứng đầu tu sĩ vỡ lạc. cái này cuốn ta xem qua, không có nâng đại thừa cảnh trở lên tu sĩ. Mạnh chẳng nói. Lôi khôn gật đầu, lại cầm lấy một quyển gia thú, nhớ ký Huyền chân tử đạt đại thừa cảnh, sung kích phi thăng cảnh lúc thất bại bỏ mình. Huyền chân tử xung kích phi thăng cảnh thất bại. Lôi khôn thì thào, phương tiên địa này phi thăng con đường, có lẽ có hạn chế. Thiên đạo nói ngươi nhiều loạn quy tích. Phi Thăng có lẽ cũng là quý tích một bộ phận, nó không cho phép đánh vỡ. Mày chẳng nói, sư thúc tổ xung kích Phi Thăng cảnh, sẽ chịu Thiên Đạo ngăn cản. Thanh Phong hỏi, Thiên Đạo nếu dám ngăn, ta liền đánh vỡ hạn chế. Lôi Khôn cười khẽ, tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, há có thể lùi bước? Lý Anh Kỳ gật đầu, đệ tử ngày sau cũng muốn giống sư thúc tổ đồng dạng, không sợ khó khăn. Lôi Khôn lại lật đến một quyển đi chép, thượng cổ có thông thiên môn có thể xuyên qua chư thiên, phía sau vỡ vụn, mảnh vỡ giải rác khắp nơi. Thông thiên môn, chẳng lẽ cùng song xuyên môn có quan hệ? Hắn đem điện tịch cất kỹ, cái này quân ta mang đi nghiên cứu. Không có vấn đề. Mạnh trắng đáp thượng cổ ghi chép tủy, lại có thể nhìn ra phương thiên địa này từng trải qua vực ngoại xâm lấn cũng từng có đại thừa cảnh tu sĩ lôi không nói chúng ta bây giờ không chỉ muốn ứng đối ma giới cùng thiên đạo còn muốn tăng lên thuộc sơn thực lực sư lệ tiếp xuống làm thế nào Mạnh trắng hỏi ta bế quan nghiên cứu điện tịch tìm thông thiên môn cùng song xuyên môn liên hệ cùng với đột phá phi thăng cảnh phương pháp lôi không nói thuộc sơn sự tỉnh xin nhờ sư huynh sư lệ yên tâm Mạnh trắng đáp đang thần tử ba người không người sư thúc tổ như cần hỗ trợ cứ mở miệng các ngươi về đi tu luyện chớ lãng phí giảng đạo càng ngộ lôi khôn nói ba người đồng ý rời đi tàng kinh các bên trong chỉ còn hai người mày trắng hỏi sư đệ vực ngoại tu sĩ cao nhất có thể đến cái gì cảnh giới vượt ngoại cảnh giới phân chia khác biệt cao nhất là thiên đế giơ tay nhấc chân hủy thiên diệt địa siêu thoát luân hồi lôi không nói phương thiên địa này lại thừa cảnh tại vực ngoại bất quá nhập môn sư đệ muốn để thuộc sơn đệ tử cũng đặt như thế cảnh giới mày trắng cảm thán ta vì bọn họ trải đường có thể đi bao xa xem chính bọn hắn lôi không nói hữu tuyển thi thể lưu sát sao bị sư đệ một kích hóa thành cho bụi. mày trắng nói cũng tốt ma giới như tìm không được xác Có lẽ tưởng rằng hắn còn sống, có thể nhiều chút thời gian chuẩn bị. Lôi Khôn nói, thời điểm không sớm, ta về động phủ Bế Quan, thuộc sơn sự tỉnh làm Phiền sư minh. Lôi Khôn trở lại Bế Quan động phủ, mở rộng điện tịch mảnh nghiên cứu. Thẻ che nhớ thông thiên môn kết nối chư thiên, vỡ vụn phía sau mảnh vỡ giải rác, hắn suy tư, song xuyên môn không phải là thông thiên môn mảnh vỡ. Hắn vận chuyển linh lực dẫn động song xuyên môn, cánh cửa tại mi tâm hiện rõ, kim quang nhàn nhạt, nhạt. Lôi Khôn truyền vào linh lực, kim quang hừng hực, cánh cửa mở một cái khẽ hở, có thể nhìn thấy vô số mơ hồ thế giới. Hắn nghĩ nhìn kỹ, lại gặp mạnh lớn lực cản, lấy bây giờ tu vi còn chưa đủ lấy hoàn toàn khống chế Song Xuyên môn. thu hồi linh lực, Song Xuyên môn chui vào thể nội, đột phá phi thăng cảnh phía sau, có lẽ có thể chân chính phát huy lực lượng của nó. Lôi khôn khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp, Đại thừa viên mãn tu vi vận chuyển thông thuận, ngay địa linh khí liên tục không ngừng tràn vào, hắn một bên tu luyện vững chắc cảnh giới, một bên suy tư phi thăng chi pháp. Điện tịch nhớ huyền chân tử sung kích phi thăng cảnh dẫn cựu thiên thần lôi, chưa thể khiên qua. Lôi khôn minh mạch, phi thăng lôi kiếp vượt xa phân thần cảnh, cần vạn toàn chuẩn bị, lại thiên đạo chắc chắn ngăn cản, đến lúc đó muốn đồng thời ứng đối lôi kiếp cùng thiên đạo, độ khó cực lớn. có lẽ có thể mượn Song Xuyên môn lực lượng, Lôi Khôn suy tư, Song Xuyên môn có thể khắc chế thiên đạo, Xung kích phi thăng cảnh lúc dùng nó ngăn thiên đạo công kích, có lẽ có thể gia tăng tỷ lệ thành công. Hạ quyết tâm, Lôi Khôn chuyên tâm tu luyện, Thục Sơn trên dưới cũng tại tích cực tu luyện, các đệ tử bởi vì giảng đạo có nhiều đột phá, tu luyện nhiệt tình tăng vọt, trưởng lão thay phiên phòng thủ tăng cường phòng ngự. Cuộc sống ngày ngày qua, Thục Sơn thực lực vững bước tăng lên, Lôi Khôn trong động phủ mài rúa tu vi, cảm ngộ thiên địa đại đạo. hắn biết. Ma giới chi chủ không sớm thì mượn sẽ phát hiện U tuyền đã chết thiên đạo cũng sẽ không từ bỏ ý đồ chỉ có mạnh lên mới có thể bảo hộ thục sơn cùng phương thiên địa này thương sinh sau một tháng lôi khôn vững chắc đại thừa viên mãn cảnh giới đối xong xuyên môn khống chế cũng sâu mấy phần hắn đi ra động phủ, Mạch trắng lập tức nên tiếp đến sư lệ bế quan thuận lợi còn tốt lôi khôn nói thục sơn gần đây có thể có gì động mà giới bên kia không có động tĩnh chỉ là thiên đạo tựa hồ trong bóng tối xúc tích lực lượng thục sơn xung quanh ngày địa linh khí thỉnh thoảng sẽ rối loạn mày trắng nói thiên đạo tại chuẩn bị phản công lôi khôn nói thông chi một chút đi để các đệ tử chuẩn bị sẵn sàng gần đây có thể có biến cố tốt mạnh trắng đáp lôi khôn nhìn hướng chân trời ánh mắt thâm thúy hắn có thể cảm nhận được thiên đạo khí tức đang không ngừng tăng cường ma giới bên kia cũng có như có như không uy áp chuyển đến một tràng càng lớn phong bạo chính tại lặng lẽ tới gần nhưng hắn không sợ đại thừa viên mãn tu vi tăng thêm song xuyên môn lực lượng đủ để ứng đối bất kỳ khiêu chiến nào không quản là thiên đạo vẫn là ma giới muốn động thục sơn trước qua ta cửa này lôi khôn trong lòng lầm nhầm quanh thân màu vàng linh quang lóe lên một cái rồi biến mất chương ba che trời thế giới chương ba trăm năm mươi che trời thế giới lôi khôn bàn giao xong thục sơn thủ tục quay người trở về động phủ trong động phủ linh khí quanh quẩn hắn khoanh chân ngồi tại bồ đoàn đầu ngón tay ngưng tụ màu vàng linh lực chuyển vào mi tâm từ đột phá đại thừa viên mãn phía sau hắn liền phát giác cái này cảnh cùng phi thăng cảnh khoảng cách độ kiếp kỳ đạo này hằng rào lần này bế quan chính là muốn mượn song xuyên môn lực lượng tìm kiếm đột phá thời cơ linh lực vận chuyển ở giữa mi tâm song xuyên môn hư ảnh dần dần lộ ra cổ phát cánh cửa vân vân lưu truyền kim quang Lôi Khôn ngưng thần thôi động linh lực, chợt thấy cánh cửa truyền đến chưa bao giờ có rung động, chụp cửa tự mình chuyển động, khe hở bên trong tuân ra mang theo dị sắt cùng bụi bặm khí tức lạ lẫm năng lượng. Cái này năng lượng hỗn tạp mờ manh, lại có kỳ lạ dẫn dắt lực lượng, chưa kịp nghĩ lại, song xuyên môn đột nhiên bộc phát ra kim quang áo ánh, đem cả người hắn bao khỏa. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong động phủ kim quang tiêu tán, Lôi Khôn thân ảnh đã biến mất. Lại lần nữa mở mắt, Lôi Khôn đứng ở huyên náo chi địa. Dưới chân là cứng rắn màu đen phiến đá, vô số hộp sắt hình dáng đồ vật phi tốc chạy qua, phát ra văn minh. Hắn ngưng thần cảm ứng Phương Viên dặm khó tìm một tia tinh thuần linh khí, chỉ có mỏng manh tạm năng lượng giải rác, mặt pháp thời đại. Lôi Khôn nói nhỏ, đầu ngón tay màu vàng linh lực lưu chuyển, lại cảm giác năng lượng thiên địa khó mà điều động. Phương thế giới này quy tắc cùng tu chân giới hoàn toàn khác biệt, đại thừa viên mãn tu vi giống bị vô hình gông xiềng gò bó. "Uy, cái tia mặc cổ trang, đừng đứng tại giữa đường cả đường. Một đạo to âm thanh chuyển đến, Lôi Khôn quay đầu, gặp mặt màu xanh đen chế phục, đầu đội cảnh ngũ nam tử bước nhanh đi tới, trước ngực kim loại huy chương phản quang. Nam tử tóc mày, đưa tay muốn kéo Lôi Khôn ống tay áo, tranh thủ thời gian dựa vào, đây là đại lộ. xe tới xe đi nguy hiểm lôi khôn ánh mắt đảo qua nam tử phát giác không một chút tu vi chỉ là người bình thường hắn không cần phải nhiều lời nữa dưới chân điểm nhẹ màu vàng linh lực lặng yên vận chuyển thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ cảnh sát giao thông đưa tay vô hụt sửng sốt nào nắm mắt mới vừa rồi còn tại cổ trang nam tử đã không thấy tăm hơi hắn trái phải nhìn quanh dòng xe cộ vẫn như cũ người qua đường cảnh tượng vội vàng chỉ có thể nói thầm quay người khai thông giao thông ngoài trăm thước ngõ hẻm bên trong lôi khôn nhìn xem trên thân đạo bảo màu xanh đầu ngón tay ngưng nhất sợi linh lực điểm nhẹ quần áo kim quang hiện lên đạo bào hóa thành tây trang màu đen Dày vải thay đổi dày ra, tóc trải vướt chỉnh tề, cùng quanh mình người đi đường không khác chút nào. Lôi Khôn đi ra ngõ hẻm, ánh mắt đảo qua ven đường nhãn hiệu, trên đó viết cửa vào khu phong cảnh Thái Sơn, bên cạnh có chữ nhỏ Đông Sơn tỉnh Thái An thành phố. Trong lòng hắn hiểu rõ, chính mình đi tới tên là địa cầu thế giới, giờ khác này ở Đông Sơn tỉnh chân núi Thái Sơn. Dọc theo đường một bên hành cậu, Lôi Khôn nhìn xem nhà cao tầng cùng các loại cửa hàng, đi ước chừng nửa canh giờ, phía trước xuất hiện trang trí xa hoa khách sạn quốc tế Thái Sơn, cửa nhà mạ vàng chữ lớn chói sáng, lui tới người quần áo ngăn nắp. Lôi Khôn đang muốn tiến vào, chợt nghe rượu cửa tiệm bạo động. lão bản, lão bản ngươi thế nào? xuyên nhân viên phục vụ chế phục cô gái trẻ tuổi kinh hô, ngồi sổm đỡ lấy quang đầu nam tử trung niên. nam tử trung niên sắc mặt tạm đạm, hai mắt nhắm nghiền, ngực kịch liệt chập trùng, hai tay bắt vào áo, hô hấp yếu dần. xung quanh xuống lại không ít người, có người cầm điện thoại gọi điện thoại cấp cứu, có người nghị luận, đây là khách sạn vương lão bản a, làm sao đột nhiên ngã xuống? nhìn bộ dạng này giống bệnh tim phạm vào, xe cứu thương không có tới làm sao bây giờ? nhân viên phục vụ gấp đến độ nhanh rơi lệ, đối với xung quanh đều, ai sẽ cấp cứu? van cầu mau cứu lão bản. chúng người đưa mắt nhìn nhau. mấy người tiến lên lại không biết làm sao hạ thủ lôi khôn đi lên trước không lưng xem xét nam tử trung niên tình hình phát giác trong cơ thể sinh cơ thần tốc trôi qua vị trí trái tim khí huyết thứ chắn là thế tục nói cơ tim tắc nghẽn nhường một chút lôi khôn mở miệng âm thanh bình thản lại có không thể nghi ngờ lực lượng người xung quanh vô ý thức tránh ra nhân viên phục vụ ngẩng đầu thấy là mặc tây phục nam tử xa lạ tiên sinh ngươi sẽ cứu lao bản của chúng ta sao lôi khôn không đáp đưa tay đặt tại nam tử trung niên ngực đầu ngón tay màu vàng linh lực truyền vào theo kinh mạch lưu truyền tinh chuẩn phóng tới trái tim ứ chắn chỗ linh lực ôn hòa lại cố lực xuyên đấu ngáy mắt sông mở hư chán, lại phân một tia hóa thành sinh cơ dung nhập nam tử trong cơ thể trong ngáy mắt nam tử trung niên căng cứng thân thể bông lỏng ngực chập trùng ổn định nhắm chặt hai mắt chậm rãi mở ra hắn hít sâu một hơi ngực bị đè nén cảm giác biến mất một dòng nước cấm khuyết tán toàn thân sắp chết sinh cơ một lần nữa tràn đầy ta không sao nam tử trung niên chống đất ngồi dậy nhìn hướng lôi khôn trong mắt tràn đầy khiếp sợ lôi khôn thu tay lại không sao mọi người xung quanh vỡ tổ vậy thì tốt rồi mới vừa rồi còn sắp không được vị này tiên sinh là bác sĩ a ý thuật quá lợi hại nhân viên phục vụ kích động không lưng đa tạ tiên sinh cứu chúng ta lão bản ngài là ân nhân nam tử trung niên đứng lên chỉnh lý âu phục bước nhanh đi đến lôi khôn trước mặt sâu không lưng đa tạ tiên sinh xuất thủ cứu giúp đại ân không lời nào cảm tạ hết được ta gọi vương kiến quốc là cái này nhà khách sạn lão bản không biết tiên sinh cao tính đại danh lôi khôn lôi tiên sinh vương kiến quốc ngữ khí cung kính ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng kính sợ ngài cứu ta mệnh vô luận ngài có yêu cầu gì chỉ cần ta có thể làm đến tuyệt không chối tử lôi khôn ngắm nhìn một phía người qua lại con đường ánh mắt tập trung chuẩn bị cho ta một gian yên tĩnh gian phòng ta cần nghỉ ngơi không có vấn đề. Vương Kiến Quốc lập tức đáp, quay đầu đối bên cạnh quản lý đại sinh tiêu trương kinh lý, mau đem tầng cao nhất phòng tổng thống chuẩn bị kỹ càng, đích thân kiểm tra, nhất thiết phải để lôi tiên sinh hài lòng. Quản lý đại sinh liền đội vàng gật đầu, tốt vương tổng, ta cái này liền đi làm. trong đám người đi ra mặc tây phục nam tử trung niên, ước chừng 40 tuổi, nhìn hướng lôi không ánh mắt man hoài nghi, đối Vương Kiến quốc nói, vương tổng, vị này tiên sinh không rõ lai lịch, ngươi liền cho phòng tổng thống, vạn nhất là lừa đảo làm sao bây giờ? mà còn hắn liền tùy tiện ấn một cái ngươi liền tốt, trong này nói không chừng có vấn đề. người này là khách sạn cổ đông lý đại hải. ngày thường cùng vương kiến quốc có nhiều ma sát, gặp vương kiến quốc đối nam tử xa lạ cung kính, nhịn không được chất vấn. vương kiến quốc sầm mặt lại, quay đầu chừng lý đại hải, lý đại hải, ngươi nói bậy bạ gì đó? lôi tiên sinh cứu ta mệnh, đừng nói một gian phòng tổng thống, đem rượu cửa hàng đưa cho hắn đều không quá đáng. ngươi còn dám đối lôi tiên sinh bất kính, đừng trách ta không niệm ngày xưa tình cảm. lý đại hải bị chọc được sùng ái đỏ, còn muốn nói chuyện, lại bị vương kiến quốc băng lanh ánh mắt buông lui. người xung quanh phụ họa, vương tổng nói đúng, lôi tiên sinh là ân nhân, không thể nói như vậy. chính là, vừa rồi tất cả mọi người thấy được, lôi tiên sinh ý thuật cao minh. khẳng định không phải lừa đảo lý đại hải hầm hực ngậm miệng chứng lôi khôn một cái xuyên qua đám người rời đi vương kiến quốc không tiếp tục để ý lý đại hải đối lôi khôn lộ cùng kính nụ cười lôi tiên sinh để ngài chê cười căn hộ tại chuẩn bị ta cùng ngài đi đại sành chờ lôi khôn gật đầu đi theo vương kiến quốc đi vào khách sạn đại sành đại sành trang trí xa hoa thủy tinh đèn treo sinh huy người phục vụ cung kính. vương kiến quốc dẫn lôi Khôn đến khách quý khu ngồi xuống để nhân viên phục vụ pha được trà ngon nước toàn bộ hành trình không người tương ngồi lôi tiên sinh ngài là theo bên ngoài đến thái sơn du lịch sao vương kiến quốc thử thăm dò hỏi Hiếu kỳ lôi khôn lai lịch đối phương không những ý thuật cao còn mang theo không hiểu uy nghiêm tuyệt không phải người bình thường ngẫu nhiên đi qua lôi khôn nâng chén trà lên nhấp một cái nước trà thanh đạm tuy không linh khí lại đặc vương kiến quốc gặp lôi khôn không muốn nói nhiều liền lại không truy hỏi ngược lại nói thái sơn phong thổ từ lịch sử điện cố đến xung quanh cảnh điểm thao thao bất tuyệt ước chừng một khắc đồng hồ phía sau quản lý đại sảnh bước nhanh đi tới không người vương tổng phòng tổng thống chuẩn bị xong tất cả cơ sở kiểm tra qua tuyệt đối không có vấn đề vương kiến quốc đứng dậy đối lôi không làm dấu tay xin mời lôi tiên sinh mời tới bên này lôi khôn đi theo vương kiến quốc cùng quản lý đại sảnh đi thang máy đến tầng cao nhất phòng tổng thống rộng rãi xa hoa phòng khách phòng ngủ thư phòng đầy đủ rơi ngoài cửa sổ là thái sơn cảnh sát trắng lệ lôi tiên sinh ngài nhìn gian phòng kia hài lòng không có bất kỳ cần tùy thời phân phó nhân viên phục vụ hoặc trực tiếp gọi điện thoại cho ta vương kiến quốc đưa qua danh thiếp phía trên in tính danh cùng phương thức liên lạc lôi khôn tiếp nhận danh thiếp đặt lên bàn có thể vậy ngài trước nghỉ ngơi ta để người đem bữa tối đưa đến gian phòng đến vương kiến quốc căn dặn vài câu không người lui ra trước khi đi đặc biệt bàn giao nhân viên phục vụ thỏa mãn lôi khôn tất cả nhu cầu Vương Kiến Quốc rời đi phía sau, Lôi khôn đi đến cửa sổ sắt đất phía trước, quan sát thành thị cảnh tượng. Phố phường ngựa xe như nước, đèn đuốc có ánh, một phái phun hoa. Phương thế giới này tuy là mạn pháp thời đại, lại có tu chân giới khó so thế tục sức sống, để thần kinh căng thẳng của hắn dần dần buông lỏng. Từ bước vào tu chân giới, Lôi khôn một đường khổ tu, từ trúc cơ đến đại thừa, trải qua vô số chém giết khiêu chiến, chưa bao giờ có như vậy an nhàn. Giờ phút này thân ở thế tục phun hoa, không có ma khí xâm nhập cùng thiên đạo ngăn cản, chỉ có đơn giản sinh hoạt khí tức, sinh ra mấy phần hài lòng. Không bao lâu, nhân viên phục vụ đẩy toa ăn đến gian phòng. Trên xe bày đầy cá hấp, thịt kho tàu, xào lúc sơ, còn có một bình rượu đỏ. Lôi tiên sinh, đây là vương tổng đặc biệt sắp xếp cho ngài bữa tối, mời chậm dùng. Nhân viên phục vụ đem thức ăn mang lên bàn ăn, rót rượu đỏ, không người lui ra. Lôi không đi đến món ăn trước bàn ngồi xuống, cầm đũa kẹp một cái thịt kho tàu. Chất thịt mềm nát, nước tương đậm nhập khẩu tươi hương, tuy không linh khí tầm bù, lại có đặc biệt cảm giác. Hắn lại nếm mấy cái mà khác thức ăn, hương vị khác nhau, đều mang thế tục khói lửa. Bữa cơm này Lôi không ăn đến chậm, không có tu chân giới cảm giác cấp bách cùng ứng đối nguy cơ áp lực, đơn thuần hưởng thụ đồ ăn mang tới cảm giác thỏa mãn. hắn bưng lên ly rượu đỏ lắc lư trong chén đỏ tươi chất lỏng nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm dần dần, dần dày trong lòng sinh ra chưa bao giờ có nhẹ nhõm ăn xong bữa tối lôi khôn để nhân viên phục vụ thu thập bộ đồ ăn đi đến thư phòng thư phòng giá sách bày đầy sách vở từ lịch sử truyện ký đến văn học tiểu thuyết chủ loại phong phú hắn theo tay cầm lên một bản thái sơn chí lật ra đọc trong sách ghi chép thái sơn lịch sử biến thiên cùng truyền thuyết thần thoại tuy nhiều là thế tục ghi chép lại làm cho hắn đối phương thế giới này nhiều chút ít giải bất chi bất giác bóng đêm càng sâu lôi khôn khép sách lại đi đến phòng ngủ Dương mềm dẻo thoải mái dễ chịu, hắn nằm xuống thân nhắm mắt lại, không có vận chuyển công pháp, cũng không tận lực cảm giác ứng thiên địa, chỉ là buông lòng thể xác tinh thần, đắm chìm ở thế tục an bình bên trong. Hắn biết Thục Sơn thiên Đạo cùng ma giới nguy cơ chưa trừ bỏ, song xuyên môn dị biến tuyệt không phải ngẫu nhiên, địa cầu có lẽ cất giấu bí mật. Nhưng giờ phút này, hắn không suy nghĩ những này, chỉ muốn hưởng thụ khó được căn nhàn. Chương 352, Diệp Phàm, chương 352, Diệp Phàm. Ánh nắng ban mai xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất rải vào phòng tổng thống, lôi khuôn mở mắt ra, một đêm ngủ yên để quanh người hắn căng cứng khí tức càng lộ vẻ ôn hòa. mới vừa đứng dậy sửa sang lại quần áo xong ngoài cửa chuyển đến khẽ trò cấm thanh người nào lôi khôn âm thanh bình thản ngoài cửa là vương ngậu giao thanh thúy đáp lại lôi tiên sinh ta là vương ngậu giao cha ta để cho ta tới gọi ngài ăn điểm tâm lôi khôn đi tới mở cửa vương ngậu giao xuyên màu be váy liền áo đôi ngựa buộc đến trình tề mặt mày thanh tú gặp cửa mở nàng vội vàng hạ thấp người lôi tiên sinh ngài tỉnh. tối hôm qua nghỉ ngơi đến đã quen thuộc chưa còn tốt lôi khôn gật đầu cha ta đặc biệt đem bữa sáng an bài ở lầu chóc ngắm cảnh bao sương, nói ngài thích tiến tĩnh vương ngậu giao nghiêng người để mở con đường. lại bổ sung, nếu là ngài hôm nay có thời gian, ta cùng ngài tại chân núi Thái Sơn du lịch, bên kia có không ít bán đặc sắc thủ công nghệ chủng loại cửa hàng nhỏ. Lôi khôn không có cự tuyệt, đi thôi. Hai người đi thang máy xuống lầu, Vương Ngọc Giao một đường càm rằm lạnh lại, đài. Lôi Tiên Sinh, khách sạn chúng ta bữa sáng có đông sơn tỉnh cháo gạo, còn hữu dụng suối Thái Sơn hấp bánh bao, ngài chờ chút nhất định muốn nếm thử. Còn có trộn lẫn dưa chuột là bản địa nông hộ trồng, đặc biệt ngon miệng. Lôi khôn tỉnh thoảng ân một tiếng, ánh mắt đảo qua hành lang người đi đường. Phương thế giới này nhân khí hơi thở đều vô cùng yếu ớt, chỉ có linh tinh mấy người trên thân mang theo tia sợi linh tính. nhưng còn xa không đủ để chống đỡ tu luyện mặt pháp thời đại càng cỗi so hắn dự đoán càng lớn đến tầng cao nhất cửa bao xương vương ngọc dao vừa muốn đẩy cửa bên trong bỗng nhiên lao ra một cái mặc màu đỏ váy liền áo nữ nhân nữ nhân bước chân vội vàng không có nhìn đường trực tiếp đâm vào lôi khôn trên thân nàng kinh hô một tiếng trong tay túi lở vờ rời tay rơi tại đá cầm thạch mặt đất kim loại dây xích đập ra thành thúy thanh vang nữ nhân không lưng nhạt bao lật qua lật lại cha xét phía sau ngẩng đầu chừng mắt về phía lôi khôn người đi bộ không có mắt sao không nhìn thấy có người đi ra lôi khôn ánh mắt nhàn nhạt đảo qua nàng không nói chuyện. Vương Ngộ Giao lập tức tiến lên ngăn tại lôi khôn trước người, rõ ràng là chính ngươi đụng vào, còn dám ngược lại quái lôi tiên sinh. Nữ nhân là Lý Tiểu Mạn, ngay bình thường từ trước đến nay luôn chiều, gặp có người che chở lôi khôn, hỏa khí càng tăng lên. Ta đụng hắn, hắn đâm tại cửa ra vào bất động, không phải cố ý chặn đường là cái gì? Nàng giơ lên túi lờ vờ, chỉ vào bao vai diễn một đạo nhỏ bé vết cắt, cái này bao hơn ba vạn mùa, mới vừa lưng không có mấy ngày liền đập hỏng, ngươi nói làm sao bồi. Một cái bao mà thôi. Vương Ngộng Giao như mày, bao nhiêu tiền chúng ta bồi, nhưng ngươi nhất định phải cho lôi tiên sinh xin lỗi. Bồi. lý tiểu mạn cười lạnh cái này bao ta xếp hàng nửa tháng mới mua được ngươi bồi thường nổi tiền bồi thường nổi ta tiêu tốn thời gian sao cuối hành lang chuyển đến tiếng bước chân lưu văn Chí mang theo mấy người đi tới cầm đầu hắn xuyên hưu nhà nâu phục đi theo phía sau diệp phạm cùng bằng bác nhìn thấy tranh chấp lưu văn Chí bước nhanh về phía trước tiểu mạn làm sao vậy lý tiểu mạn lập tức cáo trạng vân Chí, ta đụng người này hắn đem ta bao đập hỏng cô gái này còn để ta xin lỗi lưu văn Chí nhìn hướng ngôi khôn lại quét mắt vương ngọc dao nữ khí tiêu căng ngươi là ai dám như thế cùng tiểu mạn nói chuyện ta là cái này nhà khách sạn lão bản nữ nhi Vương Ngọc Giao thẳng tắp thắt lưng, Lôi Tiên Sinh là khách quý của chúng ta, các ngươi va chạm hắn, nói xin lỗi là có lẽ. Lưu Vân Chi cười, lão bản nữ nhi thì ngon. Hắn quay đầu hướng Diệp Phàm kêu, Diệp Phàm, bạn gái ngươi bị người khi dễ, đứng ở đằng kia trang ách ba. Mọi người ánh mắt đều rơi vào Diệp Phàm trên thân. Diệp Phàm xuyên đơn giản kỳ quần jean, thân hình thẳng tắp, mở miệng lúc ngựa khí bình tĩnh, ta cùng Lý Tiểu Mạn đã chia tay, chuyện của nàng không liên quan gì đến ta. Lý Tiểu Mạn sửng sốt, Diệp Phàm, ngươi nói cái gì? Diệp Phàm không nhìn nàng, ánh mắt lướt qua lôi khôn lúc lại dừng một chút, vừa rồi đến gần lúc. hắn đã cảm thấy lôi khôn trên thân có loại kỳ lạ cảm giác các bách rõ ràng đối phương liền đứng ở nơi đó lại giống đối mặt một tòa nguy nga đại sơn liền hô hấp đều vững hữu lưu vân trí sừng sốt một chút lập tức cười nhạo chia tay diệp phàm ngươi truy tiểu mạn thời điểm cũng không phải bộ dáng này vương ngọc giao không hứng thú nghe bọn họ dây dưa quay đầu hỏi lôi khôn lôi tiên sinh ngài nhìn xử lý như thế nào lôi khôn thu hồi rơi vào diệp phàm trên thân ánh mắt ngựa khí không có chập trùng đuổi đi ra vương ngọc giao lập tức đối chạy tới nhân viên phục vụ nói đem mấy vị này mời ra khách sạn về sau không cho phép bọn họ đi vào nhân viên phục vụ vội vàng đáp ứng. tiến lên dẫn lý tiểu mạn cùng lưu Vân trí rời đi lý tiểu mạn không cam lòng chừng lôi khôn một cái mới bị lưu Vân trí lôi đi hành lang khôi phục yết tĩnh vương ngộng dao nhẹ nhàng thở ra lôi tiên sinh để ngài chịu bị khuất không sao lôi khôn đẩy ra cửa bao xương bên trong bữa sáng đã dọn xong cháo gạo bánh bao trứng trắng còn có mấy đĩa ngon miệng tức nhắm vương ngộng dao cùng theo vào giúp lôi khôn đựng chén cháo lôi tiên sinh ngài nếm thử cháo này là dùng suối thái sơn nào đặc biệt hương lôi khôn ngồi xuống kẹp cái bánh bao mới vừa cắn một cái bên cạnh bao xương liền chuyển đến bảng bác ấm thanh Ngươi vừa rồi chuyện gì xảy ra? Lưu Văn Trí đều nói như vậy ngươi, ngươi đều không lên tiếng. Diệp Phàm âm thanh em u chút, không cần thiết. Mà còn cái kia lôi tiên sinh, không đơn giản. Bang bắc cười, có thể không có nhiều đơn giản, không phải liền là cái ở phòng tổng thống sao? Ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Ta không nghĩ nhiều. Diệp Phàm nói, vừa rồi ta đứng ở trước mặt hắn, tựa như đối với một tòa không có cuối núi, ép tới người thở không nổi. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn Lý Tiểu Mạn một cái, loại kia bình tĩnh, không phải giả vờ. Bang bắc không có lại nói tiếp, chỉ coi Diệp Phàm ngạc nhiên. Lôi khôn nghe đến đó, đầu ngón tay hơi ngừng lại. Diệp Phan bàng bác, quả nhiên là che trời bên trong người, phương thế giới này lại cùng che trời có liên quan. Phía trước nhìn Thái Sơn trí lúc, hắn liền đối thần thoại thượng cổ côn luân ghi chép còn nghi vấn, bây giờ xem ra, côn luân sơn mạch có lẽ cất giấu manh mối. Bữa sáng ăn xong, Vương Ngọc Giao thu thập xong bắt đũa, hỏi Lôi Tiên Sinh, chờ chút ta mang ngài đi chân núi Thái Sơn phố cổ dạo chơi. Nơi đó có bán Thái Sơn thạch, còn có không ít quả vặt. Lôi Khôn đứng dậy, không cần, ta trở về phòng nghỉ ngơi, ngươi không cần tới quấy rầy. Vương Ngộng Giao gật đầu, tốt, ta liền ở dưới lầu đại sảnh, ngài có việc tùy thời gọi điện thoại cho ta. Lôi trở lại phòng tổng thống. đóng cửa lại đi đến bên cửa sổ. Mi Tâm Song Xuyên Môn khí tức có chút ba động, Thái Sơn cổ lão linh khí vết tích, Diệp Phàm xuất hiện, đều chỉ hướng phương thế giới này không đơn giản. Côn Luân Sơn mạch tại che trời bên trong là trọng yếu chi địa, có lẽ cất giấu thông thiên môn mạnh mẽ, cũng có thể có đột phá độ kiếp kỳ thời cơ. Hắn không do dự nữa, trong cơ thể màu vàng linh lực vận chuyển, Mi Tâm Song Xuyên Môn hư ảnh hiện rõ, cánh cửa từ từ mở ra. Một cỗ không gian chi lực bao khỏa toàn thân, tiếp theo một cái trước mắt, lôi khuôn thân ảnh trong phòng biến mất, tại chỗ chỉ còn lại một tia chưa tàn kỳ quang. Lại lần nữa mở mắt lúc, lôi khuôn đã đứng tại liên miên núi non chập trùng ở giữa. Dưới chân là màu nâu nham thạch, xung quanh dài thấp vẽ bụi tây, không khí so thái sơn càng mỏng manh, lại mang theo tia sợi cảng cổ lão tối nghĩa khí tức. Nơi xa ngọn núi cao vút trong mây, đỉnh núi che tuyết, mây mù lở lở, chính là Côn Luân Sơn mạch cảnh tượng. Lôi Khôn Ngưng Thần cảm ứng, phạm vi ngàn dặm bên trong linh khí vẫn như cũ mỏng manh, nhưng sơn mạch chỗ sâu có vài chỗ truyền đến yếu ớt không gian ba động, cùng song xuyên môn khí tức mơ hồ hô ứng. Hắn bước chân, thân hình hóa thành một vệ kim quang, hướng về sơn mạch chỗ sâu lao đi. Ven đường nham thạch bụi tây phi tốc lui lại, tốc độ cực nhanh lại chưa gây nên bất luận cái gì động tĩnh, phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Côn Luân Sơn mạch một chỗ, mấy người mặc trang phục leo núi người chính tại nghỉ ngơi. Đeo kính thanh niên nhìn lấy địa đồ, nơi này làm sao cùng bản đồ đánh dấu đến không giống, có phải là đi làm đường? Giáng người Khôi Ngô Hán tự nói, không sai, đi theo hướng đạo đi, nghe nói nơi này có thượng cổ di tích, nói không chừng có thể tìm tới đồ tốt. Thanh niên cười, ngươi thật đúng là tin có di tích, bất quá là truyền thuyết mà thôi. Chương 353, thành tiên địa, chương 353, thành tiên địa. Lôi Khôn thân hình hóa thành một đạo vàng nhạt lưu quang lướt qua, tốc độ nhanh đến cực hạn. Đeo kính thanh niên mới vừa thoáng nhìn khỏe mắt có kim quang hiện lên. dùi rủi, rủi, con mắt quay đầu hỏi khôi ngô hán tử ngươi vừa rồi thấy cái gì không có khôi ngô hán tử đang túi đầu vặn ra bình nước nghe vậy ngẩng đầu quét mắt bốn phía cái gì cũng không có à có phải là núi gió thổi hoa mắt thanh niên cao mày nhìn hướng lôi khôn biến mất phương hướng có thể đạo kim quang kia rõ ràng rất chân thành thật chẳng lẽ là chính mình nhìn lầm hai người không có lại nhiều xoắn suýt thu thập xong đồ vật đi theo hướng đạo tiếp tục hướng sơn mạch chỗ sâu đi chỉ coi là cao nguyên phản ứng mang tới thị giác ảo giác lôi khôn một đường phi nhanh màu vàng linh lực bọc lấy thân hình ở trong núi xuyên qua Dưới chân nhang thạch, bên cạnh bụi cây phi tốc lùi lại, lại không, có nhắc lên nửa điểm phong thanh. Càng là thâm nhập Côn Luân sân mạch, không khí bên trong cốc kia cổ lão tối nghĩa khí tức liền càng nồng đậm, mi tâm song xuyên môn ba động cũng càng rõ ràng. Đi tới một chỗ mây mù lượn lờ cửa vào sân cốc, hắn dừng bước lại, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng sương mù, mơ hồ nhìn thấy trong sơn cốc đứng sừng sững lấy 9 tòa tương tự long đầu ngọn núi. Mỗi ngọn núi phía trước đều đối với một cái hiện ra ánh sáng nhà tao đá, mặt áo bút hơi sương mù màu trắng, nồng độ linh khí vượt xa ngoại giới gấp trăm lần. Lôi khôn cất bước đi lên sân cốc, vừa bước vào phạm vi, liền cảm nhận được một cố khí tức quen thuộc. Cái này chín tòa Long Sơn có cựu cung thế sắp xếp, chính giữa này tòa đỉnh núi cao nhất, phong phía trước ao đá cũng lớn nhất, bên cạnh ao đứng thẳng một nửa vỡ vụn đỉnh đồng tao, thân đỉnh khắc đầy cổ lão đường vân mặc dù đã đứt dứt ra lại vẫn lưu lại đế bi Hắn đi đến đỉnh bên cạnh, đầu ngón tay phất qua thân đỉnh vết rách, trong đầu nháy mắt hiện ra che trời bên trong ghi chép, đế tôn làm chứng đạo thành tiên, từng tại Côn Luân bảy ra thành tiên địa, cái này chín tòa Long Sơn cùng chín khẩu tiên chỉ, chính là năm đó thành tiên địa hạch tâm di tích. Trong nước hồ linh dịch lan lộn, linh khí nồng nặc gần như ngưng tụ thành thực chất. Lôi Khôn không do dự nữa, khoanh chân ngồi tại bên cạnh ao, hai tay kết ấn. trong cơ thể màu vàng linh lực vận chuyển tới cực hạn, mi tâm song xuyên môn hư ảnh hiện rõ, cánh cửa mở rộng, một cỗ cường đại hấp lực từ bên trong cửa truyền đến ra, trong hồ linh dịch hóa thành từng cái từng cái màu trắng linh long, theo hấp lực tràn vào song xuyên môn. Không những như vậy, xung quanh tám ngọn núi phía trước tiên chỉ linh dịch cũng nhận dẫn dắt, liên tục không ngừng hướng chính giữa tập hợp, đều bị song xuyên môn hấp thu. Linh dịch nhập thể, lôi khôn khí tức quanh người tăng vọt, màu vàng linh lực ở trong kinh mạch lao nhanh, nguyên bản tiếp cận viên mãn độ kiếp cảnh tu vi, giờ phút này càng là hướng về cấp bậc cao hơn xung kích, hiện tại linh dịch sắp bị hấp thu hầu như không có lúc. Toàn bộ thành tiên địa đột nhiên chấn động, chính tòa Long Sơn đồng thời bộ phát ra kim quang lóe ánh, một cỗ kinh khủng uy áp từ lòng đất dâng lên, giống như ngủ say thái cổ cự thú tỉnh lại, hướng về Lôi Khôn nghiền ép mà đến. Đây là thành tiên địa tự mang cấm chế, chuyên vị chống cự ngoại địch mà thiết lập, cho dù là chuẩn đế cường giả xâm nhập, cũng phải bị cái này uy áp trọng thương. Lôi Khôn mở mắt ra, trong mắt kim quang lóe lên, quanh thân màu vàng linh lực đột nhiên bộc phát, cùng uy áp chạm vào nhau. Hai cỗ lực lượng va chạm, trong sơn cốc cuồng phong gào thét, nham thạch nổ tung, có thể Lôi Khôn thân hình lại vững như Thái Sơn, không những không có bị uy áp đánh lui, ngược lại đem uy áp cứ thế mà ngăn cản trở về. hắn đứng dậy đi đến vỡ vụn đỉnh đồng thau bên cạnh, đưa tay đem đỉnh tàn phiến từng cái thu hồi. thân đỉnh mặc dù nát, nhưng chất liệu phi phạm, vẫn là khó được vật liệu luyện khí. thu thập xong đỉnh mảnh, lôi khôn ánh mắt đảo qua sâu trong thung lũng, nơi đó có một chỗ sơn động, động khẩu bị tự thạch phủ kín, lại vẫn có từng tia từng tia uy áp tiết lộ. hắn đi tới, thiện tay vung lên, tự thạch nháy mắt hóa thành một miệng. trong sơn động, một bộ mặc cổ lao chiến giáp thi thể ngồi xếp bằng, thi thể giữ gìn hoàn hảo, quanh thân quanh quần chuẩn đế cấp bậc khí tức, cùng tu chân giới đại thừa cảnh tương đối. bên cạnh thi thể còn tàn mát mấy món tàn tạ binh khí, hiện nhiên là năm đó đại chiến phía sau để lại. lôi khôn đi đến thi thể phía trước, cỗ này thi thể chuẩn đế mặc dù đã mất đi sức sống, nhưng trong cơ thể vẫn lưu lại năng lượng khổng lồ, lại nhục thân cường độ cực cao. Đầu ngón tay hắn ngưng tụ linh lực, nhẹ nhàng điểm một cái thi thể mi tâm, một đạo kim sắc lưu quang truyền vào, đem thi thể tính cả xung quanh binh khí cùng nhau cuốn vào mi tâm song xuyên môn, đưa vào thể nội tiểu thế giới. Tiểu thế giới bên trong vốn là vốn là có núi non sông ngòi, giờ phút này thi thể chuẩn đế rơi vào, nháy mắt hóa thành một cô năng lượng khổng lồ, dung nhập tiểu thế giới lại địa. Đồng thời từ thành tiên địa hấp thu linh dịch cũng tại tiểu thế giới bên trong tán, nguyên bản thấp bé sơn mạch cấp tốc nâng cao. Dòng sông thay đổi đến rộng lớn, toàn bộ tiểu thế giới diện tích tăng vọt, so trước đó làm lớn ra mấy chục lần, lại nồng độ linh khí cũng tăng lên trên diện rộng, thậm chí tại tiểu thế giới trung tâm còn tạo thành một tòa cùng côn luân tương tự sân mạch, linh khí lở lở, tựa như tiên cảnh. Hấp thu xong thi thể chuẩn đế năng lượng, lôi khôn bênh thân khí huyết sôi trào, nguyên bản màu vàng khí huyết dần dần nhiễm lên thất thải hào quang, làn da mặt ngoài hiện ra nhàn nhạt thất thải đường vân. Khí tất cả người thay đổi đến càng thêm mờ mịt, mơ hồ có siêu thoát độ kiếp cảnh dấu hiệu, hướng về trong truyền thuyết thành tiên cảnh giới bước vào. Hắn thu liễm khí tức, ý thức lui ra tiểu thế giới, ánh mắt rơi vào sơn động nơi hẻo lánh. nơi đó có một tòa lớn trường bản tay màu đen tiểu tháp, thân tháp khắc đầy tinh mịn đường vân, chính là che trời bên trong đại danh đỉnh đỉnh thần ngân tử kim tháp. Lôi khôn cầm lấy tiểu tháp, đầu ngón tay linh lực truyền vào, thân tháp nháy mắt buộc phát ra tử kim quang mũi nhọn, trên thân tháp đường vân từng cái sáng lên. hắn lòng bàn tay dâng lên màu vàng chân hỏa, đem thần ngân tử kim tháp cùng đỉnh đồng tao tàn phiến cùng nhau bỏ vào trong lửa. Chân hỏa nhiệt độ cực cao, cho dù là đế cấp tài liệu, cũng tại trong lửa dần dần làm yếu đi. Lôi khôn hai tay thần tốc kết tấn, không ngừng đánh vào luyện khí phù văn, đem đỉnh mảnh cùng thần ngân kim tháp tài liệu dung hợp. Theo phủ văn không ngừng dung nhập, làm yếu đi tài liệu dần dần ngưng tụ thành hình. Một cái trung thanh đồng chậm rãi hiện lên. Trung thanh đồng cao chừng hơn một trượng, trung thân cổ phác, một mặt khắc lấy sơn hà nhật nguyệt cùng chúng sinh, một mặt khắc lấy thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ bốn thần thú. Trung bên miệng duyên bao quanh đế văn, tỏa ra kinh sợ thiên địa đế uy. Hiện tại trung thanh đồng luyện chế hoàn thành mấy mắt, toàn bộ côn luân sơn mạnh trên không phong vân biến sắc, mây đen tập hợp, tử sắc lôi điện tại tầng mây bên trong lao ra. Ngay sau đó, chín đầu kim long cùng chín cái thải phượng từ tầng mây bên trong lao ra, vây quanh trung thanh đồng xoay quanh bay lượn, long ngâm phượng minh thanh âm vang vọng đất trời. cái này dị tượng mới vừa hiện một đạo thô to như thùng nước màu tím lôi kiếp liền từ tầng mây bên trong đánh xuống chạy thẳng tới trung thanh đồng mà đến lôi khôn xếp bằng ở thành tiên trì đáy ao, đỉnh đầu trung thanh đồng lơ lửng đối mặt lôi kiếp, hắn thần sắc bình tĩnh hai tay kết tấn đem linh lực chuyển vào trung bên trong lôi kiếp bổ vào trung thân bên trên phát ra tiếng vang đinh thai như góc trung thân chấn động kịch liệt lại chưa bị hao tổn máy may ngược lại đem lôi kiếp lực lượng hấp thu hơn phân nửa còn lại lực lượng thì bị lôi khôn dẫn hướng trong cơ thể hóa thành rèn luyện tu vi năng lượng ngoài sơn cốc mấy tên xuyên trang phục leo núi hành khách chính dọc theo đường núi hành tàu đột nhiên nhìn thấy bầu trời phong vân biến sắc, lôi điện đan vào, còn có long phượng hư ảnh xoay quanh, doa đến sắc mặt tạm đạo. Một người trong đó run giọng nói, đây là có chuyện gì, chẳng lẽ là sắp địa chấn? Một người khác chỉ vào bầu trời, đó là cái gì, long cùng phượng sao, có phải là hoa mắt? Mấy người không dám dừng lại, quay người liền chạy xuống núi, liền ba lô đều ném xuống đất. Côn luân sơn mạch chỗ sâu, mấy chỉ tu luyện nhiều năm yêu quái cũng bị kinh động. Một cái ngàn năm hồ yêu ghé vào đỉnh núi, nhìn qua ngày dị tượng trên không trung, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, tự lẩm bẩm, thật mạnh khí tức, đây là vị nào đại đế tại độ kiếp, như vậy uy thế kinh khủng. sợ rằng toàn bộ địa cầu đều muốn đã bị kinh động. Cách đó không xa sơn động bên trong, một vị ẩn cư nhiều năm tu sĩ đi ra, nhìn lên bầu trời bên trong lôi điện cùng chuông thanh đồng hư ảnh, song tay nắm chặt, khắp khuôn mặt là kích động cùng tính sợ, đế khí xuất thế, đại đế độ kiếp, chẳng lẽ địa cầu mặt pháp thời đại phải kết thúc. Lôi khôn đối động tính bên ngoài không thèm để ý chút nào, giờ phút này hắn đang toàn lực hướng dẫn lôi kiếp lực lượng. Một đạo lại một đạo lôi kiếp đánh xuống, từ màu tím đến màu vàng, lại đến màu đen, uy lực càng ngày càng mạnh, có thể chuông thanh đồng từ đầu đến cuối vững như Thái Sơn, đem lôi kiếp lực lượng không ngừng chuyển hóa. lôi khôn tu vi cũng tại lôi kiếp rèn luyện bên dưới vững bước tăng lên thất thải khí huyết càng nồng đậm độ kiếp cảnh hàng rào dần dần vung lỏng, cơ hội thành tiên đang ở trước mắt liên tại cuối cùng một đạo lôi kiếp đánh xuống lúc trung thanh đồng đột nhiên bộc phát ra vạn trượng kim quang tiếng trung vang truyền khắp toàn bộ côn luân côn luân dư âm cùng cựu long kéo quan côn luân sơn mạch trên không dị tượng còn chưa hoàn toàn tiêu tán tổng bộ cục bảy trăm bốn mươi chín kinh thành đã là một mảnh bận rộn màu đỏ báo động đèn tại trung tâm chỉ huy lập loe trên màn hình lớn tuần hoàn phát hình vệ tinh quay trụ côn luân tầng mây dị động long phượng hư ảnh cùng lôi điện đan vào hình ảnh cục trưởng chỉ vào trên màn hình trung thanh đồng mơ hồ hư ảnh Âm thanh nghiêm trọng, lập tức liên hệ Vương Dương tiểu đội, để bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Côn Luân nơi khởi nguồn, nhất thiết phải tra rõ ràng đến cùng là tình huống như thế nào. Máy truyền tin đầu kia rất nhanh truyền đến đáp lại, Vương Dương âm thanh mang theo một tia gấp rút, "Cục trưởng, chúng ta đã tại chạy tới Côn Luân trên đường, vệ tinh hình ảnh chúng ta đều thấy được, cô năng lượng kia bà đậu. Vừa sa nguyên anh kỳ tu sĩ phàm chủ." Hai giờ phía sau, Vương Dương mang theo 5 tên đội viên đến Côn Luân sơn mạch bên ngoài. Các đội viên mặc đặc chế thăm dò phục, dụng cụ trong tay không ngừng phát ra phong minh, trên màn hình chỉ số năng lượng đã đột phá cực đại nhất. vương dương đưa tay ra hiệu đội ngũ dừng lại ánh mắt nhìn về phía mây mù lượn lờ sơn mạch chỗ sâu nơi đó lưu lại đế vì mặc dù đã yếu bớt lại vẫn để trong lòng hắn phát run một tên đội viên nhìn không được hỏi đội trưởng chúng ta không đi vào sao vương dương lắc đầu ngươi không có cảm nhận được cái kia lưu lại khí tức sao liền dựa vào chúng ta chút tu vi ấy đi vào liền là chịu chết Hắn tử trong ngực lấy ra một cái ngọc bội truyền vào linh lực phía sau ngọc bội sáng lên bắt đầu thu lại hiện trường hình ảnh nơi này năng lượng lưu lại cùng mặt đất vết tích đều muốn ghi chép lại sau khi trở về lập tức báo cáo đội viên ngồi sồn người xuống chỉ mặt đất bên trên bởi vì năng lượng xung kích tạo thành vết dạ đội trưởng ngươi nhìn nơi này còn có bên kia nham thạch giống như là bị cái gì lực lượng cứ thế mà chân vỡ vương dương theo đội viên chỉ phương hướng nhìn chân mày miễu chặt hơn có thể tạo thành loại này phá hư ít nhất là hóa thần kỳ trở lên tu vi có thể địa cầu mặt pháp thời đại nhiều năm như vậy làm sao có thể còn có loại này cấp bậc cường giả hắn đông nhiên nghĩ đến cái gì quay người đối đội viên nói lại mở rộng lục soát phạm vi nhìn xem có hay không dấu vết khác lục soát kéo dài một giờ trừ đây đất bừa bộn cùng linh khí nồng nặc lưu lại các đội viên không có phát hiện bất luận cái gì thân ảnh Vương Dương thu hồi ngọc bội, sắc mặt phức tạp, vị đại nhân kia cũng đã rời đi. Hắn nhìn hướng Côn luôn chỗ sâu, trong giọng nói mang theo kính sợ, địa cầu vậy mà còn cất giấu dạng này nhân vật, xem ra chúng ta với cái thế giới này hiểu rõ vẫn là quá ít. Cùng lúc đó, Lôi Khôn đã trở lại chân núi Thái Sơn. Hắn đổi một thân bình thường trang phục bình thường, lăn lộn tại du khách bên trong, dọc theo đường núi chậm rãi ngược lên. Mới vừa đi tới giữa sườn núi, liền thấy phía trước trong đám người thân ảnh quen thuộc, chính là Diệp Phàm, Bàng Bác, còn có phía trước tại khách sạn gặp phải Lưu Vân Trí mấy người. Diệp Phàm cũng nhìn thấy Lôi Khôn, bước chân dừng một chút, Lôi kéo Bác cánh tay. Gia hiệu hắn nhìn sang bằng bác theo diệp phàm ánh mắt nhìn sửng sốt một chút đây không phải là phía trước tại khách sạn vị kia lôi tiên sinh sao hắn làm sao cũng tới thái sơn lưu vân Chí cũng chú ý tới lôi khôn nhớ tới phía trước tại khách sạn xung đột sắc mặt có chút khó coi lại không dám lên phía trước khiêu khích lý tiểu mạn đứng tại lưu vân trí bên cạnh nhìn thấy lôi khôn phía sau ánh mắt trốn tránh hiển nhiên còn đối chuyện lúc trước lòng còn sợ hãi lôi khôn không để ý ánh mắt của mấy người tiếp tục đi lên phía trước đúng lúc này bầu trời đột nhiên tối xuống nguyên bản sáng sủa thời tiết nháy mắt mây đen dày đặc cùng phong gào thét các du khách nhộn nhịp dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, tiếng nghị luận liên tục không ngừng. chuyện gì xảy ra? vừa rồi còn rất tốt, làm sao đột nhiên biến thiên? các ngươi nhìn lên bầu trời, đó là cái gì? mọi người theo người kia chỉ phương hướng nhìn, chỉ thấy hư không bên trong rách ra một cái khe, chín đầu toàn thân đen nhánh cự lòng từ khe hở bên trong chui ra, long chảo nắm lấy một cái to lớn quan tài đồng, quan tài thân khắc đầy cổ lão đường vân, tản ra tang thương mà khí tức thần bí. tiếng két chói thai nháy mắt vang lên, các du khách dọa đến chạy từ phía. lưu vân trí sắc mặt đạm, lôi kéo Lý tiểu mạn liền chạy xuống núi, trong miệng hô hào, cháy mau, là quái vật. Bàng Bắc cũng coi chút sợ, Diệp Phàm, chúng ta cũng tranh thủ thời gian đi. Diệp Phàm lại đứng tại chỗ không nhúc đích, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Cựu Long kéo quan, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Đúng lúc này, Cựu Long kéo quan đột nhiên bộc phát ra một cỗ hấp lực, Diệp Phàm, bàng bác, còn có không kịp chạy trốn Lưu vân Chí, Lý Tiểu Mạn, nháy mắt bị hấp lực bao phủ, thân thể không bị khống chế hướng về quan tài đồng bay đi. Lôi khôn trong mắt tinh quang lóe lên, đây chính là che trời khúc dạo đầu cửu Long kéo quan. Hắn không do dự, bước chân nhẹ nhàng một bước, quanh thân không gian có chút và mèo, sau một khắc, cả người liền biến mất tại Thái Sơn trên không. xuất hiện lần nữa lúc lôi khôn đã đứng tại hỏa tình mặt ngoài màu đỏ cắt sỏi tại dưới chân lan tràn nơi xa là liên miên sơn mạch bầu trời hiện ra quỷ dị màu đỏ sậm cách đó không xa ngũ sát tế đàn yên tĩnh đứng sừng sững chín con rồng lớn lôi kéo quan tài đồng lơ lửng tại tế đàn bên trên chống không nắp quan tài từ từ mở ra diệp phá mấy người từ trong quan tài ngã ra ngã tại tế đàn bên trên bang bắt xoa cánh tay nhai răng trợn mắt nói đây là nơi nào vừa rồi đó là vật gì lưu vân trí ngắm nhìn một phía nhìn thấy xung quanh hoang vu cảnh tượng âm thanh phát run chúng ta chúng ta không phải là bị cái kia quái vật đưa đến ngoài không gian đi Lý Tiểu Mạn dọa đến khóc lên, "Ta muốn về nhà, ta không nghĩ ở chỗ này." Diệp Phàm đứng lên, ánh mắt đảo qua bốn phía, cuối cùng rơi tại phía trước cách đó không xa lôi khôn trên thân, con ngươi đột nhiên qua vào. "Lôi tiên sinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Lôi khôn xoay người, nhìn xem mấy người, "Nơi này là Hòa Tinh." Hòa Tinh?" Bang Bắc Kinh hô, "Chúng ta thật đến ngoài không gian." Diệp Phàm đi đến lôi khôn trước mặt, ngựa khí nghiêm trọng, "Lôi tiên sinh, ngươi có phải hay không đã sớm biết sẽ phát sinh loại này sự tình?" Lôi khôn gật đầu, "Cửu Long kéo quan, vốn là thông hướng sợ tạc chìa khóa." Hắn nhìn hướng ngũ sắc tế đàn, còn có quan tài đồng. cái này tế đàn cùng quan tài đều cùng thời kỳ thượng cổ văn minh tu tiên có quan hệ chương ba trăm năm mươi đại lôi Âm tự chương ba trăm năm mươi đại lôi Âm tự lôi khôn ánh mắt lướt qua thất kinh lưu vân trí mấy người nhấc tay nắm lấy diệp phảm cùng bàng bắc cánh tay quanh thân vàng nhạt lưu quang lóe lên đi lời còn chưa dứt ba người thân ảnh đã ly khai mặt đất hướng về hỏa tinh chỗ sâu ngự không bay đi lôi tiên sinh ngươi không thể chỉ dẫn bọn hắn đi lưu vân trí thấy thế nháy mắt thoát khỏi đối không biết hoảng hốt âm thanh hô tất cả mọi người là cùng một chỗ bị cuốn đến ngươi dựa vào cái gì bất công ngươi không dẫn chúng ta đi chính là thấy chết không cứu lý tiểu mạn cũng đi theo kêu khóc nói đúng vậy a lôi tiên sinh chúng ta cũng muốn sống ngươi không thể không quản chúng ta mấy người còn lại cũng nhộn nhịp phụ họa trong ngôn ngự tràn đầy đạo đức bắt cóc ý vị lôi khôn nghe tiếng dừng bước thân hình treo giữa không trùng quay đầu nhìn hướng lưu văn Chí lưu văn Chí gặp hắn xem ra cho rằng đạt hiệu quả lại hướng phía trước gom góp hai bước lôi tiên sinh ngươi tu vi cao thâm dẫn chúng ta cùng đi đối với ngươi mà nói khẳng định không khó van cầu ngươi lời còn chưa dứt lôi không đầu ngón tay một vệ kim quang bán ra nhanh đến thực hạn lưu vân trí thậm chí không thấy rõ động tác thân thể liền vô căn cứ hóa thành cho bụi tiêu tán tại hỏa tinh màu đỏ cắt bụi bên trong tại chỗ nháy mắt tính mịch lý tiểu mạn tiếng khóc im bặt mà rừng sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy co cắp ngồi dưới đất còn lại mấy người càng là toàn thân phát run liền thở mạnh cũng không dám Diệp pham cùng bang bắc cũng triệt để mắt trợn tròn, hai người dừng tại giữ không chúng nhìn hướng lôi khôn ánh mắt tràn đầy khiếp sợ vừa rồi cái kia một tay hời hợt liền để người hình thần câu diện thực lực thế này đã vượt ra khỏi bọn họ đối cường giả tất cả nhận biết lôi khôn thu về ánh mắt ngữ khí bình thản như lúc ban đầu, nào. dứt lời không tiếp tục để ý những người còn lại mang theo hai người tiếp tục tiến lên diệp phàm cùng bàng bác lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy kính sợ cũng không dám lại hỏi nhiều nửa câu không bao lâu phía trước xuất hiện một mảnh tàn tạ khu kiến trúc tương đột tại ám hồng sắc dưới bầu trời yên tĩnh đứng sừng sững to lớn cột đá sụp đổ trên mặt đất cắn trên có khắc mơ hồ phản văn mặc dù trải qua tuế nguyệt tan mòn vẫn có thể nhìn ra năm đó to lớn khí thế trung ước nhất một tòa nửa sập đại địa đỉnh mơ hồ có thể thấy được đại lôi âm tự bốn chữ vết tàn đến lôi khôn rơi xuống đất chỉ về đằng trước di chỉ diệp phàm bước nhanh đi lên trước vớt ve tàn tạ của đá trong mắt tràn đầy rung động thật là đại lôi âm tự trong thần thoại địa phương vậy mà thật tồn tại hắn bỗng nhiên bay đầu nhìn hướng lôi khôn âm thanh mang theo vẻ run rẩy dậy cái kia như lai phật tổ quan thế âm bổ tát những cái kia nhân vật trong truyền thuyết có phải là cũng thật tồn tại qua bang bắc cũng lại gần ánh mắt vội vàng chờ lấy đáp án đây chính là quan hệ đến thần thoại thật giả đại sự không phải do hắn không kích động lôi khôn đi đến đại điện trung ương nhìn trên mặt đất giải rác mấy món vết dỉ loang lổ đồ vật một thanh chặt đứt đầu pháp trượng một mặt che kín vết rách đồng tính còn có một tôn thiếu cánh tay tự phật Hàn Đa đá, đá bên chân pháp trượng, thản nhiên nói: Thích Ca Mâu Ni Phật sát thực tồn tại, từng là thời kỳ thượng cổ đại năng, chứng nhận qua đạo quả, chỉ là sớm đã toàn hóa, hoặc đã siêu thoát giới này, trở thành truyền thuyết xa vời. Thật sự có phật tổ. Bang bác lên tiếng kinh hô, đưa tay liền nghĩ đi nhặt trên đất đồng kính, cái kia những vật này, có phải là chính là trong truyền thuyết pháp khí? Lôi khôn liếc qua, lắc đầu, "Rác rời mà thôi, chất liệu bình thường, linh khí sớm đã xói mòn, không có tác dụng gì. Các ngươi muốn làm lớn, tùy tiệc cầm. Diệp mới vừa đưa tay đụng phải tôn kia tay cụ tự Phật, liền nghe Lôi Khôn lại nói: "Vất quá, để đó cũng là lãng phí. hắn nhấc vung tay lên mấy đạo kim sắc linh lực chuyển vào trên đất đồ vật bên trong đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm giống như tại tiến hành một loại nào đó tế điện một giây sau một màn kinh người xuất hiện những cái kia vết dì loang lổ đồ vật đột nhiên sáng lên kinh quang vết rách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại dì xét rút đi lộ ra nguyên bản rực rỡ chặt đứt đầu pháp trượng một lần nữa mọc ra gợi bài hóa thành một thanh khảm nạm bảo trâu dáng ma sử che kín vết rách đồng kính thay đổi đến chân bóng như mới trên mặt kính hiện ra phản vân tay của tượng phật cũng khôi phục hoàn trình quanh thân quẩn nhàn nhạt phật quang nhất là trôi này dáng ma sử tia sáng càng ngày càng thịnh một cỗ uy nghiêm mà thần thánh khí tức quyết tán ra đến lại mơ hồ có thánh binh uy áp diệp phàm cùng bàng bắt triệt để nhìn ốc hai người miệng mở rộng nửa ngày nói không ra lời vừa rồi còn được gọi là rác rưởi đồ vật trải qua lôi khôn vung tay lên lại trực tiếp khôi phục thành thánh binh cấp bậc pháp bảo loại thủ đoạn này quả thực giống như thần tích bàng bắt phản ứng nhanh nhất phù phù một tiếng quỷ dạp xuống đất đối với lôi khôn dập đầu cái khấu đầu lôi tiên sinh không sư phụ câu ngài thu ta làm đồ đệ diệp phàm cũng đông lấy lại tinh thần theo sát phía sau quỷ dạp xuống đất dọc thanh khẩn đệ tử diệp phàm Nguyện bái tiên sinh sư phụ, cầu tiên sinh chỉ điểm. Hắn biết rõ, trước mắt vị này thực lực thâm bất khả chắc, nếu có thể bái sư, không chỉ có thể tại cái này xa lạ hỏa tinh sống sót, càng có thể bước lên một đầu trước nay chưa từng có con đường tu hành. Lôi khôn nhìn xem hai người, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, Diệp Phàm chính là tiên tiên thánh thể, tương lai nhất định chứng đạo đại đế, bàng bắc cũng người mang thể chất đặc thủ, tuyệt không phải vật trong ao. Thu bọn họ làm đồ đệ, cũng coi là thuận lý thành trương. Hắn khẽ gật đầu, đứng lên đi. đã các ngươi nguyện bái ta làm thầy, vậy ta liền thu các ngươi nhập môn. Đa tạ sư phụ. hai người hết sức vui mừng, lại dập đầu lại ba cái mới đứng dậy, lôi khôn nhấc vung tay lên, chỗ mi tâm song xuyên môn hư ảnh hiện rõ, cánh cửa mở rộng, theo ta tiến bảo. dứt lời dẫn đầu bước vào trong môn, Diệp Phàm cùng Bàng Bát lướt nhau, đè xuống trong lòng hiếu kỳ, vội vàng đuổi theo, xuyên qua song xuyên môn, hai người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, nháy mắt đổi thiên địa, dưới chân là liên miên thanh sơn, trên núi của một che trời, linh khí nồng nặc gần như ngưng tụ thành thực chất, hít sâu một cái, đều khiến cho người tâm thần thanh thản. Nơi xa là rộng lớn dòng sông, nước sông trong suốt thấy đáy, trên mặt sông nổi lơ lửng nhàn nhạt, nhạt, nhạt linh khí giấc ngủ. Bầu trời xanh thẳm, tường vân lượn lờ, mấy cái chưa từng thấy qua linh điệu quanh quần trên không trung kêu to. Mà tại thiên địa trung ương, một tòa cung điện to lớn lơ lửng trên tầng mây, cung điện toàn thân từ bạch ngọc xây thành, đỉnh điện bao trùm lấy màu vàng ngói lưu ly, mái cong vện lên vai diễn, giường cột chạm trổ, khí phái phi phạm. Cái này, đây là nơi nào? Bàng bắt trợn mắt há hốc mồm, nhịn không được đưa tay bóp chính mình một cái, xác nhận không phải đang nằm mơ. Tà tiểu thế giới. Lôi khôn âm thanh truyền đến, hắn đã rơi vào trước cung điện trên quảng trường, vào đi. Diệp Pham cùng Bàng Bác vội vàng đuổi theo, đi vào cung điện. Trong điện trống trải, Trung ương sắp đặt một tấm vân sàng, lôi khôn xếp bằng ở vân sàng bên trên, quanh thân bảy sát hào quang lượn lờ, khí tức mở mịt, tựa như tiên nhân. Thứ này về sau, ta chuyển cho các ngươi hai bộ công pháp. Lôi khôn mở miệng, âm thanh trong điện quanh quẩn. Diệp Phàm, ngươi chính là tiên thiên thánh thể, thể chất đặc thù, bình thường công pháp không thích hợp ngươi, ta chuyển cho ngươi Thiên Đế Kinh công pháp này chuyên vì thánh thể chế tạo riêng, có thể trợ ngươi đánh vỡ trong cơ thể công xiềng, thần tốc tiến đến dài. Đầu ngón tay hắn một vệt kim quang bắn ra, chui vào Diệp Phàm mi tâm. Diệp Phàm chỉ cảm thấy trong đầu nháy mắt tràn vào rộng lượng tin tức, một bộ tối nghĩa khó hiểu nhưng lại bác đại tinh công pháp khắc trong đó. chính là Thiên Đế Kinh. Đồng thời, trong cơ thể hắn truyền đến từng trận cảm giác tê dại, nguyên bản gò bó thánh thể vô hình công xiềng, lại tại Kim Quang Tẩm bộ bên dưới bắt đầu chậm rãi vỡ vụn. Bàng bác, ngươi thể chất nghiêng về quần bạo, ta truyền cho ngươi đại lực thần ma quyết có thể cường hóa nhục thân, tăng lên chiến lực, cùng thể chất của ngươi phù hợp nhất. Lôi khôn lại bắn ra một vệt kim quang, truyền vào Bàng Bác mi tâm. Bàng bác cũng nháy mắt tiếp thu đến công pháp tin tức, chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người cũng bắt đầu sôi trào, phản phất có một cỗ lực lượng tại thể nội tỉnh lại. Tiếp xuống bốn chín ngày, ta sẽ tại cái này giảm đạo, các ngươi liền trong điện tu luyện, có không hiểu chỗ, tùy thời đặt câu hỏi. Lôi Khôn nói xong, liền hai mắt nhắm lại, quanh thân bảy sắc hảo quang càng nồng đậm, từng đạo huyền ảo đạo vận từ trong cơ thể hắn phát ra, tràn ngập toàn bộ cung điện. Diệp Phàm cùng Bàng Bắc không dám thất lễ, liền vội quanh chân ngồi xuống, dựa theo riêng phần mình công pháp vận chuyển khí tức. Ngày đầu tiên, hai người vẫn là phàm nhân thân thể, vận chuyển công pháp lúc gặp lên, liền cơ sở nhất linh khí dẫn vào đều khó khăn trùng điệp. Lôi Khôn phát giác được phía sau, theo tay đánh ra hai đạo linh lực, giúp bọn hắn đả thông quanh thân kinh mạch, dẫn động trong cơ thể tu luyện căn cơ. Ngày thứ mười, Diệp Phàm trong cơ thể gông xiềng đã vỡ nứt ra hơn phân nửa, thánh thể tiềm lực bắt đầu hiện rõ. Hán vận chuyển thiên đế kinh linh khí xung quanh điên cuồng tuân ra vào thể nội, tại đan điền bên trong ngưng tụ thành một sợi linh lực, chính thức bước vào luyện khí kỳ. Bàng Bắc cũng không cam chịu lãng hậu, đại lực thần ma quyết vận chuyển phía dưới, nhục thân cường độ tăng lên trên diện rộng, đồng dạng bước vào luyện khí kỳ. Ngày thứ 20, Diệp Phàm thánh thể triệt để giác tỉnh, đan điền bên trong linh lực càng ngày càng hùng hậu, một lần hành động đột phá tới chốc cơ kỳ, Bàng Bắc cũng theo sát phía sau, chốc cơ thành công, nhục thân lực lượng đã có thể nhẹ nhõm giơ lên cự thạch ngàn cân. Ngày thứ 35, hai người đồng thời xung kích kim đan cảnh. Lôi khôn phất tay bảy ra cái giới, bảo vệ toàn bộ cung điện Diệp Phàm dẫn động thánh thể lực lượng, đang điền bên trong linh lực ngưng tụ thành một cái màu vàng kim đan, kim đan bên trên che kín thánh văn, tản ra khí tức kinh người, Bàng Bác thì lại lấy nội thân lực lượng thôi động công pháp, ngưng tụ ra một cái màu đen kim đan, kim đan cứng rắn như sắt, tràn đầy lực lượng cùng bạo. Ngày thứ 40, kim đan cảnh lôi kiếp giáng lâm. Tiểu thế giới bầu trời mây đen tập hợp, tử sắc lôi điện đánh xuống. Diệp Phàm cùng Bàng Bác tại lôi không chỉ điểm, vận chuyển công pháp, dẫn lôi kiếp nhập thể, rèn luyện kim đan cùng nội thân. Diệp Phàm thánh thể tại lôi kiếp bên trong càng cường hãn, kim đan bên trên thánh văn càng thêm rõ ràng. Bàng Bắc thì mượn nhờ lôi kiếp lực lượng, nhục thân cường độ lại lên một bậc thang, màu đen kim đan cũng biến thành càng thêm cô động. Ngày thứ tư mươi chín, lôi khôn giảng đạo kết thúc. Hắn mở hai mắt ra, bảy sát hào quang thu lại. Diệp Phàm cùng Bàng Bắc đồng thời đứng dậy, hai người khí tức trên thân đã hoàn toàn thay đổi, kim đan cảnh tu vi vững chắc, quanh thân linh lực lưu truyền, ánh mắt sáng tỏ. Cùng hơn bốn mươi ngày phía trước phạm nhân thân thể so sánh, quả thực như hai người khác nhau. Nhất là Diệp Phàm, thánh thể giác tỉnh phía sau, quanh thân mơ hồ có kim quang lưu chuyển, khí chất càng bất phàm. Đa tạ sư phụ chỉ điểm. Hai người lại lần nữa quỳ dặm xuống đất, cung kính hành lễ. hơn bốn ngày từ phạm nhân bước vào kim đăng cảnh còn thành công vượt qua lôi tiếp bực này tốc độ nếu là chuyển đi đủ để khiếp sợ toàn bộ tu tiên lên giới lôi khôn gật đầu đứng lên đi các ngươi căn cơ đã ổn tiếp xuống chính là quen thuộc tự thân tu vi luyện hóa pháp khí hắn nhấc vung tay lên phía trước tại đại lôi âm tự khôi phục dáng ma sử đồng tính cùng tượng phật xuất hiện tại trước mặt hai người những pháp khí này tuy chỉ là sơ giai thành binh nhưng đầy đủ các ngươi hiện giai đoạn sử dụng thử luyện hóa bọn họ diệm phạm đi lên trước nắm chặt dáng ma sử hắn vận chuyển thiên đế kinh một sợi linh lực chuyển vào đâm bên trong Giáng ma sử nháy mắt sáng lên kim quang, cùng linh lực của hắn sinh ra cọp minh, không có chút nào kháng cự, nhẹ nhõm liền bị hắn luyện hóa. Bang bác cũng cầm lấy đồng kính, vận chuyển đại lực thần ma quyết đồng dạng thuận lợi luyện hóa. Đi thôi, đi ra xem một chút. Lôi khôn dẫn đầu đi ra cung điện, Diệp Phàm cùng bang bác theo sát phía sau, hai người luyện hóa phát khí, sức mạnh càng đẩy, bước chân cũng nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Xuyên qua song xuyên môn, ba người một lần nữa trở lại đại lôi âm tự bên ngoài. Hỏa tinh màu đỏ cắt đụi vẫn như cũ, nơi xa tưởng đổ yên tĩnh đứng xử sững, nhưng Diệp Phàm cùng Bàng bác tâm cảnh đã hoàn toàn khác biệt. Thử xem thôi động phát khí. Lôi khôn mở miệng. Diệp Phan gật đầu, tâm niệm vừa động, trong tay dáng ma sử bắn ra một đạo kim sắc phật quang, đánh chúng cách đó không xa một cái đoạn trụ. ầm ầm một tiếng, đoạn trụ nháy mắt bị phật quang nổ thành bụi phấn. Bang Bắc cũng không cam chịu yếu thế, thôi động đồng kính, trên mặt kính bắn ra một đạo bạch quang, đem trên mặt đất một tảng đá lớn bao phủ. Bạch quang tản đi phía sau, tự thạch lại bị cắt thành chỉnh tề hai nửa. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy hứng phấn, đây chính là tu tiên giả lực lượng. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một trận chấn động. Lôi Khôn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đường chân trời, Cựu Long kéo quan xuất hiện lần nữa, quan tài thân tản ra khí tức cổ xưa. Hướng về đại lôi âm tự phương hướng chậm rãi bay tới. Diệp Phàm cùng Bàng Bác cũng phát giác được động tĩnh, liền vội ngẩng đầu. Bàng Bác nhíu mày, cố quan tài kia tại sao lại trở về. Lôi Khôn ánh mắt ngưng lại, xem ra, cái này đại lôi âm tự bí mật, không chỉ như thế. Hắn nhìn hướng Diệp Phàm cùng Bàng Bác, chuẩn bị sẵn sàng, chuyện kế tiếp có thể so với các ngươi tưởng tượng còn muốn phức tạp. Diệp Phàm nắm chặt trong tay dáng ma sử, trong mắt lóe lên một tia kiên định, đệ tử chuẩn bị xong, tùy ý sư phụ phân phó. Bàng Bác cũng gật đầu, sư phụ yên tâm, ta cũng không sợ. Lôi Khôn khẽ gật đầu, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Cửu Long Quan. Theo quan tài càng ngày càng gần, đại lôi âm tự mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt, trong điện mặt đất trầm rãi rách ra, lộ ra một cái sâu hắt động không thấy đáy, trong lỗ đen gầm lên giận dữ truyền đến. Như lai, like, ngươi khinh người quá đáng, cho rằng chấn áp ta vô số năm, ta liền sẽ tiêu tán, ngươi suy nghĩ nhiều. Lại có người, bang bác cùng diệp phàm sắc mặt hai người cũng thay đổi, mới vừa muốn mở miệng, vô số màu đen cá sấu nhỏ cá từ trong lỗ đen bò đi ra, rậm rầm trầm trị. Nhìn thấy những này cá sấu nhỏ cá, bang bắc sắc mặt hai người cũng thay đổi, lôi khôn lạnh hừ một tiếng, quanh thân uy áp bao phủ, hào quang nóng ánh tỏa ra ở giữa. những cái kia cá sấu nhỏ cá nháy mắt hóa thành hư vô hắn đưa tay hư không một nhát một cái thất thải bàn tay lớn huyên hóa mà ra chụp vào lô đen dưới nền đất thấy cảnh này diệp phàm cùng bàng bác hai người đều sợ ngây người đây là cái gì thủ đoạn a a người là ai làm sao có đại đế bị áp cái này sao có thể a cái này cái thế giới làm sao sẽ có đại đế cường giả một đầu khổng lồ giống như núi nhỏ màu đen cá sấu từ địa động phía dưới bị bắt đi ra nó căn bản không cách nào phản kháng cá sấu miệng nói tiếng người hoảng sợ la to diệp phàm cùng bàng Bát hai người thấy cảnh này cũng là trực tiếp trợn mắt cái này cũng qua khoa trường A chương 355, ngũ sát tế đản chương 355, ngũ sát tế đản thất thải bàn tay lớn treo giữa không trung cái kia giống như núi nhỏ ngạc tổ đen bị nắm đến không thể động đậy lân giáp hạ bắp thịt thỉnh thịt chực nhảy một đôi chung đồng lớn con mắt tràn đầy hoảng sợ miệng nói tiếng người âm thanh đều đang phát run đại đế bị áp điều đó không có khả năng thích ca mâu ni cái kia lão lửa chọc năm đó chứng đạo cũng chỉ là phật đà cảnh các đại đế còn kém nhất từng ngày người đến cùng là ai viên này linh khí khô kiệt hòa tinh làm sao sẽ cất giấu ngươi dạng này nhân vật hung ác lôi khôn cụp mắt nhìn xem nó, ngựa khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Trước trả lời ta, ngươi có phải hay không thượng cổ lúc bị thích ca mâu ni chấn áp tại đại lôi âm tự hạ vệ Phật ngạc. Diệp pham hướng phía trước gom góp hai bước, ánh mắt phát sáng đến kinh người, cướp tại ngạc tổ phía trước mở miệng, sư phụ, ta khi còn bé tại gia gia lưu lại một bản phật gia tàn quyển bên trên gặp qua ghi chép, nói thích ca mâu ni Phật tại Câu Thina thành Niết bàn phía trước, từng tại Tây cực tinh hải chấn áp qua một đầu lấy phật quang làm thức ăn nghiệt ngạc. cái kia ngạ sống ba trăm vị thì kheo, còn kém chút lật ngược gan nộ đặc tàn quyển bên trong cứ gọi nó ngạc tổ chẳng lẽ chính là nó? Ừ. cái gì phệ phật ngạc cái gì nghiệt ngạc ngạc tổ nhiên vận chuyển động thân thể gào thét phản bác đó là thích ca mâu ni cho ta trừ hoa nước năm đó là hắn nói muốn cùng ta luận đạo lựa gạt ta vào hắn bày ra vạn phật khốn long trận còn cần cựu phẩm liên đại ép ta nguyên thần không phải vậy bằng hắn điểm này phật quang có thể vây nốt ta mấy chục vạn năm cái này lao lửa chọc chính là cái ngụy quân tử bàng bác nghe đến liễu lưới nhịn không được chen lời ngươi thổi a thích ca mâu ni phật có thể là trong thần thoại đại năng ngươi có thể cùng hắn luận đạo ta thổi ngạc tổ cũng lên lân phiến đều dựng lên năm đó ta tại bắt đầu tinh vực cũng là chúa tể một phương dưới trướng có hơn vạn thủy tộc tu sĩ nếu không phải tham thích ca mâu ni nói bất tử diệu pháp có thể cắm tại trong tay hắn lôi khôn ngón tay có chút xếp chặt ngạc tổ lập tức đau đến nghe răng trận mắt cũng không dám lại sổ loạn lôi khôn lạnh lùng mở miệng ít kéo những thứ vô dụng này hiện tại cho ngươi hai lựa chọn một là ta buông tay ra ngươi tiếp tục về lỗ đen ngọn nguồn bị chấn áp mãi đến ngày nào linh khí hao hết sạch hóa thành một bãi nước ngủ hai là quy hàng với ta từ nay về sau nghe ta phân công ta bảo vệ ngươi không chết còn có thể để ngươi trùng tu tu vi chọn cái nào ngạc tổ trong mắt xoay chuyển nhanh chóng trong lòng đánh lấy bản tính Người trước mắt này có thể là đại đế cấp từng giả. So thích Camoni còn lợi hại hơn. Đi theo hắn không chỉ có thể thoát khốn, nói không chừng còn có thể có điểm chỗ tốt. Có thể hắn lại sợ đối phương là nhất thời hứng khởi, ngày nào chán lại đem chính mình ném. Do dự mở miệng, quy hàng ngươi cũng được, nhưng ngươi phải cho ta cái lời chắc chắn, về sau không cho phép dùng trận pháp vây nốt ta. Nếu là gặp phải thích Camoni đồ tử đồ tôn, cũng phải để ta tự tay thu thập bọn họ, báo năm đó thủ. Có thể. Lôi khôn gọn gàng mà linh hoạt, nhưng ngươi nếu dám phản bội, ta sẽ đem ngươi nguyên thần rút ra, ném tới tinh không bên trong để cương phong cạo cái trăm năm, vinh thế không được siêu sinh. Cái này vừa nói, ngạc tổ dùng mình một cái, liền vội vàng gật đầu, "Không, dám. Tuyệt đối không dám." Ta ngạc tổ nói lời giữ lời, "Về sau ngài chính là lão đại ta." Lôi Khôn nhấc nhẹ buông tay, ngạc tổ phù phù rơi trên mặt đất, vội vàng hóa thành cái mặt đen đại hán, rắn người khôi ngô, mặc kiện rách nát vảy đen ráp, đối với Lôi Khôn chắp tay, tiểu đệ ngạc tổ, gặp qua lão đại. Diệp Phàm cùng Bàng Bắc nhìn chợn mắt hốt hoồm, trước đây một giây còn dương nhanh múa vướt ngạc tổ, một giây sau liền nhận sợ nhận lão đại, trở mặt xoạn lật sắc còn nhanh. Lôi Khôn không để ý hắn năn cần, đi thẳng vào vấn đề. ta hỏi ngươi, có không có cách nào vượt ngang tinh không tiến về bắt đầu tinh vực ngạc tổ ánh mắt sáng lên vô bộ ngược nói lao đại ngài hỏi đúng người cái này đại lôi âm tự phía dưới trong lô đen liền cất giấu một tòa ngũ sắc tế đàn đó là thích ca mâu ni năm đó từ bắt đầu mang tới chuyên môn dùng để vượt qua truyền thống chỉ cần tập hợp đủ năm loại tinh hạch thạch liền có thể khởi động tế đàn muốn đi đâu cái tinh vực cũng được bắt đầu địa cầu thậm chí tây cực tinh hải đều có thể truyền địa cầu diệp phàm bỗng nhiên bắt lấy ngạc tổ cánh tay âm thanh đều đang phát run ngươi nói có thể truyền đi địa cầu thật hay giả bàng bắc cũng lại gần viên mắt đều đỏ đúng a đúng a chúng ta chính là từ địa cầu bị cựu long kéo quan của tới có thể chuyển trở về sau ta nghĩ ra ra mãi mãi ta không biết bọn họ mấy năm này trôi qua thế nào có phải là còn đang tìm ta lôi khôn nhìn hai người một cái thấy bọn họ đầy mặt cấp thiết chấm ngâm một lát đã như vậy vậy liền chức về địa cầu một chuyến ngạc tổ tinh hạch thạch ở đâu có thể lấy được đơn giản ngạc tổ vung tay lên hỏa tinh mặt sau có ba cái thượng cổ sao băng hố bên trong cất dấu không ít tinh hạch thạch đều là năm đó thiên thạch va chạm lúc lưu lại năm đó ta bị chấn áp tiến đến qua nhớ tới vị trí cụ thể ta hiện tại liền mang các ngươi đi lấy, cam đoan trong vòng nửa canh giờ góp đủ năm loại lôi không gật đầu đi thôi một đoàn người đi theo ngạc tổ hướng hỏa tinh mặt sau đuổi trên đường bàng bác nhịn không được hỏi ngạc tổ ngươi bị trấn áp mấy chục và năm làm sao còn biết sao băng hố vị trí nhớ không lầm chứ ngạc tổ trừng mắt liếc hắn một cái ta ngạc tổ trí nhớ so với các ngươi phạm giới máy tính còn tốt năm đó ta vì tìm đột phá tài liệu đem hỏa tinh lật cả đáy lên trời cái kia sao băng trong hố tinh hạch thạch ta sờ qua tím lam vàng đỏ trắng năm loại nhan sắc đều có không sai được diệm phàm lại hỏi Cái tiêng ngũ sắp tế đàn khởi động thời điểm nguy hiểm sao? Có thể hay không cùng cựu long kéo quan đồng dạng, sốc đến người muốn nói. Yên tâm, ngạch tổ vô bộ ngực có lao đại tại, cái gì nguy hiểm đều không có. Tế đàn kia là thích ca mâu ni tự tay bày, ổn cực kỳ, chính là khởi động lúc sẽ có chút chỉ riêng, chói mắt mà thôi. Sau nửa canh giờ, mấy người quả nhiên tại sao băng trong hố tìm tới năm loại nhan sắc tinh hạch thạch, mỗi khối đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản ra nhàn nhạt tinh quang. Ngạch tổ nâng tinh hạch thạch, khiến bảo giống như đưa cho lôi khôn, lao đại, ngài nhìn, đều đủ. Lôi khôn tiếp nhận tinh hải thạch, quay người hướng đại lôi âm tự đi. trở về khởi động tế đàn trở lại đại lôi âm tự lỗ đen vẫn như cũ mở rộng ra ngạc tổ nhảy đi xuống không bao lâu liền truyền đến tiếng la của hắn lao đại tế đàn ở chỗ này mạo xuống đây lôi khôn mang theo diệp phàm cùng bảng bác nhảy đi xuống chỉ thấy lỗ đen dưới đáy có một tòa trượng cao tế đàn từ năm loại nhan sắc thạch đầu xây thành phía trên khắc lấy rậm rạp chẳng trị sao văn chính giữa có năm cái lỗ khảm vừa vặn có thể thả xuống tinh hạch thạch ngạc tổ chỉ vào lỗ khảm đem tinh hạch thạch bỏ vào ta đọc chú ngữ liền có thể khởi động lôi khôn đem năm loại tinh hạch thạch phân biệt bỏ vào lỗ khảm tổ lập tức nhắm mắt lại miệng lẩm bẩm thiên địa huyền hoàng ngôi sao vị dẫn ngũ sắc tế đàn mở ta tinh đồ theo chú ngữ âm thanh tinh hạch thạch dần dần tỏa ra ánh sáng tế đàn bên trên sao văn cũng đi theo lập lụa một cô mênh ngông tinh lực từ trong tế đàn phát ra bao phủ lại bốn người diệp pham chỉ cảm thấy thấy hoa mắt bên hai truyền đến tiếng gió gào thét lại mở mắt lúc xung quanh cảnh tượng đã thay đổi không còn là hỏa tinh màu đỏ cắt bụi mà là quen thuộc thành sơn nước biếc không khí bên trong tràn ngập bùn đất cùng có cây mùi ngát. đây là địa cầu Bang bác rủi rủi con mắt không thể tin được chúng ta thật trở về lôi khôn gật đầu ân chân núi thái sơn Diệp Phàm lấy điện thoại ra, năm đó bị cuốn lúc đi điện thoại giấu tại trong túi, không nghĩ tới tu tiên phía sau linh khí che lại điện thoại, vậy mà còn có thể dùng. Hắn tay run run khởi động máy, màn hình sáng lên, lập tức bắn ra vô số đầu miss con cùng tin nhắn, tất cả đều là Ba Mụ gửi tới. Mới nhất một cái tin nhắn ngắn là ngày hôm qua phát, Diệp Phàm, người đến cùng ở đâu? Ba Mụ không trách ngươi, ngươi trở về liền tốt, cho dù báo cái bình an cũng được. Diệp Phàm nhìn xem tin nhắn, nước mắt nháy mắt liền xuống tới, bấm điện thoại nhà. Điện thoại vang lên không có hai tiếng liền bị tiếp lên, mụ hắn mang theo thanh âm nước nợ truyền đến. "Uy, ai vậy? mụ diệp phàm nghẹn nào mở miệng là ta diệp phàm diệp phàm mụ hắn kinh hô một tiếng tiếng khóc càng lớn nhi tử người cuối cùng gọi điện thoại Ngươi ở đâu Ngươi nhanh nói cho mụ ngươi ba năm này đi đâu rồi chúng ta tìm ngươi tìm khắp cả cả nước báo cảnh cũng vô dụng cha ngươi đều nhanh bệnh cấp tính mụ ta tại chân núi thái sơn ta trở về các ngươi mau tới tiếp ta đi diệp phàm cố nén nước mắt nói tốt tốt tốt chúng ta tới ngay ngươi chờ tuyệt đối đừng đi nữa mụ hắn cúp điện thoại diệp phàm có thể nghe đến đầu bên kia điện thoại nàng tiêu láo diệp nhi tử trở về tại chân núi thái sơn âm thanh bàng bắc cũng tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho trong nhà hắn ra gian mãi mãi lớn tuổi điện thoại là ra ra tiếp nghe đến bàng bác âm thanh ra ra kích động đến lời nói đều nói không lưu loát bác nhi thật là ngươi ngươi không có chết quá tốt rồi mãi mãi bác nhi trở về không có đợi bao lâu bố diệp phạm mụ liền lái xe chạy đến xe dừng lại mụ hắn liền lao xuống ôm chặt lấy diệp phàm khóc đến tan nát có lòng, nhi tử ngươi có thể tính trở về ngươi ba năm này đến cùng đi đâu rồi làm sao gầy nhiều như thế cũng cao bố diệp phàm cũng viền mắt đỏ lên vô diệp phàm lưng trở về liền tốt trở về liền tốt hắn nhìn thấy lôi khôn cùng ngạc tổ nghi hoặc hỏi diệp phàm hai vị này là diệp phàm xoa xoa nước mắt giới thiệu nói ba mụ đây là sư phụ ta lôi tiên sinh hơn ba năm này thua thiệt sư phụ chiếu cô ta vị này là ngạc tổ là bằng hưu của sư phụ mẹ diệp phàm vội vàng lau khô nước mắt đối với lôi khôn không lưng lôi tiên sinh cảm ơn ngài cảm ơn ngài chiếu cố nhi tử ta ngài chính là nhà chúng ta đại ân nhân lôi khôn gật đầu một cái nhấc tay không cần thép khí lúc này bàng bác gia ra, ra mãi loại cũng tới hai vị lao nhân chống quả trượng nhìn thấy bàng bắc liền khóc lên bàng bác tranh thủ thời gian chạy tới đỡ lấy bọn họ ra ra mãi mãi ta trở về để các ngươi lo lắng ông nội bàng bác nhìn xem lôi khôn cũng là nói cảm ơn liên tục lôi tiên sinh cảm ơn ngài chiếu cố bác nhi ngài nếu là không chê về đến trong nhà ăn bữa cơm a bố diệp phàm cũng nói đối lôi tiên sinh ngạc tiên sinh chúng ta đi khách sạn thái sơn ăn cơm thật tốt cảm tạ các ngươi lôi khôn không có cự tuyệt cũng tốt một đoàn người hướng khách sạn thái sơn đi trên đường mẹ diệp phàm lôi kéo diệp phàm hỏi lung tung này kia diệ phàm nhặt có thể nói nói với nàng vài câu không dám nói tu tiên sự tỉnh sợ hù do nàng đến khách sạn thái sơn cửa ra vào liền thấy một nam một nữ sớm chờ ở cái kia nam âu phục giày ra nữ mặc váy liền áo chính là vương Ngộng giao cùng vương kiến quốc hai người nhìn thấy diệp phàm vội vàng nên tiếp đến diệp phàm ca ngươi có thể tính trở về mấy năm này ngươi đi đâu chúng ta đều nhanh lo lắng gần chết vương Ngọng giao nhìn thấy lôi khôn lập tức cung kính không lưng lôi tiên sinh ngài tốt ta là vương mộng giao diệp phàm ca bằng hữu đã sớm nghe diệp phàm ca đã nói về ngài ngài mời vào chồng bao xương ta đều đặt trước tốt, tốt nhất đồ ăn cũng để cho phòng biết làm vương kiến quốc cũng đi theo khẩu lưng lôi tiên sinh ngạc tiên sinh mời vào cho ông lôi khôn khẽ gật đầu đi theo bọn họ vào bao xương bao xương rất lớn ở giữa đặt một cái bàn tròn trên bàn đã bên trên mấy đạo dao trộn mọi người ngồi xuống phía sau mẹ diệp phàm vội vàng cho lôi khôn gắp thức ăn lôi tiên sinh ngài ăn nhiều một chút đây là thái sơn đặc sắc đồ ăn xào gà ngài nếm thử lôi khôn kẹp một cái nhẹ gật đầu hương vị không tệ bà nội bàng bắc cũng cho ngạc tổ gấp thức ăn ngạc tiên sinh ngài cũng ăn đây là cá chua ngọn, ngọ nào ăn ngon ngạc tổ cầm lấy bữa vụng về kẹp lên cá một cái nuốt vào Hàm hồ nói ăn ngon so hỏa tinh bên trên hạt cắt tốt ăn nhiều tất cả mọi người bị hắn cho cười trong bao xương bầu không khí lập tức nhẹ nhõm không ít qua ba lần rượu diệp phàm đột nhiên đứng lên bưng một ly rượu trắng đi đến lôi khôn trước mặt phù phu một tiếng quỳ xuống viên mắt đỏ bừng sư phụ ba năm này ngài không những cứu mạng ta còn dạy ta tu hành cho ta công pháp ban cho ta pháp khí, phần ân tình này ta diệp phàm đời này đều báo không xong chén rượu này ta mời ngày ngài nhất định muốn uống bang bắc cũng đi theo đến bưng chén rượu quỳ gối tại diệp phàm bên cạnh sư phụ ta cũng mời ngày nếu không phải ngài Ta sớm đã chết ở Hỏa Tinh bên trên, ngài chính là tái sinh phụ mẫu của ta. Chén rượu này, ngài cũng uống. Bố Diệp Phạm cùng ông nội Bàng bác đều sửng sốt, vội vàng nghị kéo bọn hắn, như tử, bác nhi, làm sao có thể cho lôi tiên sinh quỷ xuống đâu? Mau dậy đi." Diệp Phạm lại không chịu lên, cố chấp nâng chén rượu, "Ba, sư phụ đối ta ân trọng như núi, quỳ xuống là nên. Sư phụ, ngài không uống, ta liền không nổi." Bàng bác cũng đi theo nói, "Sư phụ, ngài không uống, ta cũng không nổi." Lôi Khôn nhìn xem hai người, trên mặt lộ ra mỉm cười, nhấc vung tay lên, một cỗ nhu hỏa kim quang từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Nhẹ nhàng nâng Diệp Phàm cùng Bàng Bác cánh tay, đem bọn họ đỡ lên, các ngươi là đồ đệ của ta, không phải làm cái này đại lễ. Rượu này, ta uống. Nói xong, Lôi Khôn đưa tay cách không khẽ hấp, Diệp Phàm cùng Bàng Bác chén rượu trong tay liền bay đến trước mặt hắn, hắn tiếp nhận chén rượu, uống một hơi cạn sạch, sau đó đem chén rượu thả lại trên bàn, "Tốt, ngồi xuống ăn cơm a." Diệp Phàm cùng Bàng Bác còn muốn nói điều gì, Lôi Khôn xua tay, "Đừng nói nữa, ăn cơm." Hai người đành phải ngồi xuống, trong lòng lại tràn đầy cảm kích. Bố Diệp Phàm ngủ cùng ông nội Bàng Bác mãi mãi đều nhìn ngốc, mẹ Diệp Phàm thì thào nói, "Cái này, đây là tiên pháp." lôi tiên sinh ngài là tiên nhân lôi khôn nhìn hướng nàng ôn hòa nói xem như là người tu hành à, so người bình thường nhiều chút bản lĩnh mà thôi diệp phàm cùng bàng bác hiện tại cũng tại tu hành về sau bọn họ sẽ trở nên rất mạnh có thể bảo vệ các ngươi bố diệp phàm kích động đến tay đều run lên vội vàng bưng chén rượu lên đi đến lôi khôn trước mặt lôi tiên sinh cảm ơn ngài cảm ơn ngài để diệp phàm thay đổi đến như thế ưu tú còn có thể bảo vệ chúng ta chén rượu này ta cũng mời ngài ngài nhất định muốn uống lôi khôn cười tiếp nhận chén rượu lại uống vào ông nội bàng bắc cũng bưng chén rượu đứng lên lôi tiên sinh ta cũng mời ngài cảm ơn ngài chiếu cố bác nhi về sau bác nhi liền xin nhờ ngài lôi khôn lại uống một ly ngạc tổ nhìn lấy bọn hắn cũng đứng lên bưng chén đến rượu đi đến lôi khôn trước mặt học diệp phàm bộ dạng nghị quy xuống lại bị lôi khôn một cái đỡ lấy không cần quỳ ngồi uống liền được ngạc tổ cười hắc hắc bưng chén rượu uống một hơi cạn sạch lao đại cái này uống rượu ngon lại cho ta đến một ly lôi khôn bất đắc di cười cười lại rót cho hắn một ly trong bao xương bầu không khí càng ngày càng nhiệt liệt mẹ diệp phàm lôi kéo lôi khôn tay càng giảm lại nhại nói lôi tiên sinh ngài về sau nhất định muốn thưởng tới nhà ăn cơm ta cho ngài làm ta sở trường nhất thịt kho tàu. còn có sủi cảo ngài khẳng định thích ăn lôi khôn gật đầu tốt có cơ hội nhất định đi bà nội bàng bác cũng nói lôi tiên sinh ngài nếu là không chê liền đem chỗ này làm nhà mình muốn lúc nào đến liền lúc nào đến lôi khôn cười đáp ứng tốt ăn cơm xong Diệp phan nói sư phụ ta nghĩ mang ngài đi nhà ta nhìn xem để ba mẹ ta thật tốt chiêu lãi ngài bàng bác cũng nói sư phụ cũng đi nhà ta ngồi một chút mãi mãi ta nói muốn cho ngài làm sủi cảo lôi khôn gật đầu cũng tốt bất quá trước không gấp ngạc tổ ngũ xác tế đàn còn có thể khởi động a ngạc tổ liền vội vàng gật đầu có thể tuy thời đều có thể khởi động lão đại ngài muốn đi đâu lôi khôn nhìn hướng diệp phàm cùng bang bác chờ qua mấy ngày ta mang các ngươi đi bắt đầu tinh vực nơi đó là người tu hành thế giới linh khí do so địa cầu đậm đến nhiều các ngươi tại nơi đó tu hành tiến bộ sẽ nhanh hơn diệp phàm cùng bằng bác ánh mắt sáng lên kích động nói tạ ơn sư phụ mẹ diệp phàm lại có chút bận tâm nhi tử lại muốn đi a cái này vừa trở về không có mấy ngày diệp phàm nắm chặt tay của nàng ôn nhu nói mụ ta đi bắt đầu là vì mạnh lên chờ ta mạnh lên liền có thể càng tốt bảo hộ ngài cùng cha ta còn có thể thường xuyên về tới thăm các ngươi một chút sư phụ nói mỗi năm đều sẽ để ta trở về lôi khôn cũng nói yên tâm ta sẽ chiếu cố tốt bọn họ sẽ không để bọn họ chịu bị quất mẹ diệp phàm cái này mới yên tâm vậy liền phiền phức lôi tiên sinh một đoàn người ra khách sạn ngạc tổ nhìn xem trên đường ô tô tò mò hỏi lão đại cái này hộp sắt chạy thế nào nhanh như vậy không cần linh khí cũng có thể động bang bác cười nói đây là ô tô phàm giới đồ vật dùng xăng không phải dùng linh khí ngạc tổ gãi đầu một cái xăng là cái gì so linh khí dùng tốt sao diệp phàm nói không giống Sang là phàm giới nguồn năng lượng, linh khí là người tu hành dùng nguồn năng lượng, đều có các tác dụng. Lôi Khôn nói, mỗi cái thế giới đều có quy tắc của mình, không cần ngạc nhiên. Đến Diệp Phàm nhà, bố Diệp Phàm mụ cho Lôi Khôn rót chén trà. Diệp Phàm lấy ra tại hỏa tinh được đến một khối không có linh khí pháp khí mảnh vỡ, đưa cho mẹ Diệp Phàm. Mụ, đây là ta ở bên ngoài nhặt, mặc dù không có tác dụng gì, nhưng rất đẹp, cho ngài mang theo chơi. Mẹ Diệp Phàm tiếp nhận mảnh vỡ, yêu thích không buông tay. Đôi mắt, nhi tử ta nhặt chính là đôi mắt. Bang bác cũng đem chính mình đồng tính lấy ra, cho Ra Ra nãi mãi nhìn. Ra Ra, nãy nãy. Đây là sư phụ cho ta pháp khí, có thể chém thạch đầu đâu. Ông nội Bàng bác tiếp nhận đồng kính, nhìn kỹ một chút, lợi hại như vậy, ngươi cũng đừng dùng linh tinh, cẩn thận tổn thương đến người. Bàng bác gật đầu, biết ra ra, sư phụ dạy qua ta, không thể tùy tiện dùng pháp khí đả thương người. Lôi Khôn ngồi tại trên ghế sofa, nhìn xem cái này ấm áp một màn, khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Ngạc Tổ đứng tại bên cửa sổ, nhìn xem giới lầu người đến người đi, thầm nói, phàm giới cũng rất tốt, liền là linh khí quá ít, sống lâu toàn thân không thoải mái. Lôi Khôn nói, đợi đi đến bắt đầu, linh khí liền đủ. Ngươi nếu là nghĩ ở tại phàm giới cũng có thể nhưng không cho phép gây chuyện Ngạc tổ liền vội vàng gật đầu ta không gây chuyện liền theo lão đại chương 356, mới lên đường bắt đầu tinh vực chương 356, mới lên đường bắt đầu tinh vực diệp phàm nhà trong phòng khách ấm áp bầu không khí còn chưa tản đi lôi khôn nhìn xem diệp phàm phụ mẫu trong mắt không giấu được lo lắng lại nhìn phía ông nội bảng bác mãi mãi nắm chặt tôn từ tay Đống nhiên mở miệng các ngươi không cần phải lo lắng ly biệt ta có một chuyện đem tạo lời này làm cho tất cả mọi người đều an tính lại mẹ diệp phàm liền vội và hỏi lôi tiên sinh ngài còn có cái gì phân phó lôi khôn nhấc giơ tay lên Hai đạo nhu hòa bạch quang phân biệt trôi hướng diệp phàm phụ mẫu cùng ông nội Bàng Bác nãi nãi, tia sáng rơi tại bọn họ lòng bàn tay, hóa thành hai bản hiện ra ánh sáng nhạt công pháp của chủ. Đây là Trường Xuân Quyết, tuy không phải đứng đầu tu tiên công pháp, lại có thể cường thân kiện thể, chỉ hoan giải yếu, bình thường ốm đau cũng có thể tự lành. Các người chiếu vào tu luyện, không chỉ có thể an hưởng tiên luân, ngày sau diệp phàm cùng Bàng Bác trở về, cũng có thể cùng bọn hắn nhiều làm bạn mấy năm. Bố Diệp Phàm nâng của chủ, ngón tay run nhẹ nhẹ, "Lôi Tiên Sinh, cái này, cái này quá quý giá, chúng ta đều là người bình thường, có thể tu luyện sao?" "Không sao." Lôi Khôn ngữ khí ôn hòa, công pháp này đã loại bỏ tối nghĩa bộ phận chỉ cần mỗi ngày sáng sớm thổ nạp nửa canh giờ linh khí tự sẽ nhập thể ta lại cho các ngươi độ một tia bản nguyên linh khí giúp các ngươi đã thông nhập môn huyền quan dứt lời lôi khôn đầu ngón tay ngưng tụ bốn sợi màu vàng kim nhạt linh khí nhẹ nhàng điểm tại bốn người mi tâm mẹ diệp phàm chỉ cảm thấy một dòng nước ấm theo đỉnh đầu đi xuống dưới ngày thường đau lưng nháy mắt biến mất toàn thân đều nhanh nhẹ ông nội bàng bắt vốn là vốn có chút vẩn độ con mắt lại cũng sáng lên mấy phần liền hô hấp đều thông thuận không ít cái này cái này quá thần kỳ bà nội bàng bắc kích động đến lau nước mắt lôi tiên sinh ngài thật sự là bồ tát xuống a lôi khôn khẽ gật đầu chuyển hướng diệp phàm cùng bàng bác các ngươi phụ mẫu trưởng bối có trường xuân quyết hộ thân ngày sau các ngươi tại bắt đầu tu hành cũng có thể ít chút lo lắng ngày mai sáng sớm chúng ta liền lên đường tiến về bắt đầu tinh vực diệp phàm cùng bàng bắc lướt nhau trong mắt đã có đối bắt đầu hướng về cũng có với người nhà không muốn diệp phàm nắm chặt mẫu thân tay mụ ta đến bắt đầu liền cho các ngươi báo bình an chờ ta tu luyện có thành tựu nhất định thường trở về cùng các ngươi bàng bắc cũng đi theo nói ra ra mãi mãi ta sẽ thật tốt tu hành trở về sau bảo vệ các ngươi cũng không tiếp tục để các ngươi lo lắng một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày kế tiếp trời còn chưa sáng diệp phàm cùng bàng bác đã thu thập thỏa đáng đi theo lôi khôn cùng nặc tổ hướng thái sơn phương hướng đi bố diệp phàm ngủ cùng ông nội bàng bác mãi mãi khăng khăng muốn đưa mấy người đứng tại chân núi thái sơn lỗ đen bên cạnh nhìn xem lỗ đen dưới đáy mơ hồ lập lọe tế đàn tia sáng ly biệt chi ý càng thêm nồng đậm nhi tử đến bên kia muốn nghe sư phụ đừng xin cường." mẹ diệp phàm viền mắt đỏ lên đem một bao tự mình làm thịt bò khô nhét vào diệp phàm trong túi đói thì ăn điểm đừng tổng muốn tu luyện ông nội bàng bắc cũng từ trong ngực lấy ra một cái hộ thân phủ treo ở bàng bắc trên cổ cái này là năm đó cầu phù bình an ngươi mang theo bình an lôi khôn nhìn xem một màn này không có thúc giục chỉ là yên tĩnh chờ chờ mọi người căn dặn xong xuôi hắn mới mở miệng canh giờ không sai biệt lắm nên lên đường ngạc tổ sớm đã nhảy vào lô đen tại tế đàn bên cạnh hồ, lão đại tế đàn đã chuẩn bị tốt tinh hạch thạch năng lượng còn đủ tùy thời có thể khởi động lôi khôn dẫn đầu nhảy xuống lô đen diệp phàm cùng bàng bắc cuối cùng nhìn thoáng qua người nhà sâu sắc bái một cái quay người nhảy xuống theo lỗ đen bên ngoài Bố Diệp Phạm Mụ cùng ông nội Bàng Bác mãi mãi nhìn qua sâu hắc động không thấy đáy, mãi đến lại cũng không nhìn thấy tia sáng, mới chậm rãi quen người, chỉ là lòng bàn tay Trường Xuân Quyết của Chủ, lại cầm thật chặt, đó là bọn họ cùng hài tử ở giữa, vượt qua tinh không lo lắng. Lô đen dưới đáy, ngũ sắc tế đàn lại lần nữa tỏa ra ánh sáng. Lôi Khôn đứng tại chính giữa tế đàn, Diệp Phạm cùng Bàng Bác đứng tại hắn bên trái, Ngạc Tổ thì đứng ở bên phải, hai tay kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ, Thiên Địa Huyền Hoàng, ngôi sao vị dẫn, ngũ sắc tế đàn, mở ta tinh đồ. Theo chú ngữ rơi xuống, tế đàn bên trên sao văn kịch liệt lập năm loại nhan sắc quang mang vào một chỗ. tạo thành một đạo thông hướng tinh không của sáng. Lôi Khôn đưa tay bảo vệ Diệp Phàm cùng Bàng Bác, âm thanh trầm ổn, ngồi vững vàng, tinh không cổ lộ mặc dù ổn, nhưng cũng có ngôi sao lấp lưu, chớ có phân tâm Vừa dứt lời, cổ sáng bỗng nhiên phóng lên tận trời, mang theo bốn người xông phá lô đen, chạy thẳng tới vân tiêu. Diệp Phàm xuyên thấu qua cổ sáng nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy Thái Sơn càng ngày càng nhỏ, địa cầu dần dần biến thành một cái lam sắc cầu thân thể, xung quanh là tinh không vô tận, vô số ngôi sao giống như kim cương tô điểm tại màu đen màn sân khấu bên trên, đẹp để cho người ta ngạt thở. Đây chính là tinh không sao, cũng quá hùng vĩ. Bàng Bác nhịn không được cảm thán. trong mắt tràn đầy rung động, Ngạc Tổ đắc ý cười, cái này tính là gì? Chờ đến bắt đầu tinh vực, nơi đó có so cái này đẹp mắt gấp 10 tinh vân, còn có sẽ phát sáng phi thú vật, so hỏa tinh bên trên hạt cắt thú vị nhiều. Lôi Khôn nhìn xem hai người hưng phấn dáng dấp, khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa một viên tản ra hào quang màu tím tinh cầu, nơi đó chính là bắt đầu tinh vực phương hướng. Bắt đầu tinh vực tu sĩ đông đảo, nguy cơ cùng cơ duyên cùng tồn tại, các ngươi đến nơi đó, muốn dốc lòng tu luyện, chớ có lơ đễnh. Diệp phàm cùng bằng bắc cùng theo lên đáp, đệ tử ghi nhớ sư phụ dạy bảo. có sáng trong tinh không xuyên qua, lướt qua từng khỏa tinh cầu xuyên qua từng mảnh từng mảnh tinh vân trên đường thỉnh thoảng gặp phải mấy cỗ ngôi sao luận lưu đều bị lôi không tiện tay hóa giải Ngạc tổ tựa vào cổ sáng biên giới một bên hử phát không được pha tiểu khúc một bên thưởng thức từ hỏa tinh mang ra tinh hạch thạch mảnh vỡ thỉnh thoảng cùng diệm phản cùng bảng bác thổi phồng năm đó tại bắt đầu tinh vực quy phong không biết qua bao lâu phía trước bỗng nhiên xuất hiện một tinh vực to lớn trong tinh vực gương có bảy viên sáng tỏ tinh cầu giống như thìa sắp hàng đó chính là bắt đầu thất tinh đến phía trước chính là bắt đầu tinh vực ngạc tổ hưng phấn chỉ về đằng trước, lân phiến đều sáng lên mấy phần. Lão đại, chúng ta đi trước cái nào tinh cầu? Ta biết có cái tử vi tinh vực, bên trong có không ít bảo bối. năm đó ta còn tại cái kia đào qua một gốc ngàn năm linh dược đâu. Lôi khôn nhìn phía trước bắt đầu tinh vực, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Trước đi nam vực, nơi đó có tòa thanh vân tông, các ngươi trước tại nơi đó tu hành, quen thuộc bắt đầu quy tắc. Ngày sau như có cơ duyên, lại đi những tinh vực khác luyện luyện. Diệp phong cùng bàng bách nhìn qua gần ngay trước mắt bắt đầu tinh vực, trong lòng tràn đầy chờ mong. Bọn họ biết, thuộc về bọn hắn con đường tu tiên vừa mới bắt đầu. mà lôi không đứng tại cột sáng phía trước, nhìn qua mảnh này quen thuộc tinh bực, khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên. sứ mạng của hắn cũng chính là sẽ triển khai chương mới. cột sáng chậm rãi đáp xuống bắt đầu nam vực một vùng thung lũng bên trong, tia sáng tản đi, bốn người rơi trên đồng cỏ. xung quanh là xanh un tươi tốt cây cối, không khí bên trong tràn ngập linh khí nồng nặc, so địa cầu cùng hỏa tinh cộng lại còn muốn nồng hậu dày đặc gấp trăm lần. diệp Pham cùng bang bắc hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy linh khí theo miệng mũi tuôn ra vào thể nội, đan điển cũng hơi phát nhiệt. cái này linh khí cũng quá nồng đậm, bang bắc kích động đến nhảy dựng lên, sư phụ, ta cảm giác hiện tại liền có thể đột phá. Lôi Khôn cười gật đầu, bắt đầu tinh vực vốn là người tu hành ngạc viên, chỉ muốn các ngươi chịu cố gắng, ngày sau thành tựu không thể đo trước. Hắn quay người nhìn về phía phương xa, nơi đó mơ hồ có thể nhìn thấy một ngọn núi, đỉnh núi mang mây mù lở lở, chính là Thanh Vân Tông phương hướng. "Đi thôi, trước đi Thanh Vân Tông, cho các ngươi tìm đặt chân chi địa." Bốn người sóng vai đi lên phía trước, ánh mặt trời xuyên tấu qua lá cây vậy trên người bọn hắn, kéo ra bốn đạo cái bóng thật dài. Diệp Phàm cùng Bàng Bác đi ở phía sau, nhỏ giọng thảo luận tương lai tu hành kế hoạch, Na Tổ đi theo Lôi Khôn bên cạnh, thỉnh thoảng chỉ vào xung quanh cây cối. Giới thiệu cái nào có thể ăn, cái nào có độc, lôi khôn đi ở trước nhất, bộ pháp trầm ổn, ánh mắt kiên định. Tinh không cổ lộ lữ trình đã kết thúc, mà thuộc về bọn hắn bắt đầu truyền kỳ, mới vừa vặn mở màn.